cho lông quái vật đi bước một đến gần, phản phất hung thú đi hướng nhỏ yếu thu săn, cao cao tại thượng, thông thả mà tự tin, vô biên áp lực như núi lớn thông thường áp tại trên người mọi người, cốt cách thỉnh thoảng phát ra ba ba nhẹ văng lên. đúng lúc này, một đạo cực mạnh tia sáng phá vỡ bầu trời đêm, linh lung đang bắn ra một đạo chùm tia sáng, bắn chúng cho lông quái vật thân thể, thình thịch. một tiếng văng nhỏ, cho lông quái vật thân thể nổ tung, biến thành vài đoạn tàn chi thịt vụn, dấy lên màu xanh ngọn lửa, đốt thiêu cháy. cái này linh lung đang uy lực dĩ nhiên lợi hại như vậy vệ vô kỵ bị linh lung đang công kích chấn động ở thật mạnh công kích tông môn chi vật quả nhiên bất phàm đây là tông môn thần khí a tránh được một kiếp mọi người một mảnh hoan hô nhưng nhưng vào lúc này linh lung đang ngọn đèn tắt bốn phía rơi vào một mảnh hắc ám chú ý phòng thủ không cần nói kiên trì thời gian một nén nhang linh lung thạch đèn mới có thể một lần nữa thắp sáng thân tam lương nhẹ giọng nói mọi người vui sướng Nhất thời tiêu tán không còn thấy bóng dáng tâm hơi, tâm tình lên xuống thật lớn tương phản, khiến người ta không thở nổi. Lôi trang chủ thở hừng hực, sắc mặt khó coi được do người. Thúc đẩy linh lung đăng cũng không thoải mái, vừa mới lôi đỉnh một kích, tiêu hao hết toàn thân chân khí. Vệ vô kỵ nhìn lôi trang chủ, nữa nhìn quét tả hữu mọi người, nhắm mắt lại, nắm chặt thời gian điều tức khôi phục. Bốn phía một mảnh hát ám, chỉ có thiêu đốt thanh hỏa phát ra nhu nhược hỏa quang, xa xa rừng cây quỷ ảnh lay động. thỉnh thoảng truyền đến sàn sạt di động thanh mọi người ngồi ngay ngắn linh lung đăng xung quanh ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút rất sợ rước lấy phiền toái không cần thiết thanh hỏa dần dần tắt nửa nén hương thời gian trôi qua đoán chừng là bởi vì gạt bỏ cho lông quái vật nguyên nhân bốn phía quái vật tuy rằng càng ngày càng nhiều tiếng xào sạc càng ngày càng ầm ĩ nhưng không có một con quái vật có can đảm xông về phía trước mỗi người đều đang tính toán chết đi thời gian âm thầm cầu khẩn quái vật không muốn tiến lên bất quá đây chỉ là một xương tình nguyện nghĩ cách quái vật bắt đầu tiến lên thăm giỏ, chậm rãi hướng mọi người bước lai giết thân tam nương xuất xuất thủ trước tay cầm một thanh trường kiếm vọt người mà lên một con tiến lên thử dò xét lông đen quái bị nàng một kiếm gạt bỏ theo sát mà một con khác lông đen quái cũng bị một trường đánh gục giết mọi người khác cùng anh dũng tiến lên liên thủ hướng lông đen quái lướt đi lông đen quái thực lực xen vào sáu tầng thất trọng thiên trong lúc đó mọi người tắm rửa linh lung thạch đèn liều chết chém giết Miễn cưỡng có thể ngăn ở công kích, nhưng một ít thực lực độ chênh lệch của người, liền thua chị kém em, em, khó có thể ngăn cản. Lôi Trang chủ vài tên tùy tùng đứng núi chịu xào, một gã tùy tùng lực kiệt, bị lông đen quái kéo dài tới trên mặt đất, trong nháy mắt bị nhào lên quái vật ba phủ. Trong bóng tôi hét thảm một tiếng, lại một danh tùy tùng bị ba con lông đen quái nắm, thân thể bị tươi sống địa xé thành tam trạng, tiên huyết vời ra, tại chỗ khí tuyệt. Một gã trên tay nam tử chầm một điểm, bị lông đen quái ôm cổ, một cái cắn đứt cái cổ. tư đổ phương ở trước người bố trí hạ một đạo phù văn phòng hộ núp ở phía sau mặt dùng một thanh khéo léo cung nọ công kích Siêu siêu siêu. tên bắn ra thì mang theo một tia ánh huỳnh quang trong khoảnh khắc liền bắn chết mấy con lông đen quái ô ô mấy con lông đen quái dâng lên hướng tư đổ phương phóng đi phù văn phòng hộ tuy rằng ngăn trở đối phương nhưng không qua nổi lông đen quái lần nữa chung kích rốt cục tan dạ tiêu tán tư đổ phương rút kiếm ngăn chặn nhưng gần người đánh giết không sở trường của hắn trong nháy mắt bị lông đen quái nắm sẽ thành mảnh nhỏ. thân tam nương cùng thị nữ hoàng nhi là thoải mái nhất hai người. hai nàng nương tựa linh lung thạch đèn bảo vệ lôi trang chủ trước mặt rồi ngã xuống một vòng lông đen quái thi thể. vệ vô kỵ trong bóng đêm ra sức chém giết. lông đen quái mặc dù có thất trọng thiên thực lực có thể dùng hồ quang công kích nhưng sẽ không vũ kỹ chỉ biết bằng bản năng công kích. vệ vô kỵ tại lực lượng thượng toàn thắng lông đen quái không ít lông đen quái chết ở quyền của hắn hạ. ô ô ô lông đen quái toàn bộ nhào tới. phản phất một mảnh hắt gáp háp thủy triều cuộn trào mãnh liệt địa nghiền ép qua đây mọi người bị tách biệt ai cũng không đoái hoài tới ai chỉ có thể từng người là trận liều chết chém giết mỗi người đều giết đỏ cả mắt rồi căn bản không quản trung quanh là ai chỉ cần thấy bóng người tới gần liền lập tức huy động binh khí lúc này lòng của mọi người chung không có chút nào tạp nghiệm, ý niệm duy nhất chính là giết giết giết giết vệ vô kỵ lúc này cũng không chiếu cố được nhiều như vậy hắn lấy ra tàn kiếm ra sức vung lên một đạo kiếm vô hình khí phá không đi nhào lên lông đen quái bị kiếm khí chặn ngang chặt đứt chạy trốn chung thân thể từ bên hông tách biệt nửa người trên rơi trên mặt đất nửa người dưới thế đi bất biến hai chân cất bước vọt tới vệ vô kỵ trước mặt của mới con vẹo điệu thế trên mặt đất vù vù vệ vô kỵ tàn kiếm huy động kiếm khí ngang dọc gào thét phi trảm. một con lông đen quái đầu đột nhiên từ cổ chia lịa ngã nhào rơi trên mặt đất một con khác lông đen quái bị kiếm khí từ từ hạ, chém thành tả hữu hai nửa thật là sắc bén tàn kiếm vệ vô kỵ tùy ý huy kiếm kiếm vô hình khí phi tràn đi phảng phất đao cắt đậu hủ thông thường trước mặt lông đen quái nhộn nhịp rồi ngã xuống cụt tay cụt chân tung ra rơi đầy đất cồn vật bi kiev chương hai trăm lôi tông bí mật lông đen quái số lượng nhiều vô cùng vô tận ô ô tiếng kêu, phảng phất biển gầm thông thường mọi người rơi vào tử chiến đột nhiên trong bóng tối một đạo tia sáng dâng lên ngọn đèn như nước hướng bốn phía lan tràn đi lông đen quái phảng phất thủy chiều xuống thông thường hướng xa xa rút đi thời khắc nguy cấp lôi trang chủ rốt cục một lần nữa khởi động linh lung đăng không kịp rời đi lông đen quái bị ngọn đèn bao lại trên người khói trắng lợ lờ phát ra thanh âm ố ô té trên mặt đất bị đốt thành cho bụi mọi người như chút được gánh nặng té trên mặt đất không còn có khí lực đứng lên vệ vô kỵ lặng lẽ thu hồi tàn kiếm không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý của mỗi người đều mệt đến chết đi sống lại nơi đó có tinh lực quan tâm hắn hàn tập tễnh đi tới linh lung đăng trước đặt mông ngồi dưới đất nhắm mắt lại vận công điều tức khôi phủ. một hồi ác chiến khắp nơi đều có thi thể bị chém giết lông đen quái tính là bị ngọn đèn chiếu xạ cũng sẽ không đốt cháy máu tanh tanh tưởi trên không trung tràn ngập khiến người ta buồn nôn thân tam nương hoán quá khí lai kiểm kê nhân số người còn sống sót chỉ chính là 6 người lôi trang chủ thân tam nương thị nữ hoàn nhi vệ vô kỵ khô gầy nam tử cô gái che mặt tổng cộng 6 người còn sống sót Những người khác toàn bộ chết đi, ngay cả Hoàng Phủ Hoa, Hoàng Phủ Quang hai người đều song song nằm xuống, ngay cả thi thể cũng không tìm được. Lúc này, xa xa truyền đến thùng thùng tiếng bước chân của. Đây là, đây là hôi mau quái vật. Cô gái che mặt đã không có phúc mặt cái khăn che mặt, lộ ra một trường thông thường khuôn mặt, kinh hoàng kêu lên. Một con hôi mau quái vật từ trong bóng tối đi ra, máu đỏ hai mắt nhìn phía mọi người, vô biên dáng vẻ khí thế độc các ngang quét tới. Hô! phảng phất cùng gió thổi qua. mọi người y mệ chấn động phốc phốc rung động trên mặt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng ngay cả linh lung đang có thể giết chết hôi mao quái vật nhưng kế tiếp thời gian một nén nhang mọi người chắc chắn chết vào lông đen quái dưới vớt hôi mao quái vật đi tới linh lung đang vòng sáng sát biên giới ngừng lại hắn dùng máu đỏ hai mắt nhìn mọi người tùy ý rơi cùng bẩm sinh tới dáng vẻ khí thế độc ác, phát ra thị uy vậy ô ô gọi mọi người ngồi dưới đất mồ hôi lạnh chảy ròng tim đập như trống trầu từng người liều mạng vật công Ngăn chặn đối phương dáng vẻ khí thế độc ác áp lực. Lúc này, linh lung đang ngọn đèn, đống Dương biến sáng một ít, một vòng ngọn đèn kéo dài khuyết tán, mang hôi mau quái vật dáng vẻ khí thế độc ác, trung hòa đi xuống. Mọi người nghĩ cả người buông lỏng, áp lực giảm đi, gấp rút thở hồn hện. Hôi mau quái vật cảm giác được linh lung đang áp lực, dừng lại gọi đứng tại chỗ, ngắm nhìn mọi người, vẫn không núp đích. Sau một lát, hôi mau quái vật xoay người, ly khai đi. Mọi người thấy thấy hôi mau quái vật ly khai. Cái này tại chân chính thở phào nhẹ nhõm Con này hôi mau quái vật linh trí không kém, biết mạnh yếu lấy hay bỏ, cảm giác được nguy hiểm, liền rút lui. Vừa mới một con kia hôi mau quái vật, ta thì không nên gạt bỏ, mà là hẳn là đe dọa bước lui. Lôi trang chủ chậm dãi nói. Hoàn hảo chúng ta còn sống, hy vọng không muốn ra lại cái gì được rẽ. Thân tam nương nói. Sẽ không, đây chỉ là ngoài ý muốn. Lôi trang chủ đáp. Hai vị, đều đến lúc này, tổng nên cho chúng ta một cái lời nói thật ta khô gầy nam tử nằm trên mặt đất nhìn hai người nói các ngươi nếu như không nói ra tình hình thực tế ta cũng không muốn nữa như thế hao tổn nữa cùng lắm thì chính là chết mà thôi ta tình nguyện tự sát bỏ mình vệ vô kỵ nhìn khô gầy nam tử liếc mắt cũng nhân cơ hội theo nói chuyện lôi trang chủ thân tam nương lúc này chỉ còn lại có ta đám ba người các ngươi lần này tiến vào bên trong môn đến cùng nghĩ được cái gì chúng ta muốn hướng chỗ đi cũng nên cho chúng ta giảng minh bạch chưa tính là khiến chúng ta đi chết cũng phải làm cái minh bạch quỷ không phải là. Đúng vậy, sự tình đến rồi phân thượng này, hai vị sao không tình hình thực tế cho biết. Cho dù chết, cũng chết phải hiểu. Nữ tử thấy hai người làm khó dễ, cũng theo biểu rõ lập trường của mình. Lôi trang chủ nhìn ba người, ha hả cười, đã chết nhiều người như vậy, ta cũng không muốn lừa gạt nữa đến các người, chúng ta mục đích của chuyến này hơn là tông môn cấm kỵ sơn. Lôi trang chủ, chuyện tiền căn hậu quả, ngươi còn là nói xong a thừa dịp hiện tại chúng ta còn chưa chết. Ngồi ở đây lúc đó giữa cũng còn sung túc. Khô gầy nam tử nói. Nơi này tông môn gọi là lôi tông, một nghìn năm trước khi mặc dù không là cái gì đại tông môn, nhưng giàu gì cũng là một tông môn, áp đảo thế tục bên trên. Chư vị nói vậy thấy, ta đối nơi này địa hình rất quen thuộc ta Lôi trang chủ nói. Không sai, ngươi thật giống như đã tới nơi đây, nhớ kỹ lộ trình. Nữ tử xen vào nói. Ta chưa có tới, cái này tông bên trong cửa đủ loại, đều là từ ta tổ tiên trộ trải qua hơn một ngàn năm, một đời một đời địa truyền xuống tới. Lôi Trang chủ đáp: Lôi Trang chủ, nguyện nghe kỳ tường. Vệ vô kỵ nói: Tốt, ta liền bắt đầu lại từ đầu nói lên về Lôi Tông diệt vong, thiên tài dưới truyền lưu cũng không là thật, chỉ lão phu biết chân tướng. Lôi Trang chủ bắt đầu giảng thuật tông môn bí tân. Lôi Tông làm chỗ ngồi, tới gần bí cảnh thời thượng cổ Lôi Thương chi vực, môn hạ đệ tử phần lớn tu hành cùng Lôi đỉnh có liên quan công pháp. Một nghìn năm trước khi cùng các đại tông môn so sánh với. Chỉ là một tiểu tông môn. Tại một ngày nào đó, một gã đệ tử trong lúc vô tình đi vào lôi thường chi vực, đạt được nịch thiên kỳ ngộ, thực lực tấn trước, trở thành có thể cùng với kia đại tông môn tông chủ sóng vai chính là nhân vật. Dĩ nhiên, hắn cũng đương nhiên trở thành lôi tông tông chủ. Một người thực lực, đại biểu không được toàn bộ tông môn thực lực. Hắn trở thành tông chủ sau khi quyết định để thăng tông môn đệ tử thực lực, mang lôi tông phát triển trở thành thiên tinh vực nội đại tông môn, thậm chí muốn mang lĩnh lôi tông, đi ra thiên tinh vực.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 cũng dễ dàng làm được. Vệ vô kỵ cũng tin tưởng nhớ kỹ sự trả lời của mình, ta vệ vô kỵ nhất định sẽ tiếu ngạo đỉnh. Vân vân, người nói thiên tinh vực, còn có tông môn là chuyện gì xảy ra? Nữ tử đột nhiên chen vào nói, cắt đứt lôi trang chủ. Thiên tinh vực chính là chúng ta nơi này, giới vực nội có quy mô cao thấp không đồng nhất tông môn. Quảng cáo dù bên mình là chính thống tông môn, cộng đồng tuyển ra thế tục thống trị người, đây là thiên châu quốc. Mà một ít bị xa lánh tông môn, thì đi xa biên thủy. hoặc là đóng cửa khổ tu, không tham dự lợi ích chi tranh. Tiểu muội muội ngươi sẽ không ngay cả điều này cũng không biết ta. Thân tam nương giọng nói mang theo nói móc ý tứ, nhìn nữ tử. Nữ tử sắc mặt đỏ lên, nàng đến chính mình một cái tiểu gia tộc, tự nhiên không biết cái này bí tân, nhưng nàng bị thân tam nương nói móc, vẫn không quá chịu phục, nói, cái này, cái này ta tự nhiên biết, ta chỉ là không biết thiên tinh vực ở ngoài, lại là thế nào nuôi một cái quan cảnh. Thiên tinh vực ở ngoài, ai cũng không biết là dạng gì. chỉ tông môn mới hiểu được là chuyện gì xảy ra mà tông môn đều là từ thượng cổ thời đại truyền lưu đến nay năm tháng rất dài chung rất nhiều biến thiên các loại phức tạp cuối cùng cả đời tinh lực cũng vô pháp hiểu hết tốt lắm trọng tâm câu chuyện xa xa ta nói tiếp lôi tông sự lôi trang chủ vội và ngừng hai người tranh chấp tiếp tục đi xuống nói vị này lôi tông tông chủ đem môn hạ đệ tử ưu tú mang vào lôi thương chi vực tu luyện hy vọng có thể chúng đệ tử có thể kéo dài mình kỳ ngộ thực lực đạt được đề thăng Bắt đầu cũng không tệ lắm, các đệ tử thực lực để thăng cấp tốc, về sau lại xuất hiện biến cố. Cồn hai trăm bốn mươi 246, Lục Hợp Vũ huyền pháp trận. Lôi trang chủ nói đến đây nhi, giọng nói có chút tăng thương, lộ ra bi thương. Lôi thương chi vực là cái gì? Đó là thượng cổ thời đại trước khi, cũng đã tồn tại bí cảnh, một chỗ thần bí hung hiểm nơi xa xôi. Ngay cả thánh nhân cũng nói không rõ sở, là lúc nào hình thành, vì sao mà hình thành. vị tông chủ này tự mình trộm được một điểm cơ duyên thì thôi còn muốn mang theo tông môn đệ tử cùng nhau lấy trộm thiên cơ rốt cục gây thành thảm họa lôi trang chủ yếu ớt thở dài những tông môn này đệ tử đầu tiên là nếm được ngon ngọt thực lực tăng vọt tông chủ cho rằng tìm được tu luyện bí quyết mang phương pháp chuyển cho tất cả tông môn đệ tử nhưng mà những đệ tử này tại thực lực tăng vọt sau khi cũng tính tình đại loạn cuối cùng biến thành một đám thích giết chóc hung tàn dã thú lôi trang chủ ngươi là nói cái này hắc ma quái? còn có hôi ma quái đều là một nghìn năm trước khi lôi tông tông môn đệ tử nữ tử nhịn không được lại chen vào nói hỏi lôi trang chủ gật đầu cái này sự tình đều là của ta tổ tiên truyền xuống tới phát cuồng biến dị đệ tử công kích những đệ tử khác phản phất độc tính truyền nhiễm thông thường toàn bộ tông môn đệ tử cũng bắt đầu phát cuồng tông chủ rơi vào đường cùng chỉ có thể phong bế toàn bộ tông môn khởi động hộ sơn đại trận mang lôi tông biến thành tuyệt sát chi địa các ngươi nhìn thấy cây cỏ là kiếm chính là năm đó sát trận lưu lại Trận Pháp từng trải một nghìn năm tuế nguyệt, đã không còn nữa năm đó uy thế, bằng không chúng ta căn bản vào không được nội môn. Cũng có cực nhỏ đệ tử trốn tới, trong đó có Lao Phu Tổ Tiên. Một nghìn năm tuế nguyệt, những người này đều điêu linh, chỉ có Lao Phu Tổ Tiên, đem chuyện này tỉnh từng đợi một địa chuyển tới, cho tới hôm nay. Lôi trang chủ, ngươi chẳng lẽ còn nghi trọng trấn lôi tông? Khô gầy nam tử hỏi. Ha ha, một nghìn năm chuyện lúc trước, cùng Lao Phu có quan hệ gì đâu? Lao Phu chỉ biết phong sơn đại trận y theo nhật nguyệt sao trời vận chuyển, cố thủ lôi tông khu vực, một nghìn năm sau khi, pháp trận vận hành sẽ yếu bớt. Có thể lợi dụng cơ hội này, cầm tổ tiên lưu lại địa đồ, tiến vào bên trong môn, đạt được một ít chỗ tốt. Lôi trang chủ vừa cười vừa nói, tại sao muốn tiến nhập cấm kỵ sơn? Vệ vô kỵ hỏi, lúc đó tông môn đại loạn, rất nhiều người đều hướng cấm kỵ sơn đi, hy vọng mượn cấm kỵ pháp trận, tránh được một kiếp, tổ tiên của ta cũng ở trong đó. bất quá cuối cùng bọn họ không có thành công tuyệt đại đa số đều chết đi cực ít từ tông môn truyền thống trận đào tẩu lôi trang chủ nói đến đây nhi giọng nói rừng rừng sau cùng đệ tử mang theo tông môn trí bảo tuyệt đại đa số chết ở cấm kỵ sơn đây là chúng ta muốn đi cấm kỵ sơn nguyên nhân sự cách một nghìn năm người trông cậy vào bây giờ còn có thể tìm được lưu lại tông môn trí bảo khô gầy nam tử hỏi lao phu tin tưởng có thể tìm tới lôi trang chủ nói nếu không tốt như vậy Ngươi đem thi trùng chứng cho chúng ta bỏ, chúng ta giúp ngươi tìm kiếm tông môn trí bảo, làm sao?" Nữ tử nói. "Ha ha, khó mà làm được, tiểu muội muội, nếu muốn giải độc thì phải hảo hảo nghe lời." Thân tam nương vừa cười vừa nói. "Ngày mai lên tới Cựu cung ngay, bài trừ lục hợp vũ huyền pháp trận, mở ra quan khẩu phong ấn, đi vào cấm kỵ sơn. Đến lúc đó liền cho các ngươi giải dược, các ngươi phải đi phải ở, tự nhiên muốn làm gì cũng được." Lôi Trang chủ nói xong, hướng ba người cười cười, nhắm hai mắt lại. thân tam nương cùng thị nữ hoàng nhi cũng nhắm mắt lại, vận công điều tức. vệ vô kỵ, khô gầy nam tử, còn có nữ tử, ba người nhìn một chút, cũng đều không nói thêm gì nữa, nhắm mắt điều tức. linh lung thạch đèn phù văn tự động vận chuyển, một mực giỏi sáng bóng tối bốn phía, duy trì đến rồi hướng đông, làm mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông thời điểm, bốn phía hắc ma quái cũng lặng yên lui bước, mọi người xuất phát dọc theo sơn đạo hướng cựu cung ngay đi. trước mặt mọi người người rời đi sau khi, cự ly linh lung thạch đèn mười trượng bãi cổ. Đột nhiên một trận rung động. Một đạo nhân ảnh đẩy ra áp ở phía trên huyết nhục thi thể, từ lòng đất chui ra. Người này không là người khác, đúng là Hoàng Phủ Hoa, hắn cả người đều là tiên huyết, vẻ mặt chật vẩn nhìn xung quanh, đối phía dưới huyện động hồ, tất cả đi ra à, bọn hắn bây giờ đều đi. Theo hắn nói chuyện, lại có hai người từ lòng đất chui ra, một người trong đó là Hoàng Phủ Quang, tên còn lại còn lại là Quý Thiên Vân. Cuối cùng là con sống, ta cho rằng lần này hẳn phải chết, trời không tuyệt ta à. Lão phu đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Ha ha. Hoàng phủ Quang Sâu hít sâu, cảm khái trong lúc đó, ha ha địa nợ nụ cười. Toàn dựa vào quý huynh đệ Phù Văn, chúng ta khả năng ngăn che khí thức, tránh trong lòng đất, không đến mức lòi. Hoàng phủ Hoa nói, ta cũng vậy dựa vào nhị vị lão ca giúp đỡ, khả năng loại bỏ thân thể thi chủ chứng, tránh được kiếp nạn này, chính là Phù Văn bình chứng, chưa tính là như vậy. Nói đến đây nhi, Quý Thiên Vân thanh âm nghẹn nào, đáng tiếc ta cô nương kia tử bị chết thật thê thảm. Ngay cả một toàn thây đều không có để lại. Người chết không có thể sống lại, nén bi thương thuận tiện, hiện tại nên suy nghĩ thật kỹ, làm sao báo cửu. Hoàng phủ hoa vô vô quý thiên vân vai nói. Chúng ta còn là tắm trước, sau đó đổi thuốc, tẩy trừ vết thương, lại nói bên dưới A. Thân tam nương trăm triệu thật không ngờ, chúng ta sẽ mở màn vào bụng, tự hành lấy ra thi trùng trứng. Hoàng phủ quang sở sờ, sờ bên hông, băng bó vết thương, vừa cười vừa nói. Cũng là ác chiến sau khi, thân tam nương đám người lực kiện mới không có phát hiện. Cũng may mà y thuật của người kỹ cảng, đã nhiều ngày chậm rãi tìm tòi, từ mạch tượng thượng tìm được thi trùng chứng vị trí. Hoàng Phủ Hoa gật đầu. Hai vị lao ca, đi theo ta, ta biết một cái địa phương an toàn. Quý Thiên Vân đứng lên, không chỉ là họ lôi lao thất phù, một người biết lôi tông nội môn đường nhỏ. Tại hạ tổ tiên, cũng là lôi tông đệ tử. Hoàng Phủ Hoa, Hoàng Phủ Quang đứng lên, ba người cùng nhau hướng xa xa đi đến. Lôi trang chủ, thân tâm nương Vệ vô kỵ một chuyến sáu người, tại vào buổi trưa, liền leo lên cựu cung ngai. Sáu người nghỉ ngơi một hồi, tiếp tục về phía trước, đi tới quan khẩu vị trí. Vệ vô kỵ thấy ngay phía trước lưỡng đạo ngọn núi trong lúc đó, vũ khí tràn ngập, phảng phất mai phục thiên quân văn mã, sắc ý dặn dào. Quan khẩu ngay trong sương ngủ, sắc ý là bởi vì pháp trận tác dụng. Lôi trang chủ nhìn sương mù nói, nơi này pháp trận, gạt bỏ hết thể thiện vào người. Các người đi theo ta phía sau, chú ý ta đặt chân vị trí. không cần đi sai rồi mọi người đi về phía trước lôi trang chủ phía trước dẫn đường những người khác theo sát phía sau tiến nhập trong sương mù sau một nén hương mọi người đi tới một chỗ đất bằng thẳng vệ vô kỵ thấy trên đất bằng mặt có sáu trống hình tạ đá tạ đá đường kính khoảng chừng ngũ xích tả hữu mặt trên trường đầy rêu xanh nhìn nữa phía trước vũ khí lượn lờ trong mơ hồ lộ ra một đạo đá xanh lũy thế tường thành hai phiến đen nhánh cửa thành đóng thật chặt bốn phía tràn ngập vô hình sắc ý Nơi này chính là lục hợp vu huyền trận, phải tề tụ 6 người chi lực, khả năng mở ra trước mặt cửa thành. Không phá giải pháp trận, không có người có thể đi tới cửa thành vị trí, tính là đi tới cửa thành vị trí, cũng vô pháp đẩy mở cửa thành. Lôi trang chủ nói xong, gỡ xuống trường kiếm của mình, ngay cả vỏ kiếm cùng nhau, hướng hướng cửa thành ném đi. Vù vù hô, kiếm vô hình khí từ bốn phương tám hướng vọt tới. Trường kiếm trên không trung, đột nhiên giải thể, bị kiếm khí cắt, biến thành một đống kim loại cạn. bị gió thổi không còn thấy bóng dáng tăm hơi một thanh tốt nhất trường kiếm trong nháy mắt biến thành hạt cắt thông thường cạn thật là lợi hại kiếm khí phát trận trong lòng mọi người ám run sợ đại gia nghỉ ngơi một chút ta xem trước một chút cái này sáu tạ đá đợi lát nữa ta sẽ giảng giải phương pháp phá giải lôi trang chủ nói xong móc ra một quyển điện tịch đối chiếu tạ đá tỉ mỉ tìm đọc dâng lên côn vật bi kf chương 247 phá trận mở ra cấm kỵ mọi người ngồi ở một bên nghỉ ngơi lôi trang chủ bỏ tạ đá thượng ban bác rêu xanh đối chiếu trong tay điện tịch tại tạ đá cắn cầu cương phù văn một canh giờ trôi qua lôi trang chủ đầu đầy mồ hôi chăm sóc mọi người đi qua nếu nói cấm kỵ chính là nhất tinh lực áo phủ văn pháp trận vượt ra khỏi thông thường pháp trận hình thức nơi này lục hợp vũ huyền pháp trận chính là một cái cấm kỵ các ngươi vừa mới cũng thấy bốn phía kiếm khí ngăng, dọc căn bản nhìn không thấy phủ văn ánh huỳnh quang lóe ra trường kiếm trong nháy mắt biến thành hạt cắt vậy tàn thiết đây là cấm kỵ uy lực Không phải là vậy pháp trận, có thể so sánh được. Lôi trang chủ hướng mọi người giới thiệu sơ lược sau khi, chỉ vào tạ đá một cái lõng điểm, tiếp tục đi xuống nói. Đợi lát nữa chư vị ngồi ở tạ đá thượng, mang một giọt máu tươi giọt ở chỗ này, chỉ để ý dùng chân khí rót vào tạ đá, chuyện còn lại liền giao cho ta tốt lắm. Phá giải cửa thành cấm kỵ, cần 6 người phối hợp, các ngươi rót vào chân khí trong quá trình, nghìn vạn không thể gián đoạn. Cấm kỵ pháp trận trải qua 1.000 năm, mai mòn rất nhiều, lấy các ngươi 6 tầng thực lực hoàn toàn có thể làm được thân tam nương nhìn một chút vệ vô kỵ ba người vừa cười vừa nói chỉ cần giúp đỡ chúng ta mở cửa thành ra ta liền cho đại gia giải dược nếu như nguyện ý cùng nhau tiến nhập cấm kỵ sơn chúng ta cũng vui vẻ ý cùng chư vị liên thủ vệ vô kỵ đương nhiên sẽ không tin tưởng lời của đối phương hắn gật đầu cười giả ra tin tưởng hình dạng ngồi ở tại đá thượng khô gầy nam tử cùng nữ tử thần sắc trần chờ một chút cũng ngồi ở tại đá thượng lôi trang chủ thân tam nương thị nữ hoàng nhi cũng ngồi ở tạ đá mặt trên. Đại gia trước chuẩn bị sẵn sàng, chân khí thể lực khôi phục lại trạng thái tốt nhất, tốt lắm sau này liền lên tiếng nói cho ta biết. Sau đó nghe ta hiệu lệnh, cùng nhau nhỏ tiên huyết, hướng tạ đá rót vào chân lực. Lôi Trang chủ khoanh chân ngồi ở tạ đá thượng, đối mọi người giao cho sau khi, nhắm hai mắt lại. Thời gian một nén nhang sau khi, mọi người vận công điều tức, đều khôi phục lại trạng thái cao nhất. Lôi Trang chủ nhìn quét tả hữu, đối mọi người gật đầu. Mọi người cùng nhau đâm rách ngón tay, mang tiên huyết nhỏ vào lõng điểm, sau đó hai tay đặt tại tạ đá phủ văn thượng, cùng nhau rót vào chân lực. ông long ông, tạ đá phát ra dị hưởng, rượu ra ánh sáng màu đỏ. một vòng một vòng màu đỏ và nước rung động, mắt thường có thể thấy được. lấy tạ đá làm trung tâm, hướng tư phương khuyết tán đi. vù vù hô, hư không khí lưu hỗn loạn, liêu xương mù lượn quanh hướng bốn phía gật ra, phong bế một nghìn năm cửa thành, rõ ràng hiện ra ở trước mắt mọi người. ngâm, phảng phất bén nhọn kim thạch ti trúc chi thành. trước cửa thành phương hư không xuất hiện vô số kim sắc tơ nhện phảng phất vật còn sống thông thường ở trên hư không xoay quanh chạy kiếm khí đây là lục hợp vũ huyền pháp trận ngưng tụ ra tới sắc bén kiếm khí vệ vô kỵ nhìn kim sắc tơ nhện một cổ sắc bén khuynh hướng cảm xúc đập vào mặt phảng phất đặt mình trong đao phong sắt biên giới thông thường có lẽ không hẳn là xưng là kiếm khí dù sao cũng là một loại hơi thở sắc bén vô hình thời điểm cũng đã có thể chạm kim cắt thiết hiện tại cụ hiện ra mắt thường có thể thấy được thực thể Không biết lại là thế nào một cái uy lực. Hắn nhìn Kim Sắc Tơ nhện trong lòng suy nghĩ, những người khác cũng ngước mắt nhìn trước mặt dị tượng. Nữ tử nhẹ nhàng kêu đau một tiếng, phản phất bị công kích. Không nên nhìn cái này Kim Sắc Tơ nhện, toàn bộ túi đầu. Không thì thần thức ý niệm sẽ bị thương tổn. Lôi trang chủ la lớn. Mọi người nghe tiếng, toàn bộ túi đầu. vệ vô kỵ thần thức ý niệm, so những người khác mạnh hơn mấy lần, tuy rằng cảm giác được Kim Sắc Tơ nhện sắp bén, nhưng không cảm giác được khó chịu. hắn dùng ý niệm cảm thụ đập vào mặt sắc bén khuynh hướng cảm xúc trong lòng đống nhiên bị xúc động nhiều một tia cảm ngộ. đây là nhằm vào thần thức ý niệm công kích nguyên lai ý niệm công kích là như thế này vệ vô kỵ quan sát kim sắc tơ nhện phương thức công kích mang mỗi một cái chi tiết đều ghi tạc trong lòng lặng lẽ phỏng đoán lúc này ngồi xuống tạ đá hừng quang từ tạ đá bên trong thấu đi ra sắc mặt đất về phía trước thổi đi tại bay đi trong diễn hóa thành một cái một thức cao hồng quang hình người cất bước tiếp tục về phía trước Sáu Tạ Đá, chính là sáu hồng quang hình người, đồng thời về phía trước, tại cự ly Tạ Đá ngũ trượng xa vị trí, hội tụ vào một chỗ. Hô! Một đạo hồng mang chói mắt hiện lên, trí cường khí tức bại không tản ra, cắt bay đá chạy, phảng phất cơn lốc tàn sát bừa bãi thông thường. Một cái cự nhân từ hồng mang trung đi ra, lục đạo hình người dung hợp, diễn hóa thành một cái sáu trượng cao cự nhân. Cái này cự nhân khuôn mặt mơ hồ, thân thể đường viền cũng không rõ lắm tích, nhưng vệ vô kỵ cự tuyệt cự trên thân người Cảm thụ được một cổ lực lượng khổng lồ, là hắn chưa từng thấy qua cường đại. Loại lực lượng này tính là vệ gia gia chủ, luyện khí thật đúng là cảnh tu giả, cùng chi tướng so với, cũng là bé nhỏ không đáng kể, căn bản không cách nào đánh đồng. Cái này cự nhân biểu diễn đi ra ngoài thực lực, so vệ gia gia chủ cường đại hơn gấp trăm lần. Thùng thùng đông. Cự nhân về phía trước cất bước, hướng phía cửa thành đi. Ngâm, vô số kim sắc tơ nhện xuống tới, hướng cự nhân cắt đi. Cự nhân phất tay quét ngang. phảng phất đẩy ra tạp nhạp bình thảo thông thường mang kim sắc tơ nhẹ hất ra tiếp tục đi về phía trước huu kim sắc tơ nhẹ đột nhiên biến hóa trên không trung vận thành một đạo kim sắc dây thừng hướng cự nhân quấn mà đến cự nhân bắt lại dây thừng hai tay ra sức xà đoạn bất quá cự nhân thân thể cũng phát sinh biến hóa bông dưng lùn một đoạn biến hóa ít đi một chút mà bưng tạ đá thượng mỗi người đều cảm giác được một cổ lực lượng khổng lồ đánh vào người thân hình không tự chủ được chấn động đung đưa sắc mặt tái nhợt Nữ tử thực lực tại sáu người chung, là kém nhất một người, khóe miệng tràn ra huyết tới. Đại gia nhanh hơn rót vào chân lực, cự nhân càng mạnh, chúng ta gặp đả kích, cũng lại càng nhỏ. Lôi Trang chủ hai tay đè lại phù văn, liều mạng rót vào chân lực, cả tiếng hướng mọi người hô. Mọi người cùng nhau cố sức, hướng tạ đá rót vào chân lực. Cự nhân cũng đột nhiên tỉnh lại, bước nhanh hơn, vọt tới trước đi. Xiu xiu xiu. Kim Sát tơ nện vận thành dây thử, càng không ngừng hướng cự nhân quấn qua đây. Cự nhân ra sức tránh đoạn. Thân hình cũng đang không ngừng nhỏ đi, từ 6 trượng cao, biến thành 5 trượng cao thấp. Bất quá lúc này, hắn chạy tới cự cử ly cửa thành 20 trượng vị trí, lập tức muốn đi ra kim sắc thơ nhện khu vực. Kim sắc Tơ nhện đã ở biến hóa, dây dưa thành một đoàn, diễn hóa một mũi tên thỉ, hướng cự nhân bay đi. Phốc. Mũi tên xuyên vào cự nhân thân thể, nhập vào cơ thể mà qua. Mọi người cảm giác phảng phất một cái trọng truy, đánh vào trên người của mình. Khô gầy nam tử cùng nữ tử, phốc điệu một tiếng. phun ra một ngụm tiên huyết. Vệ Vô Kỵ nghĩ trước mắt một hắc, thiếu chút nữa ngồi đứng không vững. Đúng lúc này, hắn cảm giác cả người chân khí không bị khống chế, từ đan điển thông qua mình gần cốt thân thể, liều mạng rót vào tạ đá trong. Không tốt, tiếp tục như vậy, chân khí sẽ bị lấy ra được không còn một mảnh, không làm được muốn chết hơn thế. Vệ Vô Kỵ nhìn về phía mọi người, mỗi người đều là giống nhau, thân thể chân khí bị tạ đá liều mạng lấy ra, hoàn toàn không thể tự mình tác chủ, cũng vô pháp thoát khỏi. Đại gia không muốn Sợ, đây là, là cuối cùng. Lôi trang chủ thanh âm của gián đoạn, hắn cũng không tốt lắm chịu. Cự người đã đi ra kim sắc Tơ khu vực, dáng người trở nên chỉ bà trượng rất cao. Hắn phát lực chạy trốn, hướng cửa thành phóng đi. Frank. Cự nhân tại chạy trốn chung, vươn song trường, mãnh lực đẩy ở cửa thành thượng. Cách giác. Loảng soảng lang. Cửa thành những tiếng mà mở. Cồn vật trăm bốn mươi 248, qua sông đoàn cầu. Cửa thành mở rộng. Cự nhân thế đi, nhưng vẫn không biến hóa, phốc về phía trước phó ngược, hóa thành một mảnh hồng quang tiêu thất. Vù vù. Một trận đại gió thổi qua, tất cả kim sắc tơ nện toàn bộ tiêu thất, cấm kỵ pháp trận bị 6 người hợp lực phá giải. Mọi người thân hình chập chờn, không bao giờ nữa có thể bảo trì tư thế ngồi, tất cả đều ngã xuống tạ đá thượng. Nữ tử hai mắt hướng ra phía ngoài nô ra, phảng phất gần chết người, khỏe miệng tiên huyết càng không ngừng chảy ra tới. Khô gầy nam tử ngã vào tạ đá thượng, mặt đi xuống vẫn không nhúc ních, thấy không do đến cùng sống hay chết. lôi trang chủ, thân Tam nương, thị nữ hoàng nhi cũng là ngã vào tạ đá thượng, tuy rằng nhìn không thấy khuôn mặt, nhưng có thể từ thân thể hơi đầu động chung, nhìn ra ba người còn có trí giác. vệ vô kỵ trạng uống, chỉ so với khô gầy nam tử, nữ tử khá một chút. hắn thấy thị nữ hoàng nhi, trong lòng đống nhiên dâng lên nghi hoặc, không đúng à, thị nữ thực lực chỉ sáu tầng, cũng không so khô gầy nam tử, nữ tử cường, vì sao của nàng chẳng uống, cùng lôi trang chủ. Thân tam nương bộ dạng đi không xa, lẽ nào nàng giấu giếm thực lực? Vệ vô kỵ mơ hồ cảm giác không ổn, cấp bách vội vàng lấy ra hai quả linh thạch, mang linh khí hút vào trong cơ thể, vận công chậm rãi khôi phục. Linh khí ở bên trong thân thể tản ra, hóa thành chân lực, bổ sung tiêu hao, vệ vô kỵ khôi phục tam thành thể lực, miễn cưỡng có thể tự bảo vệ mình, trong lòng an tâm một chút. Thật xin lỗi, dù sao cũng ngươi cách cái chết không xa, cổ thân thể này liền giao cho ta tốt lắm. Thân tam nương hoán quá khí lai. ngẩng đầu nhìn nữ tử nói, nữ tử nghe tiếng, nhẹ nhàng nâng đầu, ánh mắt nhìn đối phương, lộ ra hoán hận, lập tức cả người co quắp. quả nhiên qua sông đoạn cầu, muốn động thủ, vệ vô kỵ đứng lên, hướng thân tam nương chạy đi. lôi trang chủ đứng lên, một quyền hướng vệ vô kỵ công tới, ngăn trở hắn phụ cận. phanh, hai người trao đổi nhất chiêu, từng người lui ra phía sau. lôi trang chủ tuy rằng bắt chọn ngày thực lực, nhưng lực kiệt sau khi khôi phục thông thả, lại đỡ không được vệ vô kỵ quyền lực. Về phía sau rút lui, rơi ngồi dưới đất. Ngươi, ngươi thế nào khôi phục nhanh như vậy? Lôi trang chủ quá sợ hãi. Vệ vô kỵ không có phản ứng đối phương, trực tiếp hướng thân tam nương đi đến. Lôi trang chủ thực lực bây giờ, tại thân tam nương bên trên. Vệ vô kỵ tuyển chọn trước hết giết thân tam nương, so đánh chết lôi trang chủ muốn dễ dàng hơn nhiều. huống hồ còn có thể cứu khô gầy nam tử, tự mình nhiều một cái trợ lực. Ngươi nghĩ chết trước, ta sẽ thanh toàn ngươi. Thân tam nương nhìn vệ vô kỵ lộ ra nhe răng cười, vệ vô kỵ song che bụng, giả ra thân hình lão đảo bất ổn hình dạng, đụng đụng ngã ngã về phía trước chạy trốn. đột nhiên xuất thủ, một kiếm đâm về phía thân tam nương. thân tam nương mặc kệ nói như thế nào, cũng là bắt trọng ngày tu giả, nghiêng người lánh, vệ vô kỵ thập nã cửu ổn một kiếm thất bại, chỉ đâm vào đầu vai của nàng. ngươi, ngươi cư nhiên giải trừ thi trung chứng. thân tam nương nhìn vệ vô kỵ, Giật mình biểu tình phảng phất gặp quỷ thông thường, điều đó không có khả năng. ta rõ ràng cảm giác được thi trùng chứng còn đang trong cơ thể của ngươi ngươi đến cùng là ai hai người khác lôi trang chủ cùng thị nữ hoàng nhi nghe thân tam nương nói chuyện đều thất kinh cùng nhau nhìn về phía vệ vô kỵ của ngươi thi trùng chứng không gì hơn cái này còn không làm gì được tại hạ vệ vô kỵ thúc đẩy phong ấn mang chứng trùng gạt bỏ huy kiếm hướng thân tam nương công tới thương hai người binh khí bộ dạng kích thân tam nương thể lực chống đỡ hết nổi về phía sau bại lui gì Ngươi cư nhiên có thể gạt bỏ thi trùng trứng. Ở bên trong thân thể gạt bỏ, thân tam nương biểu tình, so vừa mới càng thêm kinh ngạc. Vệ vô kỵ không có tiếp lời, trên thân kiếm căng thẳng, sử xuất tiểu ngược gió kiếm pháp, thừa dịp thân tam nương bối rối chi tế, một kiếm đâm vào lồng ngực của đối phương. Ngươi, ngươi cư nhiên giết ta? Ta thế nhưng bắt trọng thiên. Thân tam nương nhìn ngực tiên huyết, không cam lòng địa ngã trên mặt đất. Một gã bắt trọng thiên thực lực tu giả, chết ở so với chính mình thấp hai cấp tu giả trong tay. cho dù ai cũng sẽ không cam lòng nhưng không cam lòng thì phải làm thế nào đây chết tiệt còn phải đi tìm chết vệ vô kỵ nếu là không có linh thạch bổ sung thể lực chết chính là hắn tự mình đúng lúc này một đạo hắc ảnh hướng vệ vô kỵ thiểm điện nào tới vệ vô kỵ không kịp xuất kiếm thuận lợi huy quyền phanh thân thể của hắn lăng không bay ra ngoài kẻ rất năm trượng ở ngoài ngươi cũng dám giết chết ta thân hoàn mẹ ôi người tội nên thiên đào và quả thị nữ hoàn nhi đứng ở thân tam nương bên cạnh nhìn vệ vô kỵ lộ ra lành lạnh sắc ý lại là cựu trọng thiên thực lực đoạn đường này đều bị nàng đã lừa gạt vệ vô kỵ trong lòng chấn động mãnh liệt tất cả mọi chuyện trong nháy mắt này đều toàn bộ hiểu được hai người đổi thân phận tên này thị nữ thân hoàn mẹ mới là tiểu thư thân tam nương chỉ là của nàng tùy thân nha hoàn đúng lúc này xa xa tam đạo thân ảnh chạy như bay đến một người trong đó la lớn vệ huynh đệ chúng ta tới giúp ngươi đối phương chỉ còn lại có chính là hai người một gã nha hoàn Một gã mệt mỏi lực tẫn lao thất phu, mọi người cùng nhau liên thủ giết bọn họ, sau đó tiến vào cấm kỵ sơn tầm bảo đi. Người nói chuyện đúng là hoàng phủ hoa, phía sau hai người là hoàng phủ quang cùng quý thiên vân. Ba người này thế nào còn sống? Vệ vô kỵ trong lòng vô cùng kinh ngạc, không hiểu ba người làm sao có thể sống sót. Bất quá giờ này khắc này không có thời gian dung hắn suy nghĩ nhiều, hắn xoay người đứng lên, hướng hướng cửa thành chạy đi. Đối phương là cựu trọng thiên thực lực, thực lực đang nhanh chóng địa khôi phục. Bên cạnh còn có một danh lôi tráng chủ, ngoại ra thi trùng khôi lỗi. Tính là cộng thêm Hoàng Phủ Hoa, Hoàng Phủ Quang, quý Thiên Vân ba người, cũng không phải là đối thủ, lúc này không đi, đợi lát nữa sẽ không đi được. Thị nữ nhìn vệ vô kỵ đào tẩu, trong lòng một trận do dự, nhưng nhìn một chút chạy tới Hoàng Phủ Hoa ba người, còn là ngừng lại. Cái này vệ vô kỵ, muốn cấp tiên tiến vào cấm kỵ sơn, đem đối thủ để lại cho chúng ta. Hoàng Phủ Quang nói, đừng lo lắng, ta biết cấm kỵ sơn đường tắt. hắn chỉ là sáu tầng thực lực đi không xa chúng ta trước hết giết lôi trang chủ nữa tiến nhập cấm kỵ sơn giết hắn quý thiên vân nói hoàng phủ hoa gật đầu hướng đối phương phóng đi người đi truy vệ vô kỵ người này quỷ kế đa đoan người phải coi chừng phía sau ba người này giao cho ta đi đối phó thị nữ thân thủ huy động từ lâu biến thành thi trùng khôi lỗi khô gầy nam tử cùng nữ tử cùng nhau đứng lên lôi trang chủ đáp ứng một tiếng hướng vệ vô kỵ đuổi theo vệ vô kỵ nhảy vào cửa thành chỉ cảm thấy bốn phía cảnh vật biến đổi, mình bị truyền đưa đến một ngọn núi lớn dưới. hắn hướng nhìn bốn phía, khắp nơi đều là bạch cốt, phía trước mười trượng, một cái thạch kính quanh co khúc co dịu, vũ khí lượn lờ tràn ngập, hướng đỉnh núi kéo dài đi. vệ vô kỵ bước nhanh hướng thạch kính đi, vừa muốn cất bước, một đạo vô hình trở ngại dâng lên, đưa hắn lăng không bắn đi ra ngoài. đạo này lực lượng không tính là cường, chỉ là đưa hắn ngăn cản ở bên ngoài, không cho hắn bước trên thạch kính. vệ vô kỵ ổn định thân hình rơi xuống đất, sau lùi lại mấy bước. đứng vững thân hình. Hắn thấy bên cạnh trên thạch bích, khắc lũ đến một đạo phù văn. Vệ Vô Kỵ hai tay đặt ở phù văn thượng, nhắm hai mắt lại, một đạo thần thức ý niệm truyền đi, mang phù văn thu hút ý thức trong. Đạo thứ nhất phù văn, độ khó cùng hoàng kim điện phù văn không sai biệt lắm, muốn phá giải cũng không tính khó khăn. Vệ Vô Kỵ mở mắt, hai tay huy vũ, lăng không phát thảo phù văn khắc ở trên thạch bích. Trên thạch bích phù văn, lóe ra ánh huỳnh quang, Vệ Vô Kỵ cũng trong nháy mắt cảm giác được thạch kính cấm kỵ biến hóa. cất bước đi tới. Lúc này, phía sau truyền đến lôi trang chủ thanh âm của, "Vệ vô kỵ, người hướng chỗ trốn, chịu chết đi." Lôi trang chủ thông qua truyền tống, từ phía sau vọt ra, một quyền hướng Vệ vô kỵ công giết mà đến. Vệ vô kỵ dừng bước, xoay người đón chào, một quyền huy đi. Cồn vật bi, thì F. Chương 249, Cấm kỵ sơn. Thấy Lôi trang chủ công giết qua tới, Vệ vô kỵ dừng bước, xoay người huy quyền. Frank. Hai người song quyền đối hoành. từ người lui ra phía sau ngũ bước lôi trang chủ ngươi còn không có khôi phục lại muốn giết ta còn là tỉnh lại đi tại hạ sẽ không phục bồi. vệ vô kỵ xoay người bước trên thạch kính hướng đi lên lôi trang chủ ra sức tiến lên toàn lực một trưởng pha không từ phía sau hướng vệ vô kỵ tập sát đi phanh một tiếng rung mạnh lôi trang chủ thân thể lằng không bay ngược nặng nề mà ngã trên mặt đất phốc địa phun ra một ngụm máu tươi hắn công kích càng mạnh cấm kỵ pháp trận lực phản chấn cũng liền càng mạnh trong nháy mắt đem nội phủ chấn thương vệ vô kỵ nghe âm hưởng quay đầu lại nhìn ngã xuống đất thổ huyết lôi trang chủ nhẹ nhàng cười hướng trên núi đi đến tiểu xuất sinh ta tức khắc đuổi theo giết ngươi lôi trang chủ trong lòng thầm hận vội vàng nuốt vào dược hoàn chữa thương khôi phục một nén hương thời gian sau khi lôi trang chủ mở mắt đi tới vách núi trước mặt bắt đầu phá giải pháp trận cấm kỵ vệ vô kỵ dọc theo sơn kính hướng về phía trước chỉ chốc lát sau đi tới một chỗ đất bằng phẳng bên phải là vũ khí lượn lờ vách núi bên trái là cao vóc trong mây vách đá dựng đứng phía trước trăm bước tiếp tục hướng lên thạch kính hắn cất bước đi tới thạch kính trước mặt nhìn một chút bên phải trên vách núi đá phù văn mang hai tay đặt ở mặt trên đạo đùa này văn so đạo thứ nhất phù văn muốn phức tạp nhiều lắm vệ vô kỵ hoa không sai biệt lắm nửa nén hương thời gian mới hoàn toàn mang phù văn nhớ kỹ thuần thủ sau đó hắn phát thảo phù văn bài trừ phù văn cấm kỵ đi vào sơn kính hướng đi lên dọc theo thạch kính Vệ vô kỵ đạo thứ ba phù văn vị trí. Đạo đua này văn phức tạp, lại vượt lên trước lần trước. Vệ vô kỵ mất thời gian một nén nhang, mới khó khăn lắm mang pháp thảo phù văn trình tự, toàn bộ nhớ kỹ, diễn luyện quen thuộc. Hắn lập tức phá giải phù văn cấm kỵ, mới vừa vừa hoàn thành, đã nhìn thấy lôi trang chủ chạy nhanh mà đến. Ha ha, lôi trang chủ, ngươi đã tới chậm. Vệ vô kỵ cười đi vào sân kính, hướng đi lên. Lôi trang chủ trơ mắt nhìn Vệ vô kỵ tại tự mình mắt trước mặt rời khỏi. tức giận đến giận sôi lên đã có không thể làm gì chỉ có thể nhịn hạ nhất khẩu ác khí đi tới vách núi trước tìm hiểu thêm mặt phù văn cấm kỵ đi tới đạo thứ tư phù văn cấm kỵ vị trí vệ vô kỵ ý theo trước pháp mang hai tay đặt ở phù văn mặt trên một đạo ý niệm truyền vào ý thức của hắn tri hải nhưng lúc này đây không phải là đơn thuần phù văn mà là một người hình một gã bạch đi trường sam trung niên văn sĩ tại vệ vô kỵ ý thức hải hai tay huy vũ càng không ngừng lăng không huy vũ cái này là Vệ vô kỵ trong lòng ngẩn ra, vội vàng đem thần thức ý niệm đi vào ý thức hải, diễn hóa tiểu nhân ngồi ở hắc thạch thượng, nhìn kỳ trung niên văn sĩ nhất cử nhất động. Trung niên văn sĩ hai tay lăng không huy vũ, vẽ ra một cái lại một vòng tròn, không biết rốt cuộc là cái gì. Khoảng chừng 30 hơi thở thời gian, trung niên văn sĩ vẽ ra không sai biệt lắm 100 vòng tròn, sau đó dừng lại, tại tại chỗ đứng lặng, như có điều suy nghĩ. Tiếp theo, trung niên văn sĩ lại bắt đầu tiếp tục, lăng không vẽ vòng. Lúc này đây không phải là đứng tại chỗ vẽ vòng, mà là đi tới đi lui, càng không ngừng huy vũ vẽ vòng. Mà vẽ ra vòng tròn, cũng cùng phía trước bức họa một trời một vực, số lượng cũng nhiều với lần đầu tiên, có chừng 200 cái vòng tròn. 30 hơi thở sau khi, Trung niên văn sĩ đứng lặng, phảng phất trong lòng tại suy nghĩ cái gì. Tiếp theo lại tiếp tục vẽ vòng, bất quá lần này cũng chạy trốn thoát ra, phảng phất ghé qua né tránh thông thường, hai tay không được địa vẽ vòng tròn. Mà bức họa vòng tròn số lượng lại thêm 100. tổng cộng vẽ 300 cái vòng tròn đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra còn la vệ vô kỵ cũng bị hết thể trước mắt khiến cho không nghĩ ra không cách nào khám phá trước mắt huyền cơ hắn liên tục nhìn tam lần rốt cuộc phát hiện một điểm quy luật tuy rằng trung niên văn sĩ mỗi lần vẽ vòng đều không giống với nhưng hắn chỉ dùng 3 loại tư thế vẽ vòng bắt đầu là đứng tại chỗ vẽ vòng lần thứ hai là đi tới đi lui lần thứ ba còn lại là chạy trốn thoát ra sau đó lại tiếp tục một lần nữa nhiều lần đứng bất động đi tới đi lui, chạy trốn thoát ra. Vệ vô kỵ trong lòng có lĩnh ngộ, đứng dậy đứng ở hát thạch thượng, theo trung niên văn sĩ cùng nhau vẽ lên vòng tròn tới. Bất quá, mặc kệ hắn luyện thế nào tập, thủy chung cùng trung niên văn sĩ động tác có điều xuất nhập, không thể làm đến không sai chút nào. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là dùng thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim ba loại phù văn thủ pháp phối hợp. Vệ vô kỵ tạm thời thử một lần, sử dụng thanh đồng phù văn thủ pháp, đứng bất động, hai tay vẽ vòng, luyện tập mấy mươi lần. Vệ Vô Kỵ mò lấy ảo diệu trong đó, chậm rãi làm được cùng Trung niên văn sĩ giống nhau như lúc. Trung niên văn sĩ thủ động, Vệ Vô Kỵ cũng theo thủ động, Trung niên văn sĩ một vòng tròn kết thúc, Vệ Vô Kỵ cũng lập tức kết thúc. Hắn nhất cử nhất động, phảng phất chính là Trung niên văn sĩ trong gương hình chiếu, không có chút nào sai lầm. Nếu như dùng kỳ thủ pháp của hắn, cũng có thể làm được cùng Trung niên văn sĩ giống nhau như lúc, chỉ bất quá muốn chắc trở rất nhiều. Ta ở phía trước tu luyện thanh đồng, Bạch Ngân, Hoàng Kim ba loại phù văn thủ pháp hơn nữa nơi này tu luyện mới coi như là hoàn chỉnh tức là phù văn thủ pháp lại là một bộ uy lực tuyệt mạnh vũ khí vệ vô kỵ thầm nghĩ trong lòng kế tiếp là đi tới đi lui dùng bạc phù văn thủ pháp hai tay vẽ vòng tương đối khó khăn vệ vô kỵ luyện tập khoảng chừng bảy tám chục lần cuối cùng cũng diễn luyện thuần thục chạy trốn thoát ra thi triển hoàng kim phù văn thủ pháp hai tay vẽ ra 300 cái vòng tròn so với phía trước muốn chắc chở mấy lần vệ vô kỵ tổng cộng diễn luyện mấy trăm lần Vẫn là không có có thể nắm giữ. Lúc này, một đạo ý niệm truyền vào ý thức của hắn, có người đến. Đáng chết. Ta chỉ lo diễn luyện tập pháp, quên mất bên ngoài, còn có lôi trang chủ cái này lao thất phu theo tới. Vệ vô kỵ trong lòng cả kinh, vội vàng từ ý thức hải lui đi ra, trận mắt liền thấy lôi trang chủ nhẹ rằng cười đã đi tới. Tiểu xúc sinh, ta xem ngươi lần này hướng chỗ chạy. Lôi trang chủ tụ khí ngưng thần, hai tay làm ra công kích chuẩn bị, hướng vệ vô kỵ ép tới. Vệ vô kỵ chậm rãi lui ra phía sau, thân thủ nắm ý trong túi quần ngọc bích hồ lô. Đây là hắn sau cùng biện pháp, nếu như thấy tình thế không đúng, cũng chỉ có trốn vào hồ lô tiên cảnh bên trong. Hô! Lôi trang chủ một quyền huy đi, phát ra phá không dị khiếu, hướng vệ vô kỵ mà đến. Vệ vô kỵ lắc mình, về phía sau rút lui trượt, đang muốn trốn hồ lô tiên cảnh, đột nhiên phát giác lôi trang chủ thân hình, đông dưng bị gông cùm xiềng xích tại tại chỗ, phản phất bị định trụ dường như. Một đạo ý niệm chuyển tới. không chỉ vệ vô kỵ cảm thấy lôi trang chủ cũng cảm thấy cấm kỵ sơn là lôi tông cấm địa tỉ thí trong quá trình nghiêm cấm hướng đồng môn xuất thủ người vi phạm trục xuất cấm kỵ sơn từ cửa thứ nhất một lần nữa bắt đầu đạo ý niệm này truyền đến không chỉ vệ vô kỵ sắc mặt sửng sốt lôi trang chủ cũng là cả kinh và miệng đại trường lộ ra khô vàng lao răng đủ để nhét vào quả đấm của mình sau đó vệ vô kỵ đã nhìn thấy lôi trang chủ bị lực lượng vô hình nhiếp trên không trung trong nháy mắt không thấy bóng dáng Frank. lôi trang chủ từ không trung hạ xuống, bị ném ở đạo thứ nhất quá khẩu, rơi không nhẹ, một thân lao đầu khớp xương đều nhanh tắng giá. Hắn đứng lên, thấy trước mặt đạo thứ nhất quá khẩu, nhịn không được chửi ầm lên, mang một nghìn năm trước khi lôi tông mọi người, đều thăm hỏi một lần, trong đó cũng bao quát hắn vị kia tổ tiên. Lúc này, đứng ở cửa thứ tư vệ vô kỵ, cũng cười ha ha. Nghĩ không ra cấm kỵ sơn, còn có quy định như thế, không được hướng người khác xuất thủ. Được rồi, lôi tông đệ tử. Sau cùng trốn cấm kỵ sơn cũng là bởi vì nguyên nhân này a. Nghĩ dựa vào cấm kỵ sơn pháp trận lực lượng ngăn trở quái vật công kích. Tại cửa hải thứ nhất miệng trước có số lớn bạch cốt chính là không kịp đi vào sơn kính đệ tử. Đoạn đường này đi tới không có thấy thi cốt cũng là bởi vì cấm kỵ sơn không cho phép xuất thủ nguyên nhân. Vệ vô kỵ trong lòng hiểu được, bất quá quái vật còn là vật vào, làm cho đệ tử từ chuyển tống trận trốn ra tông môn. Quái vật sẽ không bài trừ phù văn cấm kỵ nhưng chúng nó có dùng không xong lực lượng. Tất cả phù văn phá giải, không ngoài lưỡng chủng, một loại chính là nắm giữ thuần thục, y theo quy luật phá giải, một loại khác còn lại là cố sức lượng mạnh mẽ phá giải. Cái này như mở khóa, dùng cái chìa khóa có thể tùy tiện mở khóa, nếu như lực lượng cũng đủ, một cước đá văng cũng được. Vệ Vô Kỵ nghĩ thông suốt này tiết, thu hồi dật nghiệm, tiếp tục diễn luyện chạy trốn thoát ra, hai tay vẫy vòng. Cồn vật bi, thì effort. Chương 250, đoạt trước một bước. Vệ Vô Kỵ mang thần thức ý niệm đi vào ý thức chi hải, Tiếp tục theo trung niên văn sĩ tu luyện. Chạy trốn toát ra, hai tay vẽ vòng độ khó, so phía trước khó khăn thượng mấy lần, vệ vô kỵ diễn luyện mấy trăm lần, còn là làm không được cùng trung niên văn sĩ động tác đồng bộ. Ta không tin một mực làm không được. Dù sao cũng không cần lo lắng lôi trang chủ, vệ vô kỵ trầm xuống tâm tới, một lần một lần đều diễn luyện. Không biết qua bao nhiêu thời gian, có lẽ mấy canh giờ, có lẽ vài ngày, vệ vô kỵ đắm chìm trong trong tu luyện, hồn nhiên chưa phát dắt ra. Khổ cực cuối cùng có hồi báo, vệ vô kỵ rốt cục thành công làm được vẽ vòng động tác, cùng trung niên văn sĩ đồng thời đồng bộ, không sai chút nào. Thân thức ý niệm rời khỏi ý thức hải, vệ vô kỵ mở mắt, liền thấy lôi trang chủ ngồi ở ngoài một trượng, nhắm mắt minh tưởng, đau khổ suy tư hình dạng. Vệ vô kỵ cũng không nói mà nói, đi thẳng tới sơn kính vị trí, lấy tay về phía trước thân đi. Ngâm, phong tỏa sơn kính phủ văn cấm kỵ bị xúc động, ở trên hư không trung hiển hiện ra, phát lên màn hình quang trướng, phảng phất một mặt hồ nước. nổi lên từng đạo rung động hướng bên cạnh khuyết tán đi. Lôi Trang chủ bị cấm kỵ thanh âm của kinh động mở mắt, giật mình nhìn vệ vô kỵ. Nơi này phù văn cấm kỵ phá giải, cùng phía trước quan khẩu không giống với. Vệ vô kỵ hai tay đều xuất hiện, cùng nhau đưa vào trước mặt rung động trong mang thần trí của mình ý niệm truyền tới. Hô. Một đạo lực lượng mang vệ vô kỵ kéo vào rung động trong biến mất. Sau một khắc, vệ vô kỵ phát hiện mình đi tới một chỗ trên đài cao, đài cao dài rộng bất quá một trượng. bốn phía giống như bóng đêm thông thường đây là cái gì dạng cấm kỵ vệ vô kỵ đứng ở bình thai bên cạnh xuống phía dưới quan vọng đen nhánh như mực vực sâu sâu không thấy đáy đúng lúc này một đạo điểm sáng từ đàng xa bay tới hướng vệ vô kỵ bay tới vệ vô kỵ nhẹ nhàng như người siêu điểm sáng từ bên cạnh gào thét mà qua tiêu thất tại bóng tối xa xa đúng lúc này hai cái điểm sáng từ trong bóng đêm phát lên hướng vệ vô kỵ gào thét mà đến vệ vô kỵ thuận thế rút kiếm vong bong, bong. Trường kiếm tả hữu phân kích, mang hai cái điểm sáng cặn lại. Hai cái điểm sáng hướng bên cạnh bay đi, trong bóng đêm tiêu thất, ngay sau đó bốn cái điểm sáng xuất hiện, hướng vệ vô kỵ vào tới. Lẽ nào phá giải nơi này cấm kỵ, chính là đối phó cái này điểm sáng. Vệ vô kỵ nghĩ có chút không đúng, nhưng lúc này đã không kịp suy tư, chỉ có thể huy kiếm ngăn trở. Bốn cái điểm sáng tiêu thất, tám điểm sáng xuất hiện. Sau đó là 16 cái điểm sáng, 32 cái điểm sáng, 64 cái điểm sáng. đài cao dài rộng chỉ một trượng vệ vô kỵ rốt cục không tốt bị điểm sáng đánh vào người từ trên đài cao rơi xuống không xong cái này tử ngã vào vực sâu mệnh tăng hơn thế vệ vô kỵ trong lòng phát lên tuyệt vọng còn chưa chờ hắn thứ hai ý niệm phát lên hô điệu một tiếng thân thể của hắn từ bình chướng rung động chung bị bắn ra ngoài lăng không bay ngược ké xuống đất thượng ha ha ha lôi tông cấm kỵ sơn há là ngươi cái này sáu tầng tiểu bối có khả năng phá giải lôi trang chủ thấy vệ vô kỵ bị bắn ra ngoài cười lớn nói tiểu ra ta có khi là thời gian tìm hiểu phù văn cấm kỵ trái lại ngươi cái này lao thất phu lão hủ chịu không nổi thời gian không nhiều nói không chừng nơi đây sẽ là của ngươi chôn xương chỗ vệ vô kỵ trả lời lại một cách nghiệm ai lão phu thấm nhuần phù văn chi đạo hơn 10 năm há là ngươi cái này còn kiến hôi vậy sáu tầng có khả năng bằng được nói thật cho ngươi biết ta dưới chân núi quan khẩu chỉ có thể vào không thể ra tiến nhập cấm kỵ sơn sau khi cũng chỉ có thể về phía trước tìm được truyền tống trận ly khai người phá giải không được phù văn cấm kỵ nơi đây sẽ là của ngươi nhà giam nói đến đây nhi lôi trang chủ trên mặt lộ ra vẻ đắc ý cái này cấm kỵ sân nội cấm xuất thủ công giết người khốn ở chỗ này ngoại trừ tự hành kết thúc ở ngoài cũng chỉ có chết đói thật là thiên ý thiên ý a ha hả vệ vô kỵ ha hả cười lười cùng miệng lười chi tranh cất bước đi tới phù văn cấm kỵ trước mặt một lần nữa xúc động phong tỏa đi vào ánh huỳnh quang rung động trong đứng ở trên đài cao. Hô, một điểm tia sáng bay tới. Vệ Vô Kỵ đợi điểm sáng tới gần thời điểm, nhẹ nhàng nâng tay vẽ ra một vòng tròn, mang điểm sáng vòng ở. Hưu, điểm sáng trong nháy mắt tiêu thất, tiếp theo lại là một cái điểm sáng ở phía xa phát lên, bay vụt mà đến. Vệ Vô Kỵ giơ tay lên vẽ ra một vòng tròn, lại đem điểm sáng đánh tan. Quả nhiên như ta đoán một dạng, dùng vòng tròn thủ pháp đánh tan điểm sáng, mà không phải dùng võ kỹ cứng rắn ngăn cản. Vệ vô kỵ tìm được phương pháp phá giải, mừng rỡ trong lòng. Điểm sáng càng ngày càng nhiều, hướng Vệ vô kỵ nhào tới. Vệ vô kỵ thần thức ý niệm tản ra, thấy rõ bốn phía, hai tay vẽ vòng tiêu diệt bay tới điểm sáng, thành thạo, rơi như thường. Quá sự, đạo này cấm kỵ phá giải, cư nhiên như vậy điệu giản đơn. Theo trung niên văn sĩ hai tay vẽ vòng độ khó, so đạo này cấm kỵ phá giải, khó khăn thượng tam, gấp bốn. Vệ vô kỵ huy động hai tay, từng cái từng cái vòng tròn bộ hướng điểm sáng. dễ dàng ngay cả chính hắn cũng khó mà tin được. Ngâm, tất cả điểm sáng bị tiêu trừ. Phù văn cấm kỵ phát ra một tiếng vang nhỏ, mang vệ vô kỵ đưa ra màn hình quang trướng rung động ở ngoài. Ha ha, như lão phu sở liệu, lại thất bại. Chỉ bằng ngươi vĩnh viễn cũng phá giải không được. Hảo hảo ở chỗ này chờ chết ta. Lôi trang chủ thấy vệ vô kỵ lui ra ngoài, cười rêu cợt nói. Vệ vô kỵ nhìn một chút đối phương, nhẹ nhàng cười, cất bước hướng phù văn phong tỏa đi đến. Còn muốn thử một lần. Mặc kệ ngươi thử bao nhiêu lần, đều Lôi Trang chủ cười nhạo khuôn mặt bỗng dưng ngưng trệ, trên mặt lộ ra sợ ngây người biểu tình, bởi vì hắn thấy vệ vô kỵ cư nhiên trực tiếp xuyên qua phủ văn bình chướng, đứng ở phía sau thạch kính thượng. "Ngươi, ngươi cư nhiên phá? Phá giải." Lôi Trang chủ tiếng nói bởi vì kinh ngạc, trở nên có chút khó nghe, cầm đều nhanh rơi trên mặt đất. Vệ vô kỵ quay đầu lại, nhìn Lôi Trang chủ lướt mắt, dọc theo thạch kính hướng sơn đi lên. chết Tiệt tiểu xúc sinh." ngươi có thể phá giải phong tỏa phù văn cấm kỵ ta cũng có thể lôi trang chủ cũng không tin vệ vô kỵ có thể đem trung niên văn sĩ động tác toàn bộ diễn luyện được không sai chút nào hắn suy nghĩ một chút không lại tiếp tục theo trung niên văn sĩ vẽ vòng tu luyện mà là hướng cấm kỵ phong tỏa đi tới vệ vô kỵ dọc theo sơn kính hướng về phía trước sau nửa canh giờ phía trước xuất hiện một đạo cửa đá để ngang sơn kính bên trên đi tới trước cửa đá vệ vô kỵ cho rằng lại là một đạo phù văn cấm kỵ Không nghĩ tới dơ tay lên đẩy, đại môn hướng hai bên tách biệt, cất bước liền đi tới. khinh địch như vậy liền đi tới. Vệ vô kỵ trong lòng cũng là một trận nghi hoặc, đúng lúc này, phía sau đại môn loảng xoảng lang một tiếng, thật chặt hợp lại nhắm lại. Vệ vô kỵ quay người thử một chút, đại môn thật chặt nhắm lại, nữa cũng vô pháp đẩy ra. Nguyên lai đạo này đại môn, chỉ có thể từ bên trong đi tới, lại không thể đi trở về đi. Vệ vô kỵ ly khai đại môn, đi về phía trước, đi ra trăm trượng, liền phát hiện ven đường bạch cốt. Có người mệnh tang hơn thế, nói rõ nơi này không hề bị cấm kỵ pháp trận bảo hộ, có thể đây đó ra tay giết lục. Vệ vô kỵ trong lòng căng thẳng, bước nhanh chạy về phía trước. Trên đường đi, thi cốt càng ngày càng nhiều, vệ vô kỵ bước nhanh hơn, nửa nén hương sau khi, đi tới một mảnh đất bằng phẳng. Đất bằng phẳng bên trên, đống vô số bạch cốt, không biết một nghìn năm trước khi, có bao nhiêu người chết vào nơi đây. Nơi này nhất định có biến cố gì, mới có thể nhiều người như vậy mệnh tang hơn thế. Vệ vô kỵ dương mắt hướng xa xa nhìn lại, cách đó không xa một mảnh núi hoang sườn núi, con đường tại sườn núi trước tiêu thất. Nếu muốn đi tới, cũng chỉ có vượt qua cái này phiến núi hoang. Vệ vô kỵ bước nhanh đi tới núi hoang sườn núi trước, vừa muốn cất bước bước ra sườn núi trong lúc đó, một đạo bén nhọn sát ý trước mặt nhào tới, cây cỏ là kiếm. Vệ vô kỵ thấy cỏ hoang trong lúc đó, một ít cỏ khô đột nhiên dựng đứng, phảng phất cương châm lợi nhận thông thường, thể hiện công kích tư thế. Cồn và bi, chương hai nguy cấp trước sau bị nẹt, cây cỏ là kiếm là lôi tông cấm kỵ pháp trận vệ vô kỵ hiện tại không có đường lui nghĩ thông suốt qua núi hoang sườn núi nhất định phải đối mặt cây cọ là kiếm sát phạt cấm kỵ cũng không phải là mỗi một căn cỏ khô đều chịu trận pháp tà hữu vệ vô kỵ sau lùi lại mấy bước đứng thẳng nhìn một chút cỏ khô nhắm hai mắt lại một lúc lâu vệ vô kỵ mở mắt trong ánh mắt nhiều một tia hiểu ra hắn sâu hít sâu tu khí ngưng thần cất bước đi về phía trước, thở phì phò. Hai căn cỏ dại lăng không bay lên, hướng vệ vô kỵ bay vụt mà đến. Vệ vô kỵ dưới chân thi triển du lăng bộ, hai tay giơ lên, chân khí từ đầu ngón tay phát ra, lăng không vẽ ra hai cái vòng tròn. Hai căn cỏ dại vừa vặn rơi vào vòng tròn trong, thế đi bỗng dưng dừng lại, hóa thành tầm thường cỏ dại, phiêu rơi trên mặt đất. Quả thế, chắc không được thượng một đạo quan khẩu phù văn cấm kỵ, phá giải tương đối giản đơn. Trung niên văn sĩ là mẫu cũng không phải là chỉ cần chỉ nhằm vào quan khẩu phù văn phong tỏa tác dụng chủ yếu nhất hay là đang cái này phía núi hoang sần núi cấm kỵ thượng vệ vô kỵ hai tay phá giải cấm kỵ thân hình phẳng phất phập phỉnh thông thường đi về phía trước đi trước trăm trượng vệ vô kỵ ngừng lại đạo thứ nhất cấm kỵ ở chỗ này kết thúc phía trước là một đạo khác cấm kỵ xem ra muốn chắc trở một ít vệ vô kỵ tiến lên quan sát đột nhiên hắn cảm giác phía sau có tiếng bước chân chuyển đến lôi trang chủ đổi tới nặng như vậy tiếng bước chân của Xem ra là nghĩ liệu mạng đuổi theo ta. Nghĩ vậy Nhi, vệ vô kỵ quay đầu lại coi, còn là hắn kinh nghiệm biến cố, tâm tính trầm ổn, cũng không chịu đựng trên mặt biến sắc, nội tâm phảng phất có sấm sét nổ vang. Xa xa một đạo nhân ảnh hướng bên này chạy tới, dĩ nhiên là một con hôi ma quái vật. Hơn nữa con quái vật này bộ lông không có một chút hát sát sắc toàn thân đều là cho lông. Thực lực so sánh với lần khốn thủ linh lung đăng lúc, gặp gỡ hôi mau quái vật còn lợi hại hơn. Vệ vô kỵ hoảng hốt, Vội vàng hướng trước mặt bãi cỏ cất bước phá giải cấm kỵ về phía trước đi. Đạo thứ hai cấm kỵ so phía trước chắc trở cây cỏ bay vụ số lượng nhiều gấp đôi, nhưng ở vệ vô kỵ trong mắt cũng không coi là cái gì. Hắn cảm giác cấm kỵ độ khó cùng đi tới đi lui vẽ vòng độ khó tương đương. Chỉ chốc lát sau, hắn liền vượt qua trăm trượng cự ly, đi hết đạo thứ hai cấm kỵ khu vực. Lúc này, hôi ma quái vật đã đi tới hoang dưới sườn núi kia ngừng lại, một đôi xích đồng nhìn phía xa vệ vô kỵ, ô ô điệu kêu hai tiếng. Phía trước gặp gỡ hôi mau quái vật, ban ngày phục đêm ra, ban ngày chỉ là trốn ở rừng cây bóng mở trùng xa xa quan vọng, buổi tối mới khởi sướng công kích. Con này hôi mau quái thực lực càng mạnh, tại ban ngày cũng có thể đi động như thường. Bất quá kia ngừng lại, dường như không dám tiến nhập cấm kỵ trong. Vệ vô kỵ trong lòng hơi rộng, hoàn hảo tại tới thời điểm, không cùng kia trước mặt đánh lên, vận may cuối cùng cũng không sai. Ngay hắn cho rằng vận khí không tệ thời điểm, hôi mau quái vật bắt đầu động tác, một bước bước vào núi hoang sườn núi. đạp khắp nơi trên đất cấm kỵ hướng vệ vô kỵ chạy tới hưu hưu hưu cây cỏ là kiếm hướng hôi ma quái vật bắn trùng đi hôi ma quái vật ngăn trở ánh mắt chờ bộ vị yếu hại dùng thân thể cường hãn cứng rắn ngăn cản cấm kỵ công kích đại bộ mại tiến trong nháy mắt liền đi ra vài chục trượng xa vệ vô kỵ trăm triệu thật không ngờ hôi ma quái vật dĩ nhiên như vậy địa hung tàn đây chính là cấm kỵ pháp trận a bất luận cái gì một cây bay vụt cỏ dại đều có thể xuyên vào thân thể của chính mình Tính là cựu trọng thiên thực lực, không. Kia sợ sẽ là luyện khí thật đúng là cảnh thực lực, cũng vô pháp bằng da thịt ngăn trở cỏ dại ban trụm. Nhưng này chỉ hôi ma quái vật cư nhiên cứ như vậy dùng thân thể, cứng rắn chống đi tới. Vào giờ khắc này, vệ vô kỵ toàn thân lỗ chân lông đều cảm giác được sợ hãi, một đạo lạnh lẽo thấu xương, từ bên hông dọc theo xương sống lưng, một mực bay lên, xông lên đầu. Tuy rằng hắn còn có sau cùng thủ đoạn, có thể trốn hổ lô tiên cảnh, nhưng đây chỉ là sau cùng bất đắc dĩ mới có thể sử dụng. Hơn nữa đối phương một đôi xích đồng chớ mắt nhìn mình Ngọc Bích hổ lô rơi vào hôi mao quái vật trong tay ai biết kia sẽ mang Ngọc Bích hổ lô làm sao bây giờ tiện tay ném vào trong nước chìm vào đáy hồ hoặc là rơi vào ao đầm nước bùn rơi vào âm hạ ở chỗ sâu trong chôn sâu trong đất vân vân tự mình còn chưa phải là thì tương đương với đã chết Vệ vô kỵ từ trong khiếp sợ hồi tỉnh lại vội vàng hướng đạo thứ ba cấm kỵ khu vực phóng đi đạo thứ ba cấm kỵ độ khó tương đương với chạy trốn toát ra vẽ vọng Vệ vô kỵ từ lâu thuần thục rất nhanh thì đi tới. Hắn quay đầu lại nhìn xung quanh, hôi mau quái vật đã đi hết đạo thứ nhất cấm kỵ, bắt đầu hướng đạo thứ hai cấm kỵ khu vực cất bước, xem ra là không đưa hắn nắm, tuyệt không dừng tay. Vệ vô kỵ thầm mắng một tiếng, hướng trước mặt đạo thứ tư cấm kỵ phóng đi. Hắn vừa muốn cất bước bước trên, đột nhiên lui trở về, không đúng, đạo này cấm kỵ không đúng, so trước mặt cấm kỵ phức tạp nhiều lắm. Ta đây sao đi lên, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. trước có cấm kỵ pháp trận chặn đường sau có hôi mao quái vật đuổi theo làm sao bây giờ vệ vô kỵ trong ánh mắt hiện lên một tia quyết đoán hắn cắn răng bước lên trước một chân dẫm ở cấm kỵ khu vực bên trong Siêu siêu siêu. tam miếng cỏ khô phá không hướng hắn bắn trụm mà đến vệ vô kỵ nhắm mắt lại mang thần thức ý niệm tập trung đến tam miếng trên cỏ khô đối phong chi ý cảnh cảm nộ, hơn nữa thần thức ý niệm cảm nhận vệ vô kỵ ý thức trung hình ảnh tam miếng cỏ khô tốc độ phi hành Rồi đột nhiên trở nên chậm, bắn lên, phi hành quy tích, rõ ràng bị hắn hoàn toàn cảm giác được. Trong nháy mắt, bay vụt cỏ khô đến rồi phụ cận. Vệ vô kỵ một bước lui ra phía sau, bước vào cấm kỵ chân của, rút ra. Siêu siêu. tam miếng của khô sát bên người mà qua, trong đó một quả xuyên thấu y sam, mang vệ vô kỵ cắt ra một vết thương, tiên huyết chảy ra. Một điểm bị thương ngoài ra không sao cả, chỉ như vậy thăm dò, mới là phá giải cấm kỵ đường tắt. Vệ vô kỵ quay đầu lại nhìn một chút hôi mau quái vật, kia đi vào đạo thứ hai cấm kỵ, tốc độ cũng chậm. Ít nhất. Gấp đôi, không có đạo thứ nhất cấm kỵ dễ dàng. Còn có thời gian. Vệ vô kỵ tiếp tục bước ra một bước, giấm ở cấm kỵ mặt trên. Lại là tam miếng cỏ khô nhanh bắn mà đến, lần này vệ vô kỵ toàn bộ tránh thoát, không có thụ thương. Trở lại. Vệ vô kỵ tiếp tục xúc động cấm kỵ, quan sát trong đó quy luật, tìm kiếm cách phá giải. Ba lần sau khi vệ vô kỵ mò lấy một ít quy luật lần này hắn không chỉ là bước vào mà là đi về phía trước ra một bước hai cái chân đều đứng ở cấm kỵ mặt trên hiu hiu hiu sáu miếng cỏ dại không bao giờ dùng phương hướng bán trụ mà đến vệ vô kỵ lui về phía sau một bước đi ra cấm kỵ khu vực tránh né cỏ dại công kích sáu miếng cỏ dại phá không mà qua vệ vô kỵ quần áo nhiều lưỡng đạo nhân khẩu hoàn hảo không có thụ thương lần thứ hai vệ vô kỵ bước tiến thêm một bước lần này sáu miếng cỏ dại công kích Toàn bộ bị hắn tránh thoát, ý Sam chỉ nhiều một cái vết rách. Lần thứ ba, vệ vô kỵ mang tất cả công kích, toàn bộ tránh thoát. Ngay sau đó, vệ vô kỵ hướng cấm kỵ khu vực đi tới hai bước, Cửu miếng cỏ dại lang không bắn lên, hướng hắn bắn trụ mà đến. Vệ vô kỵ y theo phương thức của mình, từng bước từng bước thăm dò đi xuống. Lúc này, hôi mau quái vật đã vượt qua đạo thứ hai cấm kỵ, bước chân vào đạo thứ ba cấm kỵ khu vực. Lấy đạo thứ ba khu vực độ khó, hôi ma quái vật tốc độ trở nên càng chậm. Cấm kỵ công kích dưới, kia cũng không tốt lắm, thỉnh thoảng lại phát ra ô ô tiếng kêu. Vệ vô kỵ đã đi ra 15 bước, 15 bước bên trong cấm kỵ công kích, đã không cách nào thường tổn được hắn. Cồn hai trăm năm mươi 252, lôi trang chủ khốn cảnh. Cấm kỵ bên trong khu vực, vệ vô kỵ đứng ở 15 bước vị trí, sừng sững bất động, phảng phất ruộng lúa chung người bù nhìn thông thường. Hắn rốt cuộc tìm được cấm kỵ huyền bí, chỉ cần bước vào người có thể đứng tại chỗ, tránh thoát đợt công kích thứ nhất. cũng không di động nữa, cấm kỵ liền sẽ không tiếp tục công kích. bất quá, cấm kỵ tuy rằng sẽ không công kích, nhưng cỏ khô như trước huyền phù tại không trùng chậm rãi di động. vệ vô kỵ nhắm mắt mang thần thức ý niệm tàn ra, tỉ mỉ cảm ngộ mỗi một căn cỏ khô di động quy tích. không phải là mỗi một căn cỏ khô đều bị cấm kỵ khống chế, có thể công kích cỏ khô có số lượng nhất định. mỗi khi ta bị phá hủy một cây cỏ khô, cấm kỵ pháp trận chỉ biết tìm kiếm một khác căn cỏ khô bổ sung thay thế. đây là nói. Giả như nhiều người cùng nhau bước vào cấm kỵ, cỏ khô công kích mọi người, mỗi người bị công kích, chỉ biết giảm giảm rất nhiều. Vệ vô kỵ suy tư phân tích, từ hồ lô tiên cảnh lấy ra mấy cục đá, bấm tay bắn đi ra ngoài. Siêu siêu siêu. cục đá hướng bất đồng phương hướng rơi đi, cấm kỵ không có phản ứng chút nào. Nói như vậy cấm kỵ pháp trận mục tiêu công kích, là tiến nhập trong đó sinh mệnh vật còn sống, sinh mệnh vật còn sống đều có khí huyết, cấm kỵ dựa vào đối khí huyết cảm xúc khởi sướng công kích. Vệ vô kỵ tại một cục đá thượng thoa lên máu tươi của mình, bấm tay bắn tới. Siêu, cục đá rơi trên mặt đất, phập phền cỏ khô giống như của ong thông thường, bay đi. Quả thế, suy đoán của ta không sai. Vệ vô kỵ lấy ra một cục đá, thoa lên máu tươi của mình, hướng xa xa vứt đi. Ba ba ba. Cục đá rơi trên mặt đất, cỏ khô bay loạn, mang theo pha không gào thét, hướng mỗi một cục đá vị trí vào tới. Chính là cái này thời điểm. Vệ vô kỵ thân hình phản phất tiềm điện thông thường. về phía trước lao đi trong nháy mắt đã đến 30 mươi triệu vị trí hiu hiu hiu hiu vô số cỏ khô hướng hắn phóng tới vệ vô kỵ thân hình bước trên không trung phảng phất một đạo thanh phong phất qua về phía trước mặt bắn trụm cỏ khô nên đón thân hình của hắn phảng phất hành vân lưu thủy thông thường tại sát khí tứ phía cỏ khô trùng ghé qua phóng tới cỏ khô nhưng không cách nào thường tổn được hắn toàn bộ từ bên cạnh hắn lao qua bắn về phía xa xa cấm kỵ cỏ khô công kích tất nhiên mang đến khí lưu biến hóa cái này xảo túng tức thể biến hóa bị chạm tới phong chi ý cảnh vệ vô kỵ rõ ràng cảm chạm đến hơn nữa thần thức ý niệm cảm nhận quả khô quý tích vận hành tại vệ vô kỵ ý thức chung trở nên chậm chạm vệ vô kỵ thoải mái mà tránh được công kích một quả quả khô trên không trung hỏa xuất một đạo tàn ảnh chiếu nghiêng mà đến vệ vô kỵ muốn tránh cũng không được thân thủ vẽ ra một vòng tròn mang quả khô thế tiến công đánh tan thở phì phò lại là mười mấy miếng quả khô phóng tới vệ vô kỵ nhẹ nhàng xoay người tách ra trước mặt mấy miếng cỏ khô, hai tay liên tiếp vẽ ra mười mấy vòng tròn, mang toàn bộ cỏ khô thế tiến công hóa giải. lúc này, càng nhiều hơn cỏ khô hướng hắn bắn trụm mà đến. vệ vô kỵ một thanh mang huyết cục đá, hướng bốn phương tám hướng vứt đi. đọc truyện tại tròi đủ. a toại, nét vù vù hô, cỏ khô trên không trung chuyển hướng, truy đuổi cục đá đi. vệ vô kỵ nhân cơ hội về phía trước, đến rồi bảy mươi trượng vị trí, sau cùng một khoảng cách, vệ vô kỵ tiếp tục ném ra cục đá. hấp dẫn cỏ khô công kích sau đó thi triển du long thân pháp trên không chúng phi đưa bay thẳng càng đi qua trăm trượng khoảng cách cấm kỵ khu vực rốt cục bị vệ vô kỵ vượt qua lúc này hôi mao quái vật đã vượt qua đạo thứ ba cấm kỵ khu vực kia đứng ở đạo thứ tư cấm kỵ sát biên giới máu đỏ song mắt thấy trăm trượng ra vệ vô kỵ ô ô điệu kêu hai tiếng vệ vô kỵ trong lòng một trận bối rối mình đã tình trạng kiệt sức để ngũ đạo cấm kỵ nói cái gì cũng không qua được hôi mao quái vật dường như đối đạo thứ tư cấm kỵ phi thường địa kiên kỵ chậm chạp không dám tiến nhập chỉ chốc lát kia rốt cụ quyết định thả người dựng lên hướng cấm kỵ khu vực rơi đi phanh hôi mao quái vật rơi vào cấm kỵ khu vực hai mươi trượng vị trí hiu, hiu hiu hiu hiu vô số cỏ khô bay lên không dầm dạp che khuất bầu trời phảng phất mây đen thông thường hướng hôi mao quái vật đẻ xuống phốc phốc phốc hôi mao quái vật huyết nhục vang tung tóe trong nháy mắt bị cỏ khô xuyên vào thân thể còn là kia ra dày thịt béo, cũng không chống cự nổi đạo thứ tư cấm kỵ uy lực ô, ô điệu đều lui về phía sau đến cấm kỵ ở ngoài vệ vô kỵ thở phào nhẹ nhõm hôi ma quái vật thượng không đến rốt cục an toàn bị thương hôi ma quái vật nhìn vệ vô kỵ có lưu luyến mùi vị máu đỏ hai mắt thấy vệ vô kỵ trong lòng từng đợt sợ hãi bất quá hôi ma quái vật cũng không coi ở lâu hắn biết mình không qua được xoay người hướng về phía sau đi bởi vì kia đã xông qua ba đạo cấm kỵ lui lúc đi cấm kỵ cũng không có khởi sướng công kích, hôi ma quái vật rất nhanh thì tiêu thất ở phía xa, vô ảnh vô tung. vệ vô kỵ cũng tê liệt té trên mặt đất, hắn lập tức đi vào hồ lô tiên cảnh, tẩy trừ một thân mồ hôi thối, sau đó ăn non nê khôi phục tiêu hao thể lực. tỉnh dậy, vệ vô kỵ thể lực toàn bộ khôi phục, hắn rời khỏi hồ lô tiên cảnh, ngồi ở đệ ngũ đạo cấm kỵ sát biên giới tỉ mỉ quan sát. lúc này xa xa một đạo nhân ảnh đã đi tới, vệ vô kỵ dương mắt nhìn lại, dĩ nhiên là lôi trang chủ. Vệ vô kỵ trở mình tay lấy ra phần thiên cung, mang núi tên bên người dọn xong, chuẩn bị sẵn sàng. Tiểu Súc Sinh liền cư nhiên đi tới chỗ đi, chờ lão phu chạy tới, đưa người ra đi. Lôi Trang Chủ một đường chạy tới, có điểm thở hổn hển hình dạng. Lôi Trang Chủ, ngươi cách cái chết không xa. Vệ vô kỵ cả tiếng kêu la, lắc đầu thở dài, rất sợ thanh âm chuyển đi thiếu xa. Chờ ta đi tới, nhìn là ngươi chết hay là ta chết. Lôi Trang Chủ cười gần nói, ngươi nhìn chung quanh một chút bạch cốt. Vẫn không thể có cảm giác xét sao Chậm, chậm Vệ vô kỵ đại diêu kỳ đầu Bạch cốt Ha ha, ngươi cái này 6 tầng con kiến hôi Đều có thể sống được tới Lao phu bắt chọn ngày thực lực Còn có thể có nguy hiểm gì Lôi trang chủ đi về phía trước Đi tới đạo thứ nhất cấm kỵ trước mặt, ngừng lại Hắn cẩn thận nhìn một chút Ha ha cười, đi về phía trước Lôi trang chủ, ngươi xem một chút phía sau là cái gì Vệ vô kỵ cố ý kêu gọi đầu hàng Phân tán sức chú ý của đối phương. Lôi trang chủ bỏ mặc, chỉ lo tự mình phá giải cấm kỵ, rất nhanh thì thông qua đạo thứ nhất cấm kỵ khu vực. Lôi trang chủ, ngươi xem phía sau là ai tới? Vệ vô kỵ hô. Người tên tiểu xuất sinh này, nghĩ phân tán Lao Phu lực chú ý, kỳ tâm có thể giết. Lao Phu sao lại bị lửa, tính là. Tại nói đến đây nhi, lôi trang chủ cũng sau khi nghe thấy mặt, truyền đến thùng thùng tiếng bước chân của, vội vàng quay đầu nhìn lại, nhất thời vẻ mặt kinh hãi, hồn phi phách tán Mới vừa vừa ly khai con kia hôi ma quái vật, khi thế hung hăng từ đằng xa chạy như bay đến. Tại sao có thể có cho lông? Lôi trang chủ la hoàng lên, hắn vội vàng đạo thứ hai cấm kỵ vọt tới. Hôi mau quái vật vọt tới cấm kỵ trước mặt, trực tiếp vọt vào, về phía trước chạy tới. Lôi trang chủ trong lúc vô tình quay đầu lại, thấy hôi mao quái vật dùng thân thể, cứng rắn ngăn cản cấm kỵ công kích, cả kinh tròng mắt đều nhanh muốn lăn xuống tới, vội vàng nhanh hơn tốc độ, bay về phía trước chạy. Hôi mau quái vật thật nhanh xông qua đạo thứ nhất cấm kỵ, không chút do dự hướng đạo thứ hai cấm kỵ rào bước tiến lên. Lôi trang chủ, hôi mau quái vật liền sau lưng ngươi, sắp bắt được ngươi. Vệ vô kỵ lớn tiếng nói. Lôi trang chủ nghe vệ vô kỵ nói chuyện, cũng không để ý tới, chỉ để ý tự mình về phía trước cất bước, hai tay vẫy vòng, ngăn trở bay vụt cỏ khô. Cồn vật bi, trăm năm mươi 253, mạnh nhất tử thể. Đi ra đạo thứ hai cấm kỵ, lôi trang chủ quay đầu lại nhìn xung quanh. thấy hôi ma quái vật cũng bước vào đạo thứ hai cấm kỵ, hướng hắn vọt tới, vội vàng hướng đạo thứ ba cấm kỵ phóng đi. A, lôi trang chủ hét thảm một tiếng, một quả cỏ khô xuyên thấu cánh tay, tiên huyết chảy ra, nhuộn đỏ y Sam đạo thứ ba cấm kỵ độ khó vượt lên trước phía trước, trung niên văn sĩ biểu thị phá giải, lôi trang chủ vẫn chưa luyện tập thuần thục, đi ra mấy trượng, liền bị cấm kỵ gây thương tích. lôi trang chủ, xem ra của ngươi phủ văn thủ pháp, tuy rằng thấm nhuần vài thập niên, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Cẩn thận. Hôi mau quái vật mau đuổi theo tới. Vệ vô kỵ cười chế nhạo, phân tán sức chú ý của đối phương. Lôi trang chủ lúc này trong lòng tuy rằng hoảng loạn, nhưng dù sao sống vài thập niên, nghe tiếng cũng không để ý tới, tiếp tục chạy về phía trước. Hưu hưu hưu hưu. Cỏ khô sức bắn mà đến, lôi trang chủ luôn cuống tay chân, trên người lại bị bắn trúng, nhiều hai cái vết thương. Bất quá, hắn cũng đi tới cấm kỵ trung gian vị trí. Phía sau hôi mau quái vật đuổi tới, phát ra ô ô tiếng kêu. hướng đạo thứ ba cấm kỵ phóng đi lôi trang chủ nghe phía sau quái vật tiếng kêu tay chân chậm một điểm trên người lại thêm một cái vết thương nhưng hắn cắn răng nhìn xuống tiếp tục về phía trước đi đi ra đạo thứ ba cấm kỵ lôi trang chủ toàn thân mười mấy chỗ vết thương tiên huyết ở ổ, ổ địa chảy ra hắn quay đầu lại nhìn phía sau hôi ma quái vật hít một hơi thật sâu hướng đạo thứ tư cấm kỵ đi đến châm đã lôi trang chủ cái này đạo thứ tư cấm kỵ không thể so thông thường ngươi đi tới thuần túy chính là muốn chết vệ vô kỵ nói một mình ngươi chết tiệt sáu tầng đều có thể đi tới lão phu bắt trọng thiên thực lực làm sao sẽ đi bất quá đi lôi trang chủ nhìn vệ vô kỵ một đôi lão mắt tràn đầy tơ máu phảng phất cắn người khác quái vật không tin chính ngươi nhìn lấy của ngươi phủ văn năng lực không khó nhìn ra đạo này cấm kỵ thâm ảo cùng độ khó vệ vô kỵ vừa cười vừa nói lôi trang chủ cúi đầu nhìn một chút chậm rãi ngẩng đầu ánh mắt mang theo một cổ ác độc ngoan kính ngươi có thể đi tới ta một dạng cũng có thể Nói xong, Lôi Trang chủ cất bước hướng đạo thứ tư cấm kỵ đi đến. Hắn biết cấm kỵ huyền bí, đi ra ngũ bước liền không gì động nữa, tại chỗ ngăn trở cấm kỵ công kích. Hiu hiu hiu, tam miếng của khô nhập vào cơ thể mà qua. Lôi Trang chủ hét thảm một tiếng, đau khổ chống đỡ không có rồi ngã xuống, tiếp tục đi về phía trước. Chỉ chốc lát sau, hắn đi ra 10 trượng, nhưng trên người lại nhiều mười mấy lỗ thủng. Thấy Lôi Trang chủ ráng dấp, Vệ Vô Kỵ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tính là đối phương thật có thể đi tới. cũng là hấp hối. Lúc này, Hôi Mao Quái Vật đi ra đạo thứ ba cấm kỵ, kia nhìn phía xa lôi trang chủ, ô ấu điệu kêu hai tiếng, bước trên không trung, đánh tới. Lôi trang chủ quay đầu lại thấy Hôi Mao Quái Vật nào lên, trong ánh mắt lộ ra tuyệt vọng, hắn cắn răng một cái, lấy ra một cây đoàn kiếm, hướng cho lông ném đi. Phù văn đoàn kiếm trên không trung rượu ra hào quang, giống như một đạo chạy hình thông thường, hướng Hôi Mao Quái Vật bay đi. Hôi Mao Quái Vật thuận lợi một trưởng huy đi, đoàn kiếm cắt thành số tiết, hướng bên cạnh rơi đi. lôi trang chủ hoàng hốt sau đó liều mạng về phía trước chạy nhanh trong nháy mắt lao ra hơn 10 trượng. hiu hưu hưu, cỏ khô như loạn tiễn kiểu bắn trùng đi trong nháy mắt mang lôi trang chủ bắn thành cái sảng khoảng cách ngã lăn trên mặt đất quái vật rơi vào cấm kỵ chung phát ra ô ô tiếng tê vội vàng lui về phía sau tranh né Kia chừng mắt một đôi xích đồng nhìn một chút lôi trang chủ thi thể nhìn nhìn lại ngồi dưới đất vệ vô kỵ xoay người ly khai đi lôi trang chủ có bắt trọng ngày thực lực thông hiệu phú văn biết bài trừ cấm kỵ then chốt nếu như không phải là hôi mau quái vật ở phía sau bức bách đuổi theo trong lòng hoảng loạn định có thể an toàn thông qua cấm kỵ nói không chừng người chết chính là mình vệ vô kỵ nghĩ tình cảnh mới vừa rồi trong lòng do có một chút sợ hắn nhìn về phía lôi trang chủ thi thể cất bước đi tới bởi vì hắn đã qua quan đạt được cấm kỵ pháp trận tán thành cấm kỵ cũng không có khởi xướng công kích thi thể đã bị bắn được tràn đầy lỗ thủng vệ vô kỵ trên dưới kiểm tra đạt được một bản địa đồ của chủ tuy rằng địa đồ quyển trục có một chút phá động còn bị tiên huyết nhuộm đỏ nhưng phía trên lộ tuyến đánh dấu đại khái còn có thể thấy rõ ngoài ra còn có mười mấy miếng linh thạch mười mấy miếng tinh nguyên thạch một điểm vàng bạc chi vật vệ vô kỵ cũng nhất tỉnh bỏ vào trong túi Cương địch đã trừ vệ vô kỵ yên lòng đi tới đệ ngũ đạo cấm kỵ vị trí khoanh chân ngồi xuống cái này ngồi xuống chính là chỉnh lại một ngày một ngày sau vệ vô kỵ phá giải cấm kỵ về phía trước đi một đường đi tới không có gặp gỡ nửa điểm khúc chết, hai canh giờ sau khi một ngọn núi xuất hiện ở vệ vô kỵ trước mặt của dựa theo địa đồ làm kỳ trên ngọn núi đó là truyền thống trận đây là đi ra lôi tông gần nhất một con đường vệ vô kỵ không biết một nghìn năm sau khi truyền thống trận hay không còn có thể sử dụng nếu như không thể truyền thống cũng chỉ có thể đi một con đường khác từ nội môn xuyên qua rồi đến ngoại môn sau cùng đi ra lôi tông vệ vô kỵ hướng ngọn núi đi đến đột nhiên nghe thấy phía trước chuyển đến tiếng bước chân Vội vàng hướng bên cạnh ẩn nấp lén lút nhìn lại. Một đạo nhân ảnh túi đầu, thân hình lay động, đi lại trầm trọng, từng bước từng bước đã đi tới. Đây không phải là người, hình như là tử thể. Vệ vô kỵ trong lòng dùng mình, chẳng lẽ là thân hoàn nương tử thể khôi lỗi? Đúng lúc này, một đạo khí thế bén nhọn ngang quét tới, phảng phất long trời lở đất thông thường, coi như là hôi mau quái vật cũng không có lợi hại như vậy uy thế. Không đúng. Cái này cụ tử thể khí thế của thật là lợi hại, vượt qua hôi mao quái vật. tính là luyện khí cảnh tu giả cũng không có như vậy khí thế vệ vô kỵ cảm giác phảng phất có vô hình búa tạ hung hăng đánh vào trước ngực vội vàng vận hành công pháp ngăn chặn tử thể quần áo tả tơi tập tên mà đến cùng vệ vô kỵ cự ly càng thêm tới gần Phúc. vô biên áp lực như sóng lớn quét ngang vệ vô kỵ cũng nữa không đỡ được nhìn không được một ngụm máu tươi phun tới tử thể dừng bước dơ lên một trương mặt tái nhợt nhìn phía vệ vô kỵ trốn vị trí vệ vô kỵ nghĩ một đạo gông cùm xiên xích trong nháy mắt mang tự mình ràng buộc tự mình phảng phất bị định trụ dường như hai chân không thể động đậy thật mạnh nếu không có ta thần thức ý niệm cường đại đã sớm ngất đi thôi vệ vô kỵ trong lòng hoảng sợ vội vàng trốn hổ lô tiên cảnh bên trong tử thể ngóng nhìn một trận không có phát hiện cái gì cất bước hướng xa xa đi đến cái này vứt đi tông môn trong gặp gỡ quái vật không thể tưởng tượng nổi một cái so một cái lợi hại sớm rời đi mới là chính giải vệ vô kỵ rời khỏi hổ lô tiên cảnh Cấp cấp hướng ngọn núi đi. Đi tới ngọn núi phía dưới, vệ vô kỵ theo sơn đạo hướng đi lên. Nhanh đến tiếp cận ngọn núi thời điểm, hắn đột nhiên nghe thấy phía trước mơ hồ chuyển đến tiếng người. Nơi này cư nhiên sẽ có người tới. Vệ vô kỵ che giấu khí tức, lặng lẽ tiềm hành đi qua. Sơn đạo vòng vo một cái cong, vệ vô kỵ xem thấy người trước mặt, nữ tử đúng là thân hoàn nương, phảng phất thụ thương không nhẹ hình dạng. Nam tử còn lại là quý thiên vân, đứng ở một bên cung kính thị lập. Bên cạnh hai gã ngốc đầu ngốc náo khôi lỗi, dĩ nhiên là Hoàng Phủ Hoa, Hoàng Phủ Quang hai người. Tiên bối cần nhiều nghỉ tạm một trận. Căn cứ tổ tiên thuật, phía trước không xa chính là truyền tống trận, dùng linh thạch khởi động phụ văn, là có thể truyền tống ly khai lôi tông. Quý Thiên Vân nói, không cần, ngươi có thể mang ta nhiều khai cấm kỵ sơn, đi tới nơi này nhi đủ thấy của ngươi trung tâm. Nơi này vạn phần hung hiểm, ta trước phải kiểm tra truyền tống trận, xác định tốt đường lui, nữa bắt được tử thể, chúng ta đi thôi. Thân Hoàn Nương nói xong, đứng lên. kia cụ Tử Thể Thực Lực, cường đại dị thường, tiền bối. Ta sẽ khống thi Thể Thuật, Tử Thể đương nhiên là càng cường đại càng tốt. Ngươi giúp ta dùng phù văn vây khốn Tử Thể, hơn nữa khôi lỗi lực lượng, còn có ta khống thi Thể Thuật, có cựu Thành nắm chặt. giúp ta hoàn thành việc này, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Thân Hoàn Nương vừa nói, liền hướng phía trước đi đến. Quý Thiên Vân gật đầu nói tạ ơn, vội vàng đi theo. Cồn Vật Bi, Hỉ Chương 254. Tòa Sơn quan hổ đấu. Vệ vô kỵ nghe thấy hai người nói chuyện, hiểu được. Lúc đầu Hoàng Phủ Hoa, Hoàng Phủ Quang, Quý Thiên Vân ba người, đoán sai tình thế, thật không ngờ giả trang thị nữ thân hoàn nương, lại là cựu trọng thiên cao thủ. Một phen ác chiến sau khi, ba người bị thân hoàn nương bắt. Hoàng Phủ Hoa, Hoàng Phủ Quang bị luyện thành thi trùng khôi lỗi, Quý Thiên Vân thì nhìn về phía đối phương. Hơn nữa cái này Quý Thiên Vân tổ tiên, lại là một nghìn năm trước lôi tông đệ tử. Dường như trong tay hắn còn cầm một ít bí mật, cư nhiên có thể nhiễu khai cấm kỵ sơn, trực tiếp đi vào nơi này. Vệ vô kỵ trong lòng suy tư, nhìn hai người ly khai, lén lút đi theo. Chỉ chốc lát sau, vệ vô kỵ đi theo hai người tới đỉnh núi, xa xa thấy một đạo tường đá. Đạo này tường đá đại bộ phận đều đã sập, tường đá bên trong là một ngôi đại điện, không tính là cao to, cũng không hùng vĩ. Vệ vô kỵ phóng nhãn nhìn lại, đại điện tuy rằng lùi bại chịu không nổi, nhưng vẫn như cũ sừng sững như vậy. Mấy nghìn năm tang thương lắng xuống thương mang khí tức, tụ tập tại đại điện bốn phía, ngưng luyện được phảng phất có thể chạm đến thông thường. Tòa đại điện này khí thế của. Quả nhiên bất phàm, nhưng luôn cảm thấy có điểm không thích hợp. Vệ vô kỵ tim đập thình thịch, luôn cảm thấy có việc muốn phát sinh. Thân hoàn nương cùng Quý Thiên Vân đi tới trước đại điện, nhìn một hồi, túi đầu thương lượng vài câu, liền mang khôi lỗi ở lại trước điện, hướng đại điện đi đến. Vệ vô kỵ đi tới tường đá trước dừng lại, hướng bên trong nhìn xung quanh. chỉ thấy trước điện một mảnh đất bằng phẳng, trường đầy cỏ dại, trung gian một khối to lớn ngọc thạch, phẳng phất vòng tròn thông thường, đường kính hơn một trượng trường, khít bạch vô hạ, không nhiễm một hạt bụi. cái này nhiều lần trải qua một nghìn năm, bốn phía đều dài hơn đầy cỏ dại, nhưng khối ngọc thạch này bản cũng không nhiễm một hạt bụi, thần kỳ như vậy. vệ vô kỵ thầm nghĩ trong lòng. đúng lúc này, thân hoàn nương cùng quý thiên vân tử trong đại điện, hoảng hoảng trương trương trốn thoát. quả nhiên có biến cố. vệ vô kỵ hướng đại điện nhìn lại. hô. Một đạo khí thế như hồng thủy vỡ đê thông thường từ trong đại điện vọt ra, hướng tứ phương tản ra. Trước điện cỏ dại bỗng nhiên chập chờn, phảng phất cơn lốc đột kích. Phanh! Một đoạn tàn tường hướng ra phía ngoài sập, cho tàn bụi bậm bay lên, trong nháy mắt tiêu tán tại tứ ngược trong cuốn phong. Vệ vô Kỵ chỉ cảm thấy phảng phất một ngọn núi lớn nghiền ép qua đây, cả người cốt cách các đốt ngón tay ba ba rung động, vội vàng về phía sau tránh né, vận công ngăn chặn. Thung thung đông, tiếng bước chân nặng nghề từ đại điện truyền đến. Một đạo nhân ảnh xuất hiện ở cửa điện trên bậc thang. Vệ vô kỵ lặng lẽ thăm dò, hướng cửa điện bóng người nhìn lại. Đứng ở trên bậc thang không phải người, mà là một tử thể, quần áo tả tơi, cùng vệ vô kỵ mới vừa mới nhìn thấy tử thể không sai biệt lắm. Bất đồng duy nhất chính là, cái này cụ tử thể phát ra khí thế của, so mới vừa mới nhìn thấy tử thể, mạnh hơn. Chính là cái này cụ tử thể, thật tốt quá. Thân hoàn nương trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, có cái này cụ tử thể. Thực lực của ta có thể lại hướng tiền đề cao nhất bước, tính là tấn chức luyện khí cảnh, cũng là sắp tới. Trước tiền bối, ngươi thực sự quyết định chính là cái này cụ. Quý thiên vân tại tử thể khí thế của hạ, lạnh run. Làm lại chính là cái này cụ, có kia ở chỗ này, ngươi đừng nghĩ thuận lợi khởi động truyền tống trận. Chỉ mang kia bắt hàng phục, khả năng ly khai nơi này. Thân hoàn nương hai tay làm bộ, chỉ huy hai cỗ khôi lỗi thể hiện công kích trạng thái. Quý thiên vân cắn răng một cái, mang một đạo phòng hộ phù văn Thêm tại trên người mình, cuối cùng cũng cảm giác buông lòng rất nhiều. Ngũ hành kỳ trận. Quý thiên vân hai tay đủ dương, ngũ mặt một thước dài lá cờ nhỏ, bay đi. Lên can đinh, ngũ mặt lá cờ nhỏ cắm ở cửa điện bên ngoài, bậc thang đá xanh hạ trên mặt đất. Tử thể phát ra một trận ô ô tiếng hô, phản phất quẩn cuộn tiếng sấm từ chân trời chuyển đến, đinh hai nhức góc. Chú ý, kia muôn phát cuồng. Thân hoàng nương cả tiếng nhắc nhở, lấy ra lính của mình nhận, một cây đen sấm bóng loáng dây th vệ vô kỵ đứng ở tường đá vị trí nghe tử thể gầm rú trong lòng phảng phất sấm sét nổ tung tại giống lên một tiếng trung mơ hồ bao hàm một đạo mơ hồ ý niệm tử thể lại có ý thức của mình vệ vô kỵ trong lòng phát lên rất nhiều nghi hoặc nghi hoặc chung đã có một tia mơ hồ hiểu ra phảng phất cách cửa sổ giấy xem phía ngoài cảnh vật thông thường bất quá trong sân thân hoàn nương quý thiên vân nhưng không cách nào phát hiện đạo ý niệm này hai nàng thần thức ý niệm so vệ vô kỵ kém đến nhiều lắm căn bản là không cách nào thể hội hô ngũ hành lá cờ nhỏ cuốn lên phía trên phát họa phù văn ánh huỳnh quang loay ra năm đạo khí thế từ phù văn trung vọt ra ở trên hư không ngưng tụ thành một con mắt thường có thể thấy được nắm tay phảng phất một khối ba trượng vương cự thạch hướng tử thể ném tới tử thể nhẹ nhàng nâng tay một quyền lăng không huy đi trong hư không hạ xuống quả đấm của phanh địa nổ tung tiêu tan thành mây khói hóa thành hư hảo quý thiên vân kêu đau một tiếng khỏe miệng tràn đầy huyết nội phủ thụ thương chống đỡ thành bại ở đây nhất cử thân hoàn nương lớn tiếng nói quý thiên vân nuốt vào một viên thuốc cả người khí thế bỗng nhiên rung lên cấp tốc kéo lên tử thể vài bước đi xuống bậc thang đá xanh một bước bước vào ngũ hành lá cờ nhỏ phạm vi ngũ hành kỳ trận vây khốn chân áp quý thiên vân hét lớn một tiếng ngũ hành kỳ phù văn trung dâng lên một cổ tuyệt mạnh khí thế hội hợp thành một đạo huyền sông hướng tử thể chấn áp đi ba ba ba thân hoàn nương dây thường vũ điệu trên không trung phát ra âm bạo chi thành hướng tử thể cuốn đi hắc thường giảng buộc Khốn. Theo thân hoàn nương tiếng la hai con khôi lỗi xuống tới, cắt chấp dây thừng một đoạn, sẽ chết thể chăm chú của lấy Ngay sau đó, thân hoàn nương từ trong lòng ngực lấy ra một chi sáo, tại bên môi thổi lên. lạnh leo tiếng sáo, cuốn lên đi ra ngoài, bốn phía nhất thời nhiều một loại không nói ra được hiệu quảng ý xa tại tường đá ra vệ vô kỵ, nghĩ cả người căng thẳng, phảng phất có vô hình dây thừng, thật chặt cuốn mà đến, hai chân dĩ nhiên không cách nào di động. Cựu trọng tiên thực lực quả nhiên bất phàm, tính là bị thương. còn là lợi hại như vậy vệ vô kỵ vội vàng vận chuyển công pháp trung hòa tiếng sáo uy lực từ gông cùm xiềng xích giải thoát đi ra đúng lúc này giữa sân truyền đến ba ba âm hưởng trói lại tử thể hắc sắc dây thừng thốn thốn mà đoạn đầu tiên bị đánh là thực lực nhược tiểu chính là quý thiên vân ngũ hành lá cờ nhỏ đồng thời bẻ gãy thân thể của hắn đột nhiên lăng không bay ra ngoài ngã trên mặt đất hai lô thai hai mắt miệng mũi cùng nhau chảy ra tiên huyết bị mất mạng tại chỗ thân hoàn nương một tay chấp sáo càng không ngừng thổi, tay kia làm bộ, hai con khôi lỗi cùng nhau sung lên, hướng tử thể đánh tới. Tử thể nhẹ nhàng phát tay, hai con khôi lỗi tại nhào tới trên đường, đống dương giải thể, thân thể thoáng cái tảng ra, biến thành hai đống tít nát rơi trên mặt đất. Ngay sau đó, tử thể về phía trước cất bước, một trưởng huy đi. Một đạo hồ quang từ bàn tay phát ra, đánh vào thân hoàn nương trên người của, thân hoàn nương lăng không bay lên, trên không trung quanh địa bốc cháy lên. Tử thể lại là một đạo hồ quang hạ xuống, thiêu đốt thân thể. phanh địa nổ tung, biến thành vô số thiêu đốt miếng nhỏ, nộn nhịp hạ xuống. Cái này cứng hãn, cửu trọng tiên tu giả, nhất chiêu đã bị gạt bỏ, ngay cả năng lực chống đỡ cũng không có. Vệ Vô Kỵ nhìn trận mắt hốt mồm, xuất hiện chỉ chốc lát dại ra. Đúng lúc này, Tử Thể hướng hắn nhìn sang, một đôi đỏ ngầu ánh mắt, phản phất hồng lô trùng, luyện cục sát. Không tốt. Vệ Vô Kỵ xoay người muốn chạy trốn, trong lúc bất chợt hắn nghĩ bốn phía hư không, phản phất có núi lớn hướng hắn đè ép mà đến, dĩ nhiên không thể động đậy. Nhớ tới vừa mới tử thể phát ra đạo kia ý niệm, vệ vô kỵ mang mình ở Hoàng Kim Điện đạt được Ngọc Giản lấy ra ngoài, dùng một tay giơ lên cao trên đầu, tay kia thì cầm thật chặt ngọc bích hồ lô, chỉ cần thấy tình thế không đúng, lập tức đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong. Tử thể thấy Ngọc Giản, thân hình có một kia hơi dại ra, sau đó chầm rãi hướng vệ vô kỵ đã đi tới. Cồn vật B, KF, chương 255, sinh tử một đường giữa. Thấy tử thể đi tới, vệ vô kỵ tim đập rộn lên. Đơn không nói tim đập nhanh sợ hãi, quang là đối phương cả người phát ra áp lực, để hắn cảm giác được một trận tuyệt vọng. Ba ba ba, cốt cách các đốt ngón tay một trận bạo vang, vệ vô kỵ cảm giác bốn phương tám hướng, có vô hình núi lớn hướng hắn để ép qua đây. Không được, đối phương quá mạnh mẽ, phỏng trường đi tới bên cạnh ta thời điểm, ta nên bị ép thành thịt vụn. Nếu như vừa mới đạo kia ý niệm, ta không để ý tới giải sai lầm, thành bại liền xem sau cùng lần này. Vệ vô kỵ nghĩ vậy nhi, dùng hết cả người lực lượng mang ngọc giản hướng thi thể ném tới tử thể thân thủ cầm ngọc giản dừng bước lâm vào trầm tư cái này còn thật là tử thể sao vệ vô kỵ thấy đối phương ngừng lại phảng phất suy nghĩ hình dạng trong lúc nhất thời cũng hiểu được một trận hoảng hốt sống và chết thi thể cùng vật còn sống trong lúc đó giới hạn cái này nguyên bản thiên kinh địa nghĩa sự tại vệ vô kỵ lòng của trùng trở nên dao động dâng lên thời gian chậm rãi đi qua tử thể đứng tại chỗ cầm ngọc giản vẫn không nhúc ních vệ vô kỵ đứng tại chỗ Cũng tất cả dày vò, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Đông dương, ngọc giản thất thủ, từ từ thể tay của Trung chảy xuống, rơi tại trong bụi cỏ. Tử thể quay đầu lại hướng đại điện đi đến, tập tên thân hình, hiệu quảng thê lương. Một đạo tâm tình ở trên hư không quanh quẩn, giống như một loại hình mà lên truyền lại, chỉ có cảm ngộ, khả năng mơ hồ cảm nhận được trong đó bất đắc dĩ bi thương. Rốt cục đi. Vệ vô kỵ như chút được gánh nặng, thoáng cái tê liệt thế trên mặt đất. Tử thể dĩ nhiên sẽ có tâm tình lưu lộ. Như vậy tử thể quá mức sợ hãi, làm người ta phát thẩm. Vệ vô kỵ nghĩ xưng là nào đó tồn tại, không thể tưởng tượng nổi tồn tại, càng chuẩn xác. Thế giới này bị tân, không phải là bây giờ ta có khả năng tưởng tượng, có khả năng chạm đến. Vệ vô kỵ lắc đầu thở dài, đi hướng giữa sân, nhặt lên ngọc giản, đi tới Quý Thiên Vân thi thể bên cạnh. Tìm tôi một phen, tìm được một quyển phù văn tu luyện điện tịch, tinh diệu tự nhiên không bằng trong ngọc giản phù văn pháp trận cơ quan hành chính trung ương, nhưng trong đó cũng có nên chỗ. Vệ vô kỵ không khách khí chút nào nhận. Mặt khác một quyển tập, thì ghi lại lôi tông một nghìn năm trước một ít biến cố. Vệ vô kỵ trở mình nhìn một chút, cũng nhất định bỏ vào trong túi. Mặt khác quý thiên vân trên người còn có mười mấy miếng linh thạch, một ít tinh nguyên thạch. Vệ vô kỵ cũng nhất định thu nhận. Trong đại điện mặt đến cùng có cái gì? Vệ vô kỵ mặc dù hiếu kỳ, nhưng ngấm lại bên trong con kia tử thể, trong lòng một trận run rẩy, diệt đi vào nhìn một cái lòng của nghĩ. Đất bằng thẳng trung gian bạch ngọc vòng tròn, chính là truyền tống pháp trận. phù văn pháp trận cơ quan hành chính trung ương mặt trên có chuyên môn giới thiệu chỉ bất quá vệ vô kỵ vì phong ấn thi trùng chứng một lòng một dạ nghiên tập phong ấn chi thuật không có thời gian tìm hiểu hiện tại không thể làm gì khác hơn là hiện học hiện mại một vừa nhìn bạch ngọc vòng tròn thượng phù văn vừa hướng chiếu điện tịch tỉ mỉ nghiên tập dâng lên nếu muốn từ không tới có thành lập truyền thống trận tự nhiên là phi thường địa gian nan nhưng chỉ cần khởi động pháp trận rồi lại phi thường địa giản đơn chỉ chốc lát sau Vệ Vô Kỵ liền hiểu rõ pháp trận khởi động biện pháp, mang mười mấy miếng linh thạch, đặt ở vòng tròn phù văn mặt trên. Sau khi, Vệ Vô Kỵ đứng ở bạch ngọc vòng tròn trung gian, hai tay kết ấn, lăng không pháp thảo phù văn, xong trưởng xuống phía dưới đè một cái, mang pháp thảo phù văn, khắc ở bạch ngọc vòng tròn phù văn thượng. Hưu. Hư không khí lưu hối loạn, một ngọn gió thanh xẹt qua, đặt ở bạch ngọc vòng tròn thượng linh thạch, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, cấp tốc nhỏ đi, mấy hơi thở trong lúc đó, bị Bạch Ngọc vòng tròn hấp thu không còn một mảnh. Mấy đạo ánh huỳnh quang điểm sáng phát lên, tại Bạch Ngọc vòng tròn thượng, theo phù văn quý tích chạy. Vệ vô kỵ thở phào nhẹ nhõm, chỉ chờ ánh huỳnh quang điểm sáng phát thảo hết phù văn, tự mình có thể ly khai cái này làm người ta sinh ra địa phương. Nói thật lòng, lấy hắn 6 tầng thực lực, ở nơi này bỏ hoang Lôi tông gì chỉ, tùy thời đều có chết khả năng. Dù sao cũng tự mình thu hoạch một vạn miếng linh thạch, còn có nửa đoạn vô cùng sắc bén tàn kiếm, hẳn là đủ hài lòng. ngay vệ vô kỵ ý là vạn sự đại các thời điểm trong đại điện mặt truyền đến tiếng hô vô biên uy áp khí thế phảng phất dòng thác huyền sông thông thường thình thịch địa vật ra đây là có chuyện gì vệ vô kỵ biết sợ nổi ra gà hai mắt nhìn thẳng đại điện tối om đại môn thung thung đông tiếng bước chân rồn dập chuyển đến tử thể lao ra đại điện nhìn vệ vô kỵ phát ra gầm lên giận dữ phanh trí cường khí lưu vào tới bị truyền tống trận lực lượng cản trở lại phát ra nổ rung trời May mà vệ vô kỵ bị vây truyền tống trận dưới sự bảo vệ, không thì chỉ bằng đối phương đạo này tiếng hô, thì phải tại chỗ chết. Đây là muốn giết ta a Không biết ta làm cái gì, đột nhiên đắc tội vị này một nghìn năm không chết nghịch thiên tồn tại. Tuy rằng không bị thương chút nào, nhưng vệ vô kỵ vẫn cảm thấy tim đập nhanh, được rồi, tự mình khởi động truyền tống trận, chẳng lẽ nói là truyền tống trận khởi động, chọc giận tới hắn. Nghĩ vậy nhi, vệ vô kỵ túi đầu nhìn một chút truyền tống trận, phù văn còn có một chút. khả năng sau cùng phát thảo hoàn thành. Mười hơi thở, chỉ cần 10 hơi thở thời gian là có thể hoàn thành phụ văn. Phải ngăn cản kia, không thể để cho kia sung lại. Tránh cũng không thể tránh sinh tử trong nháy mắt, vẻ vô kỵ trái lại trở nên dị thường địa lanh tĩnh. Ngọc Giản không chừng có tác dụng gì, giơ tay lên lấy ra linh lung đăng, tại cái bệ gắn một quả linh thạch. Ngọn đen đại thịnh, mặc dù bây giờ là ban ngày, vẫn là có thể thấy linh lung đăng vòng sáng, hướng bốn phía khuếch tán, trong nháy mắt mang phương viên vài chục trượng. gắn vào bên trong. Thung thung đông, tử thể cất bước, hướng vệ vô kỵ đi tới. Thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng hành tẩu so với so với ngốc, số hơi thở sau khi, mới đến đến linh lung đăng vòng sáng sát biên linh giới. kia nhìn một chút linh lung đăng vòng sáng, dừng lại bước tiến, lộ ra trần chờ thần thái. Tốt nhất ngươi vẫn nhìn, không muốn đi tới. Vệ vô kỵ trong lòng âm thầm nói. Không như mong muốn, tử thể chỉ là trần chờ một chút, lập tức cất bước hướng vệ vô kỵ phóng đi. vệ vô kỵ một tay vẽ ra một đạo phù văn khắc ở linh lung đăng thượng dương tay mang linh lung đăng hướng tử thể vớt đi sau đó nhắm hai mắt lại đây là linh lung đăng công kích mạnh nhất trong nháy mắt tiêu hao linh thạch linh khí lấy tự hủy phương thức phát ra cường quang công kích một đạo cường quang rọi sáng chân trời bốn phía một mảnh tuyết trắng tử thể phát ra tức giận gầm rú làm vệ vô kỵ mở mắt thời điểm lại phát hiện tử thể lông tóc không tổn hao gì linh lung đăng công kích chỉ là đem tạm thời bước mở một khoảng cách cuối cùng cũng không có uổng phí vẫn có một chút tác dụng đối phương không bị thương chút nào tại vệ vô kỵ dự liệu bên trong loại này một nghìn năm quái vật không thể thường tình mà nói phù văn cách sau cùng hoàn thành còn dư lại sau cùng một điểm hắn trở mình tay mang nửa đoạn tàn kiếm cầm trong tay trong ánh mắt nhiều nào đó quyết ý phản phất ngoan thạch thông thường ngâm pháp trận một tiếng văng nhỏ phù văn phát thảo hoàn thành tử thể cũng đến rồi năm trượng ở ngoài vệ vô kỵ vận chuyển chân khí nghiêng toàn lực huy kiếm tàn kiếm buộc phát ra một đạo kiếm quang Diệt Phi chẳng đi, tử thể nhẹ nhàng nâng tay, kiếm quang tại nó đầu ngón tay mở tung, tiêu với vô hình. Ngay một sát na này, một cổ lực lượng khổng lồ, mang vệ vô kỵ thân thể hướng về phía trước dâng lên, truyền tống pháp trận khởi động. Tử thể cũng tại lúc này xuất thủ, thân thủ hướng truyền tống pháp trận chột tới. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, vệ vô kỵ trên không trung, thấy phía dưới ngọc thạch vòng tròn vỡ thành cực nhỏ khỏa viên, theo gió tiêu tán, không còn nữa tồn tại. Nhưng đây hết thể đối vệ vô kỵ. đã không có bất kỳ ảnh hưởng. Thân hình của hắn trên không trung tiêu thất, hướng không biết địa điểm truyền tống đi. Cồn vật bi, Chương 256: Vạn Lôi Hữu Thương. Truyền tống bắt đầu, Vệ Vô Kỵ tiến vào một chỗ huyền diệu không gian. Hắn cảm giác bốn phía một mảnh đen nhánh, đột nhiên phía trước xuất hiện điểm sáng, cấp tốc thành lớn, diễn hóa thành một cái vòng tròn động. Một cổ lực lượng thôi động thân thể của hắn, đưa hắn đẩy hướng tia sáng tròn động. Sau một khắc, Vệ Vô Kỵ cảm giác hai chân chứng thực vội vàng túi đầu coi phát hiện mình đứng ở trên một cái đài cao giang giác dầm râm oanh một đạo thiểm điện hoa phá trường không quần quận mà đến lôi đỉnh, tại trong thiên địa quanh quẩn đây là đầu nhỉ a vệ vô kỵ dương mắt hướng bốn phía xa xa nhìn xung quanh trên bầu trời là vô biên mây đen đại đất phảng phất đêm tối thông thường hồ quang tại vân giữa lóe ra chạy phát tiết vô biên uy thế giỏi sáng nhất phương thiên địa tiếng sấm ầm ầm từ chân trời giữa lan qua phảng phất đại chiến đoạn mở đầu bi tráng mà kịch liệt đây rốt cuộc là địa phương nào ta làm sao sẽ bị truyền tống đến nơi này vệ vô kỵ đầu có chút phát ngộng chẳng lẽ là tử thể sau cùng phá hủy truyền tống trận dẫn đến truyền tống xuất hiện sai lầm sẽ không trong điển tịch ghi lại rất rõ ràng truyền tống một khi bắt đầu cũng đã khóa được truyền tống mục tiêu cùng khởi động truyền tống pháp trận vô quan vệ vô kỵ dùng tự mình tính hạ tâm lai coi tự mình đứng yên đại cao đại cao có 10 trượng cao nham thạch lũy thế mà thành hạ rộng thượng hẹp như hình thang đỉnh chóp tứ phương dài rộng hai trượng tả hữu trung gian là đường kính khoảng chừng một trượng hình tròn phu văn cùng bạch ngọc vòng tròn thượng điêu khắc phủ văn giống nhau như đúc đọc truyện tại nơi này lôi đình như vậy nhiều lần chẳng lẽ là lôi tông bí cảnh chỗ nhật nguyệt sao trời đều nhìn không thấy không cách nào tìm đúng phương hướng a vệ vô kỵ trầm tư chỉ chốc lát đi xuống đài cao lúc này hắn mới phát hiện cỏ dại trong mơ hồ một cái đường nhỏ vệ vô kỵ dọc theo đường nhỏ hướng xa xa đi sau nửa canh giờ leo lên một mảnh sườn núi, đứng ở chỗ cao, vệ vô kỵ hướng xa xa nhìn ra xa. giữa thiên địa một mảnh hôn ám, mây đen vô biên vô hạn hướng đại địa đè xuống, đại địa lù lù bất động. hai người đè ép đối kháng giới hạn, tại tầm mắt xa xa dần dần mơ hồ biến mất. đáng thương là đại địa bên trên cây cỏ sinh linh, tại giữa thiên địa bị nghiền ép, từ tuyên cổ thẳng đến vĩnh hằng. ầm ầm, tầng mây trong lúc đó, một đạo lưu quang như bay chạy hình rồng, từ tầng mây thượng phi phát xuống, rơi ở phía xa trong quần sơn. Kịch liệt cường quang dâng lên, rọi sáng dãy núi liên miên không dứt đường cong. Mặt đất rung động, từ đàng xa truyền đến, đang ở ngoài trăm dặm vệ vô kỵ cũng cảm giác được mặt đất run. Cái này đến tột cùng là địa phương nào, cuối con đường nhỏ, có lẽ sẽ có đáp án. Vệ vô kỵ cảm giác được thiên địa chi uy, làm người ta tuân rơi phát run áp lực. Nhưng Vương xa Lôi đỉnh, rồi lại cho hắn một loại không rõ sung động, phảng phất trong chỗ u minh triệu hoán. Vệ vô kỵ dọc theo đường nhỏ, hướng Viễn Vương Lôi đỉnh hạ xuống vị trí Bước nhanh đi. Gì. Phía trước vách núi trên vách đá hình như là chữ viết. Vệ vô kỵ chuyển qua một cái cong, xem thấy phía trước trên vách núi vết tích, vội vàng chạy vội đi qua. Đi tới phụ cận, vệ vô kỵ rốt cục thấy rõ trên vách núi mặt chữ viết, tất cả đều là thượng văn tự cổ đại, cũng may hắn tại vườn thuốc tàng thư lâu, chuyên môn chống lại văn tự cổ đại nghiên tập qua, cho nên nhận được. Thiên địa bạc thơ, vũ trụ minh ngông. Chư thiên bên trên, vạn lôi hữu thương. Vệ vô kỵ nhìn cái này, 16 cái thượng văn tự cổ đại, trong lòng đống nhiên rung động, chư thiên bên trên, vạn lôi hữu thương. Lẽ nào đây là lôi thương chi vực? Lúc này, một cổ lực lượng từ 16 cái đại tự trung bính phát ra ngoài, kích động quét ngang, phảng phất một đạo vô hình lôi đỉnh, nện tại trước ngực của hắn, nhập vào cơ thể mà qua. Lực lượng thật là mạnh. Vệ vô kỵ thân hình không tự chủ được về phía sau rút lui, đăng đang đăng, liên tiếp lui ra phía sau vài chục bước, phốc địa phun ra một ngụm tiên huyết. Cái này 16 chữ, có một cổ lực lượng khổng lồ, không tu vi của ta bây giờ có thể nhìn thẳng. Vệ vô kỵ móc ra một viên thuốc nuốt vào, ngay tại chỗ ngồi xuống vận công tan ra dược lực. Nghỉ ngơi một hồi, vệ vô kỵ tiếp tục theo đường nhỏ, đi về phía trước. Thời gian một nén nhang sau khi, hắn đi tới một chỗ trước vách núi. Vách núi cũng không tính cao, bất quá hơn 30 trượng, liếc mắt là có thể thấy đáy vực. Tại vách núi ngay phía trước, là một mảnh thấp bé mà rộng đất bằng thẳng. Đất bằng thẳng phần cuối là một mảnh vùng núi. Thiên không lôi đình nộn nhịp xuống, rơi ở phía trước trên đất bằng, phát ra đinh thai nhức góc nổ vang. Vệ vô kỵ trong lòng xúc động, đặt lên vách núi, thấy bên cạnh một tấm bia đá, xem lôi đài. Ba chữ này cũng không phải là thượng văn tự cổ đại, nhưng xem trên tấm bia đá vết tích suy đoán. Ít nhất, cũng có mấy ngàn năm. Xem lôi đài. Vệ vô kỵ trong mắt lóe lên một tia hiểu ra, đi tới vách đá ngồi xuống, nhìn không trung hạ xuống lôi đình cái này ngồi xuống chính là một canh giờ, vệ vô kỵ thần thức ý niệm về phía trước tản ra, hoàn toàn dung nhập vào lôi đỉnh trong. đông dương, hắn thân thủ nhất chiêu, một đạo hạ xuống lôi đỉnh, phân ra một chi thật nhỏ hồ quang, phảng phất một cây ốm dài cảnh khô thông thường, hướng vệ vô kỵ kéo dài mà đến. với anh, xếp hàng xuống mặt đất, phát ra nổ, trong không khí tràn đầy lôi đỉnh ý thế. ngay trong nháy mắt này, thật nhỏ hồ quang cũng chui vào vệ vô kỵ thân thể. vệ vô kỵ ánh mắt sáng ngời, hắn cảm giác mình căn cốt. lại có một điểm biến hóa. Đạo này thật nhỏ hồ quang, rèn luyện căn cốt hiệu quả, dĩ nhiên vượt qua thái cổ lôi liên ngưng tụ hạo thiên lưu lôi. Hạo thiên lưu lôi là trong thiên điệu dị lôi, khí thế vượt lên trước trước mặt lôi đỉnh. Nhưng vì sao đạo này lôi đỉnh, rèn luyện căn cốt hiệu quả sẽ vượt lên trước hạo thiên lưu lôi? Vệ Vô Kỵ châm nghĩ không thể lý giải, lộ ra nghi hoặc. Hắn thân thủ đưa tới một đạo thật nhỏ lôi đỉnh, vận chuyển tạo hóa kinh, tiếp tục rèn luyện căn cốt. Căn cốt tại lôi đỉnh rèn luyện dưới chậm rãi cải biến, hướng tam giai căn cốt chuyển đổi. Vệ vô kỵ dẫn đạo lôi đỉnh hồ quang cũng càng ngày càng mạnh, bắt đầu dường như sợi tóc, chậm rãi tăng tới mảnh thường phẩm chất, sau cùng gia tăng đến cảnh cây phẩm chất cường độ. Hắn thân thủ thu hút, thiên không xét phảng phất ngược lớn lên đại thụ, phân ra một cái vụn vặt, hướng hắn mà đến. Vô anh, nương theo xa xa lôi đỉnh nổ, đạo này vụn vặt vậy lôi đỉnh, cũng bắn trúng vệ vô kỵ thân thể, hồ quang tại trên người như kim xà kiểu địa chạy, sau đó tiêu thất. lại một đạo lôi đình như bộc lưu lạc hạ vệ vô kỵ ánh mắt thanh minh đưa tay trộm một cái một đạo lôi đình hồ quang từ chủ thể trung phân chạy ra hướng hắn hạ xuống lúc này vệ vô kỵ thân thể phảng phất một cái khu vực gài mịn, cốt cách gân mạch ra thịt tất cả lôi đình tàn sát bừa bãi dưới mà hắn căn cốt tại lôi đình rèn luyện hạ lạng yên diễn hóa cái này còn chưa đủ vệ vô kỵ đứng lên bước ra một bước ở trên hư không trung đi ra mấy bước rơi vào sáu mươi ngoài trượng trên đất bằng với anh Một đạo lôi đình bạo đánh vào trên người của hắn, vệ vô kỵ đắm chìm trong lôi đình tròn, bên thai nghe được, cũng không phải lôi đình nổ vang, mà là thân thể căn cốt chuyển tới một tiếng vang nhỏ. Cái này thanh nhẹ vang lên, như vậy địa rõ ràng, phảng phát sinh mệnh sinh ra, phá xác tiếng thứ nhất động tĩnh, từ nay về sau linh trí sinh đâu, mở hồng nông. Căn cốt rốt cục bị rèn luyện diễn hóa, tấn chức đến tam dài căn cốt. Bất quá đạo này lôi đình chi lực, chung quy không phải là vệ vô kỵ có khả năng thừa thụ. Thân thể của hắn phảng phất cung nỏ bắn ra viên đạn, tại Lôi đỉnh anh kích dưới, lăng không hướng một bên bay đi. Thật mạnh Lôi đỉnh chi lực. Vệ Vô Kỵ trương miệng phun ra một ngụm tiên huyết, vội vàng đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong, nuốt vào đang ăn dược, vận công chữa thương. Cồn vật bi, hi ether. Chương 257, 1000 năm trước trung niên văn sĩ. Một lúc lâu, Vệ Vô Kỵ mở mắt, chậm rãi thể hội căn cốt biến hóa. Trong giây lát, trong lòng hắn có giảm bớt, cất bước đi tới Thái cổ Lôi Liên bên cạnh. Nhìn kỹ trôi nổi tại Lôi Liên bên trên Hạo Thiên Lưu Lôi, ta hiểu được, vì sao Hạo Thiên Lưu Lôi, tuy rằng có thể rèn luyện căn cốt, nhưng lại không thể giúp đỡ ta sau cùng diễn hóa tấn trước. Bởi vì, nay đạo Hạo Thiên Lưu Lôi là lôi liên tại đây Phương Thiên địa ngưng tụ mà thành, thuộc về lôi liên cơ duyên tạo hóa. Ta lấy trộm lôi liên cơ duyên tạo hóa, có thể miễn cưỡng tấn trước cấp 2 căn cốt, nhưng muốn muốn tiếp tục tấn trước, cũng chỉ có thể dùng của chính ta tạo hóa. Ta lôi đỉnh, ta tạo hóa, cũng giới bên ngoài. tại chân thật bất hư giữa thiên địa chỉ giới bên ngoài dùng lôi đình rèn luyện khả năng tu luyện tạo hóa kinh cải biến mình căn cốt mỗi một vật mỗi một người đều có mình cơ duyên tạo hóa có thể ăn cắp nhất thời đạt được một ít tiện nghi thuận tiện nhưng lại không thể ăn cắp một đời nếu muốn phá vỡ gông cùng xiềng xích không bị ràng buộc có thể dựa vào đúng là vẫn còn mình tạo hóa cơ duyên vệ vô kỵ trong ánh mắt nhiều một chút hiểu ra rất nhiều võ đạo nan giải đạo lý vào giờ khắc này cũng giải quyết dễ dàng Rõ ràng rất nhiều. Khôi phục thương thế sau khi, vệ vô kỵ rời khỏi hồ lô tiên cảnh, dọc theo đường nhỏ tiếp tục đi trước, tìm kiếm đi ra Lôi Thương Chi vực đường nhỏ. Một canh giờ sau khi, hắn đột nhiên nghe được xa xa truyền đến tiếng bước chân, vội vàng bước nhanh về phía trước, ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, len lén nhìn sang. Dĩ nhiên là tử thể. Không, như vậy quái vật không phải gọi muốn chết thể, phải gọi muốn chết thể tồn tại, càng thỏa đáng một ít. Vệ vô kỵ thấy xa xa Bốn gã cùng đại điện thấy tử thể vậy tồn tại, xếp thành một đội, hướng xa xa đi đến. Trong lòng hắn khẽ động, xa xa theo ở phía sau, hướng xa xa đi. Bốn phía lôi đình gào thét xuống, rơi vào chỗ không xa, đường nhỏ lại là vô cùng an toàn, qua hồ không bị đến xét trùng kích. Sau nửa canh giờ, vệ vô kỵ đi tới một chỗ gò núi, phía trước bốn cụ tử thể tồn tại, đi tới gò núi phía sau. Gò núi cũng không cao, vệ vô kỵ đặt lên gò núi nhìn về phía trước, sắc mặt rồi đột nhiên đại biến. Chỉ thấy phía trước trên đất bằng, đứng tam bốn trăm cụ tử thể tồn tại, mỗi một cái thực lực đều cùng đại điện tử thể tồn tại tương đương. Phải biết rằng đại điện tử thể tồn tại có thể nghiền ép cửu trọng thiên, thực lực kém không nhiều lắm chính là luyện khí cảnh thực lực. Như vậy đông đảo tử thể tụ chung một chỗ, khí thế dáng vẻ khí thế độc ác phảng phất dòng thác thông thường, hướng tứ phương tản ra. Cách xa nhau vài giảm ra vệ vô kỵ, cũng có thể cảm giác cái này cổ to lớn khí thế. Mà ở cái này thực thể tồn tại ngay phía trước, Một tòa trừng mười trượng đài cao, nhìn qua cùng vệ vô kỵ lúc tới truyền tống đài giống nhau như lúc. Cái này nhất định là truyền tống đài, bất quá nhiều như vậy hung tàn tử thể quái vật, ta làm sao có thể tới gần A. Vệ vô kỵ trong lúc nhất thời không có chủ ý. Hắn hiện tại biện pháp duy nhất, chính là chỉ có chờ đi xuống, chờ cái này tử thể tồn rời đi, chờ lên đến truyền tống đài, nếu như hết thể thuận lợi, là có thể truyền tống ly khai nơi này. Hai canh giờ sau khi, vệ vô kỵ thấy một đạo nhân ảnh. Hướng tử thể cất ở đây vừa đi tới tử thể tồn tại đều là quần áo tạ tơi khuôn mặt xấu xí nhưng đạo nhân ảnh này nhưng cũng không một dạng hắn mặc một bộ màu trắng trường sam cấp tốc cực nhanh phảng phất phi hành thông thường rất nhanh thì đến rồi tử thể tồn tại phụ cận người này người này hình như là là trung niên văn sĩ vệ vô kỵ cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối trái tim bỗng nhiên co lại nhảy lên nhất thời nhanh mấy lần tên này người tới khí thế của so với những thứ khác tử thể tồn tại cường đại rồi không biết gấp bao nhiêu lần nhưng sắc mặt của hắn cùng động tác cử chỉ lại cùng những thứ khác tử thể tồn tại không có bao nhiêu khác biệt chính xác ra tên này tên này trung niên văn sĩ cũng là một tử thể vệ vô kỵ lưu ý thức chi hải theo trung niên văn sĩ cùng nhau tu luyện trung niên văn sĩ thân ảnh của phảng phất dấu vết thông thường thật sâu ở lại ý thức của hắn trong tuy rằng cách xa nhau vài dặm vệ vô kỵ dám cam đoan tự mình tuyệt không nhìn lầm cái này cụ tử thể tồn tại tuyệt đối chính là trung niên văn sĩ ngay vệ vô kỵ kinh ngạc vạn phần thời điểm trung niên văn sĩ chậm rãi ngẩng đầu một đôi máu đỏ ánh mắt hướng vệ vô kỵ ẩn thân vị trí nhìn lại vệ vô kỵ ẩn thân gò núi cự ly đối phương có tam giảm xa nhưng chính là đạo này ánh mắt vệ vô kỵ cảm giác phảng phất bị thiên địch nhìn thẳng dường như nhất thời cả người chiến lạnh phảng phất rơi vào vết nước lung thông thường cũng may hắn thần thức ý niệm cường đại tại một sát na này giữa không có ngất đi qua hắn dùng sức cắn đầu lưỡi khôi phục chi giác tay chân rốt cục có thể xuống động bất quá liền vào giờ khắc này trung niên văn sĩ phảng phất ảo giác thông thường đột nhiên ra hiện ở trước mặt của hắn đối phương cường đại coi như là một nghìn cái tự mình cũng có thể phất tay xóa đi nếu như muốn tiến nhập hồ lô tiên cảnh hiện tại cũng không còn kịp rồi đối phương chỉ cần một ánh mắt là có thể gạt bỏ tự mình còn chưa đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong tự mình liền sẽ chết mất ngựa chết thành ngựa sống trị bệnh đừng động nhiều như vậy đánh cuộc một keo vận may vệ vô kỵ cấp bách vội vàng lấy ra ngọc giản hai tay nâng lên thật cao điệu nâng quá đỉnh phảng phất là thành công vệ vô kỵ cảm giác ngọc giản trên tay bị đối phương cầm tới cả người áp lực rất là giảm bớt như chút được gánh nặng thông thường vệ vô kỵ lặng lẽ dương mắt thấy trung niên văn sĩ cầm ngọc giản một đôi huyết đồng ngơ ngác nhìn vẫn không nhúc ních phảng phất pho tượng thông thường rèn sắc khi còn nóng nữa đánh cuộc một lần vệ vô kỵ đứng tại chỗ hai tay lăng không vẽ vòng, mang phá giải cấm kỵ tay của pháp tại trước mặt đối phương diễn luyện một lần trung niên văn sĩ bỗng nhiên ngừng đầu lên nhìn vệ vô kỵ tay của pháp bộ thứ nhất thủ pháp dùng hết vệ vô kỵ hướng tả hữu cất bước đi lại tiếp tục vẽ vòng tiếp theo là chạy trốn toát ra vẽ vòng thủ pháp nhất định khiến cho đi ra làm xong đây hết thể sau khi vệ vô kỵ một viên tim đập bịch bịch ngay hắn lo lắng có đúng hay không mang bộ này thủ pháp một lần nữa làm tiếp một lần thời điểm trung niên văn sĩ nhẹ nhàng giương tay ngọc giản treo trên bầu trời chậm rãi hướng hắn bay tới đa tạ tiền bối vệ vô kỵ cầm ngọc giản Không người nói. Trung niên văn sĩ xoay người, hướng xa xa lao đi. Vệ vô kỵ nghĩ một cổ lực lượng khổng lồ, bao lấy thân thể của mình, lăng không nhức ở, hướng xa xa thổi đi. Đây là muốn mang ta đi nơi nào. Vệ vô kỵ tim đập tăng lên, thùng thùng thẳng nhảy. Hô! Trung niên văn sĩ thân hình bay lên trời, cách mặt đất ba trượng, bay về phía trước thệ. Vệ vô kỵ phảng phất bị bàn tay vô hình nắm, đi theo đối phương phía sau, huyền trên không trung về phía trước phiêu thể đi. trung niên văn sĩ tốc độ càng lúc càng nhanh tại lôi thương chi vực ba trượng cao hư không phi hành trong sát na bay ra vài giảm xa vệ vô kỵ hướng bốn phía nhìn lại phát giác bốn phía lôi đỉnh dần dần dày đặc uy lực cũng lớn mấy lần phảng phất một đạo bục chạy rơi trên mặt đất ầm ầm một tiếng chính là một cái cự hố đột nhiên một đạo lôi đỉnh hạ xuống diễn hóa ra một con ma thú chấn hương bộ lông hướng xa xa chạy đi lôi đỉnh diễn hóa ma thú lôi đỉnh làm sao sẽ diễn hóa ra ma thú tới vệ vô kỵ cả kinh ha to mồm tư duy hôn loạn lên vê anh trên bầu trời phảng phất vỡ đê thông thường một mảnh lôi đỉnh huyền sông cuộn trào mãnh liệt mà đến cồn vợ bi kiev chương hai trăm ngủ say cử nhân thiên không vỡ đê một mảnh lôi phần huyền sông cuộn trào mãnh liệt mà đến như một đạo vô biên bộc lưu lạc hạ trung niên văn sĩ lại phảng phất không có thấy dường như trực tiếp hướng lôi đỉnh huyền sông vào tới vệ vô kỵ cả kinh thiếu chút nữa kêu to còn là hắn đối lôi đỉnh có như vậy một điểm lực tương tác nhưng đạo này lôi đỉnh huyền sông sông lại tuyệt đối là hài cốt không còn hóa thành bụi bẩm. Hô! lôi đỉnh huyền sông phảng phất rũ xuống màn vải thông thường hướng tách ra hai bên trung niên văn sĩ lăng không phi hành gào thét mà qua vệ vô kỵ còn chưa tới kịp thở phào trước mặt lại xuất hiện một đạo dị tượng cả kinh hắn mấy nghi là trong ngộng. khi hắn cuối tầm mắt một thật lớn thân thể phỏng chừng đều biết trong dài phảng phất một đạo sơn lĩnh nằm ở lôi thương chi vực cả vùng đất Vệ vô kỵ rủi rủi con mắt, không sai, đây là một chân thật thân thể, tuyệt đối không phải là pho tượng. Hắn rõ ràng cảm giác được trong thân thể có một đạo mạnh mẽ thần thức ý niệm, phản phất ngủ say thông thường, quá rung động. Cái này lôi thương chi vực trùng, còn có như vậy tồn tại? Vệ vô kỵ đang muốn nhìn kỹ, trung niên văn sĩ hướng bên cạnh phi hành, trong nháy mắt rời xa dương thế đi. Rầm rầm oanh, ba đạo lôi đỉnh hạ xuống, diễn hóa ra ba con lôi đỉnh hình thú, đứng trên mặt đất. hướng sẹt qua trung niên văn sĩ một trận rít gào giống giận phanh thiên không một đám mây đen diễn hóa ra một con lôi đỉnh đại thủ hướng trung niên văn sĩ trấn áp xuống tới trung niên văn sĩ mau tránh ra tiếp tục bay về phía trước đi đi đại thủ rơi vào một mảnh trên sườn núi ầm ầm một tiếng mang sườn núi san thành bình địa. cái này lôi thương chi vực bên trong rốt cuộc là chút gì a vệ vô kỵ thấy cái này dị tượng khiếp sợ trong lòng tột đỉnh phi hành trên đường các loại tập sát nương theo tả hữu trung niên văn sĩ phảng phất biết dường như giản đơn né tránh tiếp tục bay về phía trước đi nửa nén hương sau khi trung niên văn sĩ mang theo vệ vô kỵ đi tới một tòa truyền tống trước đài ngừng lại đa tạ tiền bối vệ vô kỵ đứng trên mặt đất cảm giác cả người nhẹ một chút từ ràng buộc trung giải thoát đi ra vội vàng hướng trung niên văn sĩ ôm quyền không người trung niên văn sĩ không có bất kỳ bày tỏ gì xoay người hướng xa xa lao đi trong nháy mắt tiêu thất tại vệ vô kỵ ngoài tầm mắt Cái này khiến bí cảnh lôi thường chi vực, chính là ta rèn luyện căn cốt tuyệt hảo chỗ. Bất quá bên trong hung hiểm, cũng là khiến người ta hoảng sợ kinh hồn. Vệ Vô Kỵ túi đầu chấm tư, quyết định hay là trước ly khai, sau này trở lại, hắn xoay người đi lên truyền tống đài. Nhìn một chút phù văn, Vệ Vô Kỵ lấy ra linh thạch phóng ở phía trên, sau đó khởi động phát trận, trong nháy mắt, liền rời đi lôi thường chi vực. Sau một khắc, Vệ Vô Kỵ xuất hiện ở một chỗ động của trong. Động cổ tương đối chật hẹp, trung gian một tòa ba thước cao bình thai trên bình đài là truyền tống pháp trận vệ vô kỵ truyền tống đi ra vừa vặn đứng ở pháp trận trong vệ vô kỵ nhìn chung quanh phía trước có một cái hành lang liền cất bước đi tới hành lang bên trong có vài chỗ cấm kỵ pháp trận xem ra chủ yếu vì phong tỏa thông đạo ẩn dấu truyền tống trận mà thiết chí vệ vô kỵ không tốn sức chút nào dễ dàng phá giải đi tới động quật bên ngoài bên ngoài là một mảnh hoang dã sát trời đúng là lúc tờ mở sáng cái này truyền thống pháp trận muốn ẩn dấu tốt sau này cũng chỉ có đường này có thể tiến nhập lôi thương chi vực vệ vô kỵ nghĩ lo lắng đưa đến mấy khối cự thạch ngăn chặn huy động nửa bầy ẩn nấp phù văn dùng mạn đằng cỏ khô ché lớp nghĩ thỏa mãn sau khi hắn lúc này mới tìm đúng phương hướng bay đi đi ra một canh giờ sau khi bên cạnh một tiếng thú giống một con ma thú vọc ra năm tầng thực lực ma thú vừa lúc cầm tới thử một lần ta lĩnh ngộ vũ kỹ vệ vô kỵ đứng tại chỗ nhìn ma thú phảng phất pho tượng thông thường ngao Ma thú nhìn trước mắt người, phát ra một tiếng rít gạo, nhào tới. Lôi tông phủ văn thủ pháp, thanh đồng chỉ. Vệ vô kỵ giơ tay lên, vươn một ngón tay, một đạo chân khí từ đầu ngón tay phá không đi. Hô! Chỉ phong sỏ xuyên qua ma thú thân thể, máu tươi từ lỗ máu ồ ồ địa chảy ra. Nga ô! Bị thương ma thú càng thêm điên cuồng, xoay người hướng vệ vô kỵ, phi phát cắn tới. Vệ vô kỵ thi triển du long bộ, né tránh công kích, giơ tay lên trên không trùng vẽ một vòng tròn. Đây là cấm kỵ sơn tìm hiểu đến phá giải thủ pháp. Ma thú hét thảm một tiếng, một cái móng nuốt phẳng phất bị vô hình lợi nhận chặt đứt dường như, rơi rơi trên mặt đất. Lúc này, ma thú rốt cuộc biết trước mặt tên này không có khí thế của người loại, thực lực tại tự mình bên trên, vội vàng hướng xa xa mà chạy. Chạy đi đâu? Vệ vô kỵ chính đang chiến đấu hăng hái thượng, tung người dựng lên, lăng không hư bộ, trong nháy mắt liền đuổi theo ma thú. Ngũ hành buôn lôi quyết, buôn lôi quyển. Vệ vô kỵ trên nắm tay. Lóe ra nhẹ nhẹ hồ quang, một quyền đánh vào ma thú trên người. Hắn tại căn cốt tấn thăng thời điểm, cũng chạm tới một điểm lôi chi ý cảnh, hiện tại sử xuất buôn lôi quyền, uy lực so trước đây tăng lên không sai biệt làm gấp đôi. Ngao! Ma thú hét thảm một tiếng, thân thể ngang bay ra ngoài, rơi trên mặt đất. Vệ vô kỵ trọng quyền dưới, ma thú thân thể huyết nhục mơ hồ, đi đời nhà ma. Hắn mới vừa phải ly khai, chỉ thấy xa xa cây trong rừng, ba gã nam tử phi rừng như chạy tới. Vừa lúc hướng hai người hỏi một câu đường, miễn cho đi nhầm. Vệ vô kỵ nghĩ vậy nhi dừng ở tại chỗ. Ba gã nam tử trùng, một người trong đó chừng 30 tuổi, thất trọng thiên thực lực. Một người khác, chừng 20 tuổi, sáu tầng thực lực, thân hình cao lớn cường tráng. Tên thứ ba nam tử trẻ tuổi nhất, khoảng chừng 17-18 tuổi, dáng người hơi thấp, cũng là sáu tầng thực lực. Nhưng vệ vô kỵ sát luôn quan sát, nhìn ra người này cũng người cầm đầu. Thế nào? Một con hắc sát tật phong báo. Đã bị như thế giết, một thân quý báo ra lông hư thúi, đáng tiếc. Cao to nam tử nhìn một chút, chết đi ma thú, lắc đầu thở dài. Thất trọng thiên nam tử, cũng hiểu được có chút đáng tiếc. Hơi thấp nam tử, nhìn vệ vô kỵ, trên mặt lộ ra địch ý, con ma thú này, là người giết. Đúng là tại hạ gây nên. Vệ vô kỵ đáp. Con ma thú này là ở hạ hai người truy đuổi mà đến, ngươi cư nhiên mang ma thú giết chết, ngươi nói nên thường thế nào thường. Hơi thấp nam tử, nhìn vệ vô kỵ lạnh giọng nói. Ma thú nhảy ra cắn người, ta cũng không thể đứng khiến kia cắn A. Hơn nữa, trong núi rừng ma thú, cũng không phải nhà ngươi nuôi, ngươi không cảm thấy ngươi quá mức cậy mạnh sao. Vệ vô kỵ trong lòng nhất thời có chút không vui. Tốt, ta hôm nay kể cho ngươi giảng đạo lý, nơi đây là ta tân gia địa bàn, ta là tân thiên, trong núi rừng từng ngọn cây quạm cỏ, đều là ta tân gia tất cả. Ngươi giết con ma thú này, phải bồi thường tổn thất. Tân thiên trên mặt lộ ra vẻ ngạo nghẽ. Tân gia, các ngươi là tân gia. Vệ vô kỵ đột nhiên nhớ tới chết ở thủ hạ mình tân thất. Không sai, chúng ta chính là tĩnh đồng bằng thành tân gia phân gia, tiểu tử. Ngươi nghe tân gia uy danh, sợ chưa? Thân thiên lộ ra dương dương đắc ý dáng tươi cười. Ngươi nghĩ nên thế nào cái bồi thường pháp? Vệ vô kỵ trong lòng âm thầm cười nhạt, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Ngươi trước đem trên người đồ vật cho ta toàn bộ móc ra, khiến thiếu gia ta xem một chút có cái gì đáng giá mặt hàng. Thân thiên nói, ngươi đây không phải là phải bồi thường. mà là muốn ăn cơ a? vệ vô kỵ vừa cười vừa nói người còn có thể cười được ta không khỏi phải bội phục đảm lượng của ngươi tân thiên vất tay hướng hai gã đồng bọn ý bảo cùng tiến lên bắt lại cho ta hắn muốn sống miệng hầm vừa lúc thiếu người khiến hắn đi hầm làm việc bồi thường tổn thất của ta tốt thiếu gia sáu tầng thực lực khó có thể điều phục thật tốt tốt áp chế một áp chế hắn luyện khí nam tử cao lớn lấy ra một thanh khảm đao ép đi lên giao cho thái tổng quản Giót hạ mê hồn say mê thang, bị thương thần thức ý niệm, biến thành ngoan ngoãn ngu ngốc, có thể tùy ý chỉ huy sai phái. Đến lúc đó, tính là người gọi hắn tự mình băm hạ tay của mình, hắn biết không chút do dự làm theo. Thất trọng thiên nam tử, dẫn theo một cây đen sấm tinh khiết thiết côn, cười lạnh đã đi tới. Côn vật bi, năm mươi 259, Luyện Dược Sư Khảo Hạch. Thấy đối phương ba người cưỡng bức đi lên, về vô kỵ lạnh lùng cười, bước lên trước, thân hình đống dương tiêu thất tại tại chỗ. Thật nhanh thân pháp ba người cả kinh còn chưa tới kịp làm ra phản ứng vệ vô kỵ đã đến thất trọng thiên nam tử phụ cận trước hết giết mạnh nhất người đoạt kỳ khôi chạm kỳ thủ khiến cho táng đảm một cái cũng không đông tha vệ vô kỵ nửa đoạn tàn kiếm chấp ở trong tay một đạo kiếm quang kinh hồng tiểu ở trên hư không xẹt qua nam tử phản ứng cũng coi như nhanh nhẹn tiểu hai tử lớn bằng cánh tay thiết côn để ngang trước mặt ngăn trở đối phương thế tiến công ứng đối không có lầm có thể vòng có thể điểm nhưng hắn lại đánh giá thấp tàn kiếm uy lực Đinh. Một tiếng kim thạch chi thanh, thiết côn ứng tiếng mà đoạn, kiếm quang thế đi không giảm, xẹt qua thân thể hắn. Nam tử thân sắc ngẩn người, té trên mặt đất, đầu cùng cổ chia lìa, lăn ở một bên, tiên huyết nhuộm đỏ cỏ khô. Vệ vô kỵ một kiếm đắc thủ, không có dừng lại, xoay người giả sử đao nam tử cao lớn, công giết qua đi. Nam tử cao lớn không có chú ý tới đồng bạn đã nằm xuống, còn tưởng rằng vệ vô kỵ bị đồng bạn đỡ, hướng mình bên này đột phá đào tẩu. Hắn hét lớn một tiếng, sử xuất vũ kỹ khảm đao huyễn hóa ra một mảnh đao mang nên liếu thượng thứ, vệ vô kỵ trong tay tàn kiếm thoát tay mà bay nghịch phong thập tam kiếm phi kiếm thức hô một đạo kiếm quang thất luyện kéo tiếng gió thổi lóe lên tới phản phất luyện không vào ngực thông thường nam tử cao lớn vội vàng đem khảm đao ngăn cản ở phía trước đinh nửa đoạn tàn kiếm đâm vào khảm đao thượng trực tiếp xuyên thấu tinh cương chế tạo thân đao xuyên vào nam tử trong ngực ngươi nam tử cao lớn túi đầu nhìn thoáng qua cắm ở trên ngực tàn kiếm hai đầu gối mềm nũng, té quỵ dưới đất lúc đó bị mất mạng vệ vô kỵ công kích giống như hành vân lưu thủy thông thường hầu như chính là chớp mắt trong nháy mắt nhanh như chớp phần thế ngay cả ngã xuống đối phương hai người tân thiên thất kinh vốn tưởng rằng phe mình ba gã tu giả còn có một danh là thất trọng thiên cao dài tu giả tuyệt đối ăn chắc đối phương nhưng sự thực cũng phe mình đại bại còn chưa thấy rõ đối phương con đường liền chết hai người Hắn hồn phi phách tán vội vàng hướng xa xa trốn chạy vệ vô kỵ đã động thủ cũng sẽ không lưu lại người sống thân hình hắn phảng phất một đạo khói nhẹ thông thường lắc mình đuổi theo vị tu giả này bề trên tại hạ tân gia người xem tại tĩnh xuyên thành tân gia phân thượng tha ta ngày sau ổn thỏa báo đáp thân không giết tân thiên thấy vệ vô kỵ đuổi theo tự mình đào sinh vô vọng vội vàng đứng lại cầu xin tha thứ nơi này là chỗ trên người có không có đất đồ vệ vô kỵ hỏi có có có tân thiên vội vàng từ trên người lấy ra địa đồ đưa cho vệ vô kỵ không nghĩ tới thực sự đi tới tính xuyên phủ thành giới vực tới vệ vô kỵ nhìn một chút địa đồ gật đầu nói tiền bối muốn đi nơi nào van bối có thể dẫn đường thân thiên lấy lòng hỏi vệ vô kỵ lạnh lùng nhìn hắn một cái ta chỉ xuất thủ nhất chiêu ngươi tránh thoát ta liền không giết ngươi chỉ cần đỡ nhất chiêu là được thoát được tính mệnh thân thiên cắn răng một cái gật đầu đáp ứng nhìn kỹ vệ vô kỵ giơ tay lên phù văn thủ pháp hoàng kim chỉ một đạo chỉ phong phá không tập sát đi qua tông môn vũ kỹ uy lực phi phạm tân thiên chỉ 6 tầng sơ kỳ thực lực căn bản là tránh không thoát bị chỉ phong bắn thủng ngực bị mất mạng tại chỗ vệ vô kỵ lục soát tam trên thân người đạt được mấy miếng tinh nguyên thạch mười mấy miếng tinh khí thạch còn có một chút vàng bạc chi vật những thu hoạch này tại trong mắt hắn hiện tại cũng chỉ có thể là có chút ít còn hơn không sống khá giả không có thu hoạch tiếp theo hắn lấy ra thành lâm giang tĩnh xuyên thành hai cái khu vực địa đồ đôi chiếu cẩn thận nhìn một chút, tìm đúng phương hướng, hướng xa xa cực nhanh đi. Vài ngày sau, vệ vô kỵ trở lại thải thạch trấn. hắn không có tiến nhập trong trấn, mà là tới trước đến nội môn biệt viện, hướng lê trưởng lão nộp nhiệm vụ. từng con em gia tộc hoàn thành nhiệm vụ, đều phải hướng gia tộc trình bày nhiệm vụ trải qua. lê trưởng lão ý theo lệ cũ, hỏi nhiệm vụ trải qua. vệ vô kỵ che hạ mình tao nộ, mang chuẩn bị song thuyết tử, nói cho lê trưởng lão. dù sao cũng tiến nhập lôi tông người toàn bộ đều chết hết. Chết không có đối chứng, theo hắn nói như thế nào đều có thể. Lê trưởng lão được nghe trải qua, thất kinh, an ủi vệ vô kỵ vài câu, khiến hắn hạ đi nghỉ ngơi. Vệ vô kỵ không người ly khai, đi tới thải thạch trấn vệ ra vườn thuốc, nhìn thấy mục dược sư, mang kim trúc xả quả giao cho hắn. Quả nhiên là 300 năm kim trúc xà quả. Mục dược sư nhắm mắt lại, dùng mũi nhẹ nhàng ngửi, một bộ thấy cái mình thích là thèm, say mê hình dạng, chỉ bằng cái này mùi thuốc, ta chỉ biết thuốc này quả thực là bất phàm. tính là tông môn đệ tử cũng rất khó hái được như vậy lao thuốc Hy vọng thuốc này phẩm có thể trị khỏi bệnh gia tộc tiền bối bệnh kín vệ vô kỵ vừa cười vừa nói có bội cây này thuốc chủ yếu chuyện còn lại là tốt rồi làm tuyệt đối có thể trị khỏi bệnh bệnh kín khôi phục lại từ trước ta lập tức bế quan khai đỉnh luyện dược mục dược sư vội vàng khiến hạ nhân đi gọi liêu tỉnh qua đây hiệp trợ hắn luyện dược vệ vô kỵ thấy mục dược sư có việc hàn huyên vài câu sau khi liền cáo tử ly khai mục phủ sau khi rời khỏi vệ vô kỵ đột nhiên nhớ tới đã lâu không có thấy vệ hồng đám người liền hướng tàng thư lâu đi đến đi tới tàng thư lâu vệ hồng vệ tiểu khai vương được sinh vương huynh nhi đều ở đây bốn người nhìn thấy vệ vô kỵ đều cười vây quanh hỏi han vô kỵ sư huynh ngươi ở đây nội môn biệt viện chúng ta tin tức bế tắc quá tạm được a lão đại vẻ mặt hồng quang vừa nhìn chỉ biết lẫn vào không sai vô kỵ sư huynh đã lâu không gặp muốn chết ta mọi người thất truy bắt thiện tìm một một chỗ yên tĩnh tự thoại vương hình nhi cười là đại gia ngâm dâng trà thơm nàng bây giờ là nhất phẩm luyện dược sư mà vệ hồng vệ tiểu khai vương nhược sinh ba người hiện tại đều là một tầng thực lực đang chuẩn bị tham gia luyện dược sư khảo hạch vô kỵ ngươi tới thật đúng lúc xế chiều hôm nay vệ hồng cùng tiểu mở đều đang muốn khảo hạch luyện dược sư tư cách ngươi nếu như có dội rãnh cùng đi nhìn. vương hình nhi nói ác buổi chiều khảo hạch luyện dược sư ta nhất định đi cho các ngươi góp phần trợ uy như sinh không có tham gia khảo hạch vệ vô kỵ cười nói ta còn kém một chút chờ ta tu luyện một đoạn thời gian nữa thật nhiều nắm chặt lại nói vương nhược sinh cười nói ha hả ta đây trong lòng đệ đệ lo lắng không quá quan thẳng thắn liền rút lui vương hình nhi trêu ghẻo nói lao tỷ lần này thế nhưng chu dược sư đảm nhiệm giám khảo hắn tính cách cũ kỹ nói năng thận trọng luôn luôn làm thấp đi võ đạo tu luyện đối luyện dược chấp nhất đạt được một loại cực độ điên cuồng cảnh giới cho nên ta có chút sợ Vương Nhược Sinh nói, vệ vô kỳ hiếu kỳ, hướng mọi người hỏi tên này Chu Dược Sư. Chu Dược Sư, vệ gia tứ phẩm luyện Dược Sư, quanh năm đứng ở vườn thuốc, không bước chân ra khỏi nhà, không hỏi thế sự. Có người nói có 10 năm, chưa đi ra mình luyện dược phòng, nhất tâm chuyên nghiên luyện dược kỹ năng, bị vườn thuốc mọi người, lén xưng là thuốc người điên. Ngay cả mục Dược Sư đối với hắn cũng luyện dược thủ pháp, tán thưởng có thừa. Tục chuyên nói thuật, Chu Dược Sư lúc còn trẻ, bởi vì thiên phú không thích hợp tu luyện võ đạo. bị võ đạo tu giả kích thích cho nên mới điên cuồng như vậy địa chuyên chú luyện dược rốt cục trở thành tứ phẩm luyện dược sư chính vì vậy hắn mới đưa luyện dược coi là thần thánh việc đối võ đạo tu luyện cười nhạt vương nhược sinh nói đến đây nhi nhìn vệ vô kỵ lộ ra lo lắng ánh mắt cồn vật bi khi chương 260, làm khó dễ vương nhược sinh nhìn vệ vô kỵ lộ ra lo lắng biểu tình vô kỵ sư huynh ngươi ở bên cạnh quan sát nghìn vạn khác chống đối chu dược sư như sinh Ta làm sao sẽ chống đối Chu Dược Sư, kiếp trước không thủ, kiếp không hận. hắn là giám khảo, ta là những người đứng xem, khảo hạch hắn định đoạt, thế nào cũng kéo không hơn quan hệ a. Vệ vô kỵ kinh ngạc nói, Chu Dược Sư, nhìn thấy võ đạo tu giả, ưa thích nói đâm phần, thiên đê võ đạo tu giả, nâng lên luyện Dược Sư. Bởi vì hắn là tứ phẩm luyện Dược Sư, vậy võ đạo tu giả tôn trọng thân phận của hắn, cũng không có tính toán. Lâu ngày, trái lại dưỡng thành hắn loại này trào phúng tu giả tính cách thói quen. Vương Huynh Nhi tiếp lời đầu, cười hồi đáp. Bởi vì võ đạo tu luyện, tam trọng thiên hướng tứ trọng thiên tấn trước, là một cái đại quan. Rất nhiều luyện dược sư tại tam trọng thiên trước, liền dừng lại không tiến lên, cả đời không cách nào đột phá đến tứ trọng thiên. Cho nên, tứ trọng thiên dược sư cũng liền bị mọi người tán thành, đạt được thế nhân tôn kính. Vệ vô kỵ tu luyện võ đạo, cũng tu luyện luyện dược kỹ năng, biết rõ mấu chốt trong đó. Hắn ha hạ cười, than thở, đi ra vườn thuốc, gặp gỡ gia tổ người. Mười cái có chín đều là võ đạo tu giả. Chu dược sư muốn đi ra vườn thuốc chuyển lên một vòng, phỏng chừng muốn kéo hồi không tính kỳ sổ cửu hận. Bất quá, hắn si mê luyện dược, không sai biệt lắm hơn hai mươi năm, không có bước ra vườn thuốc nửa bước. Vương Hình Nhi nói, không quan hệ, nếu như gặp gỡ chu dược sư làm khó dễ, ta nhường nhịn chính là. Vệ vô kỵ cười nói, mọi người nói sang chuyện khác, nói một ít gần nhất chuyện lý thú. Nói dỡn một trận sau khi, vệ hồng cùng vệ tiểu Khai ly khai Tĩnh Tâm ngồi một mình, là buổi chiều khảo hạch nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Luyện dược sư đều có tự mình đơn độc đỉnh viện, Vương Hinh Nhi, Vương Nhược Sinh tỷ đệ hai người, mang theo vệ Vô Kỵ đi tới mình đỉnh viện. Vệ Vô Kỵ bây giờ không phải là vườn thuốc của người, Vương Hinh Nhi còn là vệ Vô Kỵ nhận lấy đến lúc lệnh bài, đạt được luyện dược sư mời, khả năng bảng quan dược sư khảo hạch. Buổi chiều, vệ Vô Kỵ đi theo Vương Hinh Nhi, đi tới khảo hạch hiện trường, ngồi ở bên cạnh. Giữa sân để tam trương bàn, từng bàn đều có luyện dược lò. bên cạnh còn có luyện dược công cụ cùng dược liệu. Vệ Vô Kỵ hướng tả hữu nhìn quét, thấy xa xa ngồi bốn gã võ đạo tu giả, hai gã nhị trọng thiên thực lực, một gã tam trọng thiên thực lực, ba người tuổi tắc không sai biệt lắm 27-28 tuổi. Một tên sau cùng là năm tầng thực lực, tuổi tắc lớn hơn nữa, khoảng chừng 34 ngũ tuổi hình dạng. Xem bốn người trang phục, đều không phải là vườn thuốc người, Vệ Vô Kỵ trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhưng người hỏi Vương huynh Nhi nguyên do. Vương huynh Nhi nói cho Vệ Vô Kỵ bốn người này đều là bổn gia phái tới vườn thuốc nghiên tập luyện dược y thuật tu giả bọn họ kiếp này tại võ đạo tu luyện rất khó đột phá liền chuyển hướng luyện dược y thuật tu luyện tới nhất định tiêu chuẩn sau khi liền bị phái đi mỗi cái phân ra đóng ở lấy tự thân y thuật tại phân ra hiệu lực những người này thay đổi giữa trường sở học y thuật luyện dược kỹ năng tự nhiên so ra kém ngay từ đầu liền chuyên chú luyện dược tu luyện luyện dược sư nhưng dùng tại trị liệu vậy tật bệnh chuyên đối với người bình thường hỏi trần lấy thuốc còn là dư giả Một lát sau, một ít tham quan học tập khảo hạch dược sư học đồ đi đến, đều tự tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Vệ hồng cùng vệ tiểu khai cũng đi đến, ở trong sân bàn chạm kế tiếp định, quay đầu lại thấy vệ vô kỵ ba người, cười phất phất tay. Vệ vô kỵ cười gật đầu, vương nhược sinh đối hai người làm một cái khoa trương nỗ lực lên động tác, đây đó đều nỡ nụ cười. Tiếp theo, lại có một gã dược sư học đồ đi đến, đứng ở bàn trước, đối vệ hồng, vệ tiểu khai cười cười, có vẻ có chút khẩn trương, tâm thần không yên hình dạng. Nửa nén hương sau khi, vài tên vườn thuốc người khiêng tam lò, còn có luyện dược các loại dụng cụ đi đến. Sau đó một gã hơn 60 tuổi lão giả đi đến, toàn trường người thấy láo giả, đều đứng lên. lão giả ánh mắt nhìn quét mọi người, không nói gì, đi tới trung gian thượng thủ, tại một trương lê hoa và cây cảnh ghế trên ngồi xuống, sau đó thân thủ ý bảo, mọi người lúc này mới ngồi xuống. lão phu xưa nay không muốn nhiều quản vườn thuốc việc vật vãnh, lần này dược sư khảo hạch vốn có do những thứ khác dược sư đảm nhiệm giám khảo. Có thể là bọn hắn đều phải vì gia tộc luyện dược, lấy ra không ra không tới, Lão Phu liền cố mà làm, tạm thời hành động một lần giám khảo. Chu Dược Sư nhìn phía mọi người, được rồi, trong các ngươi có người hay không không biết ta. Không người nhận biết ta trước đứng lên, khiến ta xem một chút. Mọi người một mảnh an tĩnh, không có người nào đứng lên. Tất cả mọi người nhận thức ta. Chu Dược Sư tiếp tục hỏi. Tất cả mọi người nhận thức ngài, Chu Dược Sư, vườn thuốc bên trong, không ai không biết tên của ngài. Đúng vậy. Chu dược sư, tất cả mọi người rất tôn kính ngài. Ta muốn cùng ngài, học luyện dược, đáng tiếc chính là không có cơ hội. Chuyện C. vừa tui. Nét. Ngồi ở phía sau một số người, cười lên tiếng khen tạo. Nếu đều biết ta, ta sẽ không nói nhiều, khảo hạch mà bắt đầu A. Chu dược sư gật đầu phân phó nói. Bên cạnh qua đây, một gã vườn thuốc người, trước hướng chu dược sư cúc cùng sau đó hướng tham gia khảo hạch người hỏi một ít dược liệu, luyện dược vấn đề. Cái này thương thức. tham gia khảo hạch ba người đều vác được thuộc đầu, toàn bộ trả lời đi ra chu dược sư hít mắt tay niệm trong dâu, mỉm cười gật đầu nói ta hỏi các ngươi một nghìn năm say cùng địa hỏa liệt hoa lăn lộn cùng một chỗ dược tính làm sao hắn hỏi vấn đề thường dùng trong điển tịch không có ghi chép vệ vô kỵ nhớ ký tại một quyển dùng tới văn tự cổ đại viết thành không trọn vẹn sách nhỏ chung có chuyên môn nói rõ bất quá loại này quá lệch bản thiếu dược sư học đồ thông thường cũng sẽ không nhìn quả nhiên vệ hồng Vệ tiểu khai, còn có mặt khác tên kia dược sư học đồ, nghe tiếng đều là ngẩn ra, tất cả cũng không có đáp đi lên. Phía sau ngồi người có ai biết? Biết đến nhắc tay nói cho ta biết, gan lớn một điểm, không muốn khiêm tốn khách khí. Chu dược sư nói. Mọi người im lặng không lên tiếng, chu dược sư trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, hướng mọi người nhìn xung quanh. Sau đó thân thủ chỉ hướng ngồi ở góc bốn ga võ đạo tu giả, các người bốn người bị gia tộc phái đến vườn thuốc tới, có biết hay không đáp án. vệ hồng đám người thuật nghiệp chuyên tấn công đều đắp không được bốn người này tự nhiên là đại dung ngẩng đầu lên một mảnh mờ mịt các ngươi những võ đạo này tu giả tứ chi phát đạt ý nghĩ giản đơn loại này bản tính thật không tốt đi tới vườn thuốc liền phải nghiêm túc đọc sách bỏ một ít đả đà sát sát thô lỗ tính cách chỉ cải biến lòng rộn ràng khả năng tại luyện dược trên có thu hoạch bọn ngươi minh bạch chu dược sư dạy dỗ bốn người vân vân, gật đầu nói phải chu dược sư ánh mắt đảo qua nhìn thấy vệ vô kỵ Ngươi cũng là võ đạo tu giả, thế nào không cùng bốn người ngồi chung một chỗ? Lão phu thiếu chút nữa không phát hiện, ngươi đứng lên trả lời, nói cho ta biết có biết hay không đáp án. Vệ vô kỵ vốn muốn nói ra đáp án, nhưng nghĩ tới tự mình đáp ứng rồi bằng hữu gặp gỡ làm khó dễ phải nhẫn lại. Lúc này tự ra đáp án, lấy chu dược xương ngạo khí, mặt mũi khẳng định không qua được, không có chỗ tốt gì. Nghĩ vậy nhi, Vệ vô kỵ chắp tay nói, cái này, tại hạ không biết. Ha ha. Lượng ngươi cũng đắp không được, đi tới vườn thuốc tu luyện, nơi này mỗi người đều là sư phụ của ngươi, sau này nhớ kỹ phải nghiêm túc nghiên tập sách thuốc, ngươi còn trẻ, vẫn còn có cơ hội, ngồi xuống đi. Chu Dược Sư coi vệ vô kỵ là làm cùng bốn gã tu giả người đi trung đường, dạy dỗ một phen, khiến hắn ngồi xuống. Vệ vô kỵ trong lòng thầm mắng, nín một bụng khí, ngồi xuống. Cồn vật bi, khi F. Chương 261, Luyện Dược Kỹ Năng Chu Dược Sư mang hiện trường võ đạo tu giả. Tổn hại ngừng một lát, hai lòng tuyên bố bắt đầu chính thức luyện dược khảo hạch. Vệ Hồng đám ba người đứng ở bàn trước, bắt đầu ở trong lò nhóm lửa, sau đó đầu nhập dược liệu, luyện chế dược hoàn. Luyện dược khảo hạch phân hai lần, lần đầu tiên là căn cứ bên cạnh hiện hữu dược liệu, tự mình tùy ý luyện chế. Lần thứ hai còn lại là do giám khảo ra đề mục, chỉ định luyện chế một loại dược hoàn. Một canh giờ trôi qua, Vệ Tiểu Khai dẫn đầu luyện dược thành công. Hắn vung tay phải lên, khống chế lò lửa dần dần tắt. Trái tay cầm lên một thanh chuối Tây Diệp chế luyện thuốc phiến, hướng lò phiến đi lạnh phong tập tập. Quạt hơn 30 hạ sau khi, Vệ Tiểu Khai nhẹ nhàng cởi ra lò cái, một đạo khí trời đất hòa hợp, từ trong lò bay ra ngoài, mùi thuốc tràn ngập toàn trường. Mọi người nghe thấy được mùi thuốc, đều mở to hai mắt, nếu như không phải là khảo hạch hiện trường, cấm tiếng động lớn náo, phòng trừng nghị luận. Vệ Tiểu Khai một tay cầm đồ sứ trắng bản, tay kia một thanh bắt được bản thượng luyện dược lò, nâng trên không trung, chậm rãi hướng từ bản nghiêng. Lên keng len ken. Một trận thanh âm thanh thúy, mười mấy viên dược hoàn rơi vào đồ sứ trắng bàn thượng. Khởi bẩm chu dược sư, vạn bối dược hoàn, đã luyện chế tốt lắm, thỉnh xem qua. Vệ tiểu khai hai tay dâng từ bàn, hướng chu dược sư không người nói. Luyện nao thuốc? Hãy xưng tên ra. Chu dược sư ngồi ở ghế trên, nhìn vệ tiểu khai hỏi. Vạn bối luyện phân thuốc, tên là địa hỏa hoàn, hành tẩu băng hàn chi địa, tu giả chỉ cần ăn vào một, cả người giống như đặt mình trong nước sôi trung thông thường tính là nhất kiện áo đơn cũng không cảm thấy lạnh lẽo thuốc này tính liệt người thường chiêu không chịu nổi tráng niên người tối đa chỉ có thể ăn vào nửa viên lao nhân tiểu hải tử thân thể suy yếu người cấm dùng vệ tiểu khai trả lời song tất mang địa hỏa hoàn đặt ở chu dược sư trước mặt của chu dược sư nhìn thoáng qua từ bản trung dược hoàn chậm rãi nói nếu biết địa hỏa thuốc viên tính mãnh liệt nên chú ý lượng thuốc ngươi luyện chế địa hỏa hoàn cao thấp không cùng sau khi ăn vào dược lực hiệu quả biết cao thấp không đồng nhất nói đến đây nhi chu dược sư lắc đầu vệ tiểu khai nhất thời khẩn trương bất quá cái này lô dược liệu có thể luyện ra 10 viên trở lên địa hỏa hoàn coi như là ngươi dụng tâm miễn cưỡng hợp cách chu dược sư gật đầu nói cảm tạ chu dược sư khích lệ vệ tiểu khai đại hỉ vội vàng ôm quyền con người lùi qua một bên vệ hồng cũng luyện chế hoàn tất vạch chân lò lấy dược hoàn đặt ở chu dược sư trước mặt Vạn bối luyện chế dược hoàn tên là bổ khí hoàn tu giả ăn sau khi có thể rất nhanh bổ sung tiêu hao chân khí, bất quá có chút mặt trái tác dụng, ăn vào dược hoàn, sau nửa canh giờ, người uống thuốc tất nhiên sẽ rơi vào chóng váng mê, lâm trận đối địch cẩn thận trọng sử dụng. Chu dược sư nhìn thoáng qua, của ngươi tài nghệ không có gì đặc biệt, khống hỏa kỹ năng còn có chút mới lạ, coi như ngươi miễn cưỡng hợp cách. Vệ Hồng mừng rỡ, ốm quyền cảm ơn, lui qua một bên chờ đợi. Hiện trường chỉ còn lại có sau cùng tên kia dược sư học đồ, còn đang luyện chế dược hoàn. Vệ vô kỵ nhìn ra được. Tên này dược sư học đồ luyện dược tài nghệ có chút miễn cưỡng, trong lòng cũng có một chút khẩn trương. Nếu không phải luyện chế tự mình quen thuộc dược hoàn, phòng trừng đã sớm làm lỗi. Lại một lát sau, tên này dược sư học đồ rốt cục luyện chế hoàn tất, ngay hắn đại thở phào một cái, lấy thuốc thời điểm, đột nhiên thất thủ, mang luyện dược lò rơi trên mặt đất, rơi tét một vết thương. Ngươi có thể đi, hoàng hoàng trương trương, không có nửa điểm luyện dược sư khí độ, ngay cả ngươi luyện chế dược hoàn cho dù tốt, ta cũng sẽ không cho ngươi hợp cách. Như loại người như ngươi. trong không mang theo nhu nhược sẽ không nỗ lực vĩnh viễn cả đời đều là nhận không ra người kẻ bất lực chu dược sư cả tiếng quát mắng không lưu tình chút nào dược sư học đồ vẻ mặt xấu hổ mang lò nhặt lên đặt ở bàn thượng ôm quyền con người ôm nội hận ly khai hiện trường đứng thẳng một bên vệ hồng vệ tiểu khai trong lòng rung mạnh lãnh hội một thanh chu dược sư lửa giận trang hạ vệ vô kỵ cũng là trong lòng cười khổ vị này chu dược sư nói lên mà nói thật đúng là không thể mà ta tên này dược sư học đồ tu luyện thật có chút khiếm khuyết nhưng tính là tuyên bố không hợp cách cũng không cần đánh như vậy kích người a lúc này chu dược sư cầm lấy rất bể lò mang dược hoàn lấy ra ngoài nhìn một chút ánh mắt nhìn quét bên ngoài sân mọi người phía dưới chư vị các ngươi ngồi ở chỗ ngồi chỉ dựa vào thị lực quan sát ai có thể đáp ra hắn luyện chế dược hoàn là thuốc gì hoàn mọi người đang ngồi người không có người trả lời luyện dược sư có thể bằng vào mùi nhận luyện dược hỏa hậu khi nào chất dẫn cháy khi nào tiểu hỏa khi nào tắt lửa hiểu rõ với ngực vừa mới lò rơi phá, có mùi thuốc tản ra, ta nghĩ kiểm tra kiểm tra các ngươi rất nhỏ sức quan sát, lẽ nào không ai chú ý sao? Chu Dược Sư nhìn quét toàn trường, đưa mắt đặt ở vệ vô kỵ trên người, chính là người, dâng lên nói một chút, đây là cái gì dược hoàn? Vệ vô kỵ hô to không may, tuy rằng hắn biết dược hoàn tên gọi, nhưng hắn chỉ là tới là bằng hữu trợ uy nỗ lực lên, không muốn dính chọc chuyện khác, nhưng này vị Chu Dược Sư phảng phất để mắt tới hắn dường như hết lần này tới lần khác muốn gây sự với hắn. Khởi bẩm Chu Dược sư, ta vị bằng hữu này chỉ là võ đạo tu giả, tới chỗ này cũng chỉ là nghị khai mở nhàn giới, biết một chút về dược sư khảo hạch, ngắm Chu Dược sư thứ lỗi. Vương huynh nhi là luyện dược sư thân phận, thấy vệ vô kỵ xấu hổ, vội vàng đứng dậy vì hắn biện giải. Chu Dược sư sắc mặt phát lệnh, nếu không phải là đồng đạo, chỉ dựa vào hiếu kỳ, liền đưa khảo hạch hiện trường tới, thật là rối loạn vườn thuốc quý củ. Khởi bẩm Chu Dược sư, vườn thuốc quy tắc, không có không được tu giả quan sát khảo hạch. chỉ nói là phải đến luyện dược sư mời. Thấy Chu Dược sư tức giận, Vương huynh nhi kiên trì nói: "Vệ vô kỵ không muốn Vương Hình nhi một người gánh chịu đối phương lửa giận, vội vàng đứng lên, giải thích, khởi bẩm tiền bối, vãn bối cũng từng ở vườn thuốc hiệu lực, được cho nửa vườn thuốc người. Sai lầm, ngươi nếu tại vườn thuốc hiệu lực sẽ không nên buông tha luyện dược tu luyện, nhưng ngươi lại chuyển hướng võ đạo, thật là lẫn lộn đầu đuôi, hồ đồ hết sức. Quên đi, nếu vườn thuốc quy tắc như vậy, ta cũng không muốn không tuân thủ quy tắc." ngươi cứ ngồi hạ nhìn cho thật kỹ. Chu Dược Sư có thuốc người điên danh xưng là, luôn luôn coi luyện dược là thánh giả trở nên sự. Bây giờ nghe thấy vệ vô kỵ cư nhiên buông tha luyện dược tu hành, chuyển đầu võ đạo, trong lòng giận tí mặt. Vệ vô kỵ cũng là có chút lửa giận, nhưng vì bằng hữu, không thể làm gì khác hơn là nhận khí ngồi xuống. kế tiếp vệ hồng cùng vệ tiểu khai bắt đầu luyện chế giám khảo chỉ định đan dược, tử linh tre chở tâm hoàn. Vệ vô kỵ nghe Chu Dược Sư yêu cầu hai người luyện chế tử linh tre chở tâm hoàn, trong lòng dùng mình. âm thầm cao mày tử linh tre trợ tâm hoàn có khởi tử hồi sinh phân hiệu thuốc chủ yếu là tử diệp nhọn thảo linh trùng ngọc bích quả cái khác còn có bảy tám loại phụ trợ dược liệu luyện chế có chút không dễ bởi vì trong đó có một bí quyết thuốc phổ thượng vẫn chưa viết rõ vệ vô kỵ tự mình lật xem cái khác điển tịch mới nhìn thấy giới thiệu luyện chế loại thuốc này hoàn phụ trợ dược liệu chung có một loại để cho làm thiết tuyến căn dược liệu tốt nhất tại xét đánh nhiều lần khu vực thu thập đạt được ẩn chứa một tia lôi đỉnh chi lực. Dùng như vậy phụ trợ dược liệu luyện dược sẽ dùng tỷ lệ thành công để cao thật lớn. Nếu như không có, đương nhiên cũng không nhất định sẽ thất bại, chỉ là tỷ lệ thành công không cao. Vệ vô kỵ âm thầm thay vệ hồng, vệ tiểu khai lo lắng, bởi vì luyện dược sư khảo hạch nửa năm một lần, lần thất bại này cũng chỉ có chờ nửa năm sau. Côn vật bi, thiệt. Chương 262, ta tới sửa chữa lỗi của ngươi lầm. Vệ hồng, vệ tiểu khai hai người nghe chu dược sư yêu cầu luyện chế tử linh hộ tâm hoàn. Trong lòng nhất thời khẩn trương, hai người nhóm lửa, mang dọn dẹp xong dược liệu y theo trình tự để vào lò, sau đó cẩn thận điều khiển lò lửa, luyện chế. Một canh giờ trôi qua, hai người không chớp mắt nhìn trước mặt lò, toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi. Đinh! Vệ tiểu khai lò truyền đến một tiếng vang nhỏ, hắn nghe tiếng rung lên, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, một tay hư dẫn, lò phía dưới hỏa thế bỗng nhiên lên cao. Trong lò một trận len ken điệu thanh thúy thanh, phản phất bi rơi vào từ bản thượng thanh nhấm của Mở lò. Vệ tiểu khai dứt khoát thân thủ, vạch trần lò cái. Vù vù hô. Bốn miếng dược hoàn từ trong lò phóng lên cao, vệ tiểu khai tay phải cầm từ bàn, tiến lên một bước, tại dược hoàn hạ xuống thời điểm, nhận tại từ đĩa mặt. Khởi bẩm tiền bối, văn bối luyện chế tử linh hộ tâm hoàn, đã hoàn thành. Vệ tiểu khai bưng từ bàn, đi tới chu dược sư trước mặt, cung kính nói. Chu dược sư nhìn một chút vệ tiểu khai, chầm rãi nói. Mở lò tay của pháp cứng ngắc, mới lạ mà không ưu nhã. phải làm luyện tập nhiều hơn luyện chế ra bốn miếng dược hoàn trung tăng miếng thuốc hư một hoàn thuốc ai khảo hạch miễn cưỡng hoặc cách vệ tiểu khai trong lòng vui vẻ ôm quyền con người đa tạ tiền bối chỉ điểm van bối nhất định chăm học khổ luyện không phục luyện dược sư xưng hảo chu dược sư gật đầu phất tay khiến hắn đi xuống vệ tiểu khai đứng ở một bên vệ tiểu khai lần này vận khí không tệ vệ hồng liền khó khăn vương hinh nhi nghiêng người lặng lẽ nói với vệ vô kỵ vệ vô kỵ gật đầu hắn đã sớm nhìn ra vệ hồng luyện dược năng lực kém một chút lần này luyện dược phòng trừng sẽ thất bại lúc này chu dược sư từ trên ghế đứng lên đi tới vệ hồng bên cạnh nói ngươi không cần nữa luyện chế lần này không hợp cách lui ra vệ hồng túi đầu đi qua một bên đứng thẳng chu dược sư nhẹ nhàng phất tay hướng phía lò lò lửa một chỉ thiếu đốt hỏa diễm rồi đột nhiên tắt ngay sau đó hắn tay kia nhẹ nhàng bắt được lò lăng không chấn động mang lò phía dưới thiêu đốt cho tàn toàn bộ nhiếp đi ra rơi ở bên cạnh đồng bốn trong. Sau đó, hắn mang lò bông, nhìn phía mọi người, tâm người tham gia luyện dược sư khảo hạch chỉ một người hợp cách, thật là làm người ta thất vọng. Tử linh hộ tâm hoàn là luyện không được, nhưng các ngươi ai biết cái này lô dược liệu thế nào bổ cứu? Chu dược sư khảo hạch người còn chưa sau cùng luyện chế hoàn thành, ngươi tại sao có thể tuyên bố thất bại? Vệ vô kỵ nhìn không được đứng lên, lớn tiếng nói, bốn phía ánh mắt của mọi người thoáng cái tập trung đến vệ vô kỵ trên người của. Vương Huynh Nhi ngồi ở bên cạnh, cảm giác một trận ngất xỉu, kia không rõ vệ vô kỷ vì sao ở phía sau, dĩ nhiên hướng Chu Dược Sư chất vấn. Lấy Chu Dược Sư cổ quái tính cách, khởi dung người khác nghi vấn. Xong, một hồi phong bạo sắp xảy ra. Nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Vương bất Đản, ngươi cút ra ngoài cho ta. Chu Dược Sư giận dữ. Chu Dược Sư, tôn trọng ngươi là tứ phẩm Dược Sư, lại là lần khảo hạch này giám khảo, vốn không muốn đa sự. nhưng ngươi cũng không có thể không cho khảo hạch người hoàn thành luyện dược liền tuyên bố thất bại không hợp cách ra vệ vô kỵ có ý nghĩ của chính mình từ linh hộ tâm hoàn tính là chân chính nhất phẩm luyện dược sư cũng không nhất định có thể luyện chế thành công cầm tới làm khảo hạch đề mục tuyệt không thích hợp vệ hồng là bằng hữu của hắn mình làm ban đầu tại phân gia thời điểm liền cùng vệ hồng nhận thức hai người rất chơi thân trở thành tới kết giao bằng hữu hắn chuẩn bị giúp vệ hồng một tay khiến cho đạt được luyện dược sư tư cách Chu dược sư ha hà cười, đối phương một gã võ đạo tu giả, lại dám tại luyện dược mặt trên, cùng mình tranh chấp, Với lúc dùng sở học mình, hung hăng đánh đệ tới, đem triệt để phá hủy, khiến cho cả đời đều nhớ kỹ lần này giáo hấn. Nghĩ vậy nhi, chu dược sư cao giọng nói, ta là lần khảo hạch này giám khảo, cái này lô dược liệu đã không cách nào luyện ra tử linh hộ tâm hoàn, chẳng lẽ nói, ngươi có biện pháp xoay. Ta, vệ vô kỵ đang muốn nói chuyện, lại bị chu dược sư cắt đứt, không muốn chen vào nói. ta vẫn chưa nói hết. chu dược sư mắt lạnh nhìn vệ vô kỵ, cái này lô dược liệu còn có bổ cứu, có thể luyện thành những thứ khác dược hoàn, không đến mức khiến chân quý dược liệu lãng phí. ngươi nếu đã từng tại vườn thuốc tu hành qua, vậy ngươi qua lại đáp vấn đề này. đáp cho ra, ngươi có thể lưu lại nơi này nhi, đáp không ra, tức khắc cút ra ngoài cho ta. vĩnh viễn không được bước vào vườn thuốc nửa bước. lúc này, hiện trường một ít dược sư học đồ đều nhận ra vệ vô kỵ tới, nhỏ giọng cùng tả hữu xì xào bàn tán. Người này chính là vệ vô kỵ, mục dược sư người bên cạnh. Lưu Bình luyện dược sư, bị hắn bạo đánh cho một trận, sau cùng chỉ có thể tự nhận không may. Hắn vẫn ra tộc tiểu so đệ nhất, thực lực không tầm thường. Nhưng lúc này là đàm luận luyện dược A, võ đạo thực lực có cái dám dùng. Tiến lặng. Toàn bộ đều không cho phép lên tiếng. Chu dược sư hét lớn một tiếng, chỉ vào vệ vô kỵ, người tới trả lời, nhanh một chút. Luyện chế tử linh hộ tâm hoàn thuốc chủ yếu là tử diệp tiêm thảo, linh trùng bích ngọc quả. Lúc này có thể gia nhập thúy tâm đằng, thương huyết cầu quả, chuyển luyện thành tử huyết ngọc tâm tán. Vệ vô kỵ chậm dai nói, phương pháp này không ở tử linh hộ tâm hoàn luyện chế trong điện tịch, mà là đang một quyển khác sách thuốc mặt trên, tại hạ vừa mới xem qua sách này. Chu dược sư ngẩn ra, thật không ngờ vệ vô kỵ một cái võ đạo tu giả, cư nhiên có thể trả lời ra như vậy thiên môn vấn đề. Nói thế trả lời chính xác, không nhìn ra ngươi còn xem qua không ít sách, so những chỉ biết đó cái dung của thất phu tu giả cường Ngươi có tư cách lưu lại nơi này nhi? Chu dược sư gật đầu, phía dưới Lao Phu sẽ vì các ngươi biểu thị một lần bổ cứu quá trình, tất cả mọi người cần tâm xem, có thể hay không có thu hoạch, liền xem các ngươi lĩnh ngộ của mình năng lực. Chu dược sư lời ấy sai rồi. Cái này lô dược liệu nếu như vậy bổ cứu, liền hoàn toàn lãng phí. Vệ vô kỵ lớn tiếng nói. Ác! Chưa chắc ngươi còn có những thứ khác biện pháp. Ha ha! Chu dược sư nợ nụ cười. Đúng là! tại hạ nghĩ cái này lô dược liệu vẫn là có thể luyện ra tử linh hộ tâm hoàn vệ vô kỵ đáp bốn phía một lần vắng vẻ châm rơi có thể nghe mọi người mở to hai mắt nhìn vệ vô kỵ phảng phất nhìn quái vật thông thường ha ha. chu dược sư nở nụ cười cái này lô dược liệu tuyệt đối không có khả năng luyện ra tử linh hộ tâm hoàn tự mình khổ đọc điện tịch đầu bạc cùng trải qua cho tới hôm nay chưa từng nghe nói qua loại này chuyện lạ ngay cả thượng cổ lưu truyền xuống điện tịch cũng không có như vậy ghi chép Một mình người gia tộc văn Bối, tuổi tác bất quá 15-16 tuổi, dám ở vườn thuốc khẩu suất của nôn. Cần biết gia tộc pháp luật đẳng cấp lành lạnh, tùy ý làm vậy, không tuân theo trưởng bối, là phải trả giá thật lớn." Chu Dược sư trầm giọng nói. "Ta đương nhiên sẽ không không có căn cứ địa nói rằng." Vệ Vô Kỵ một cái lướt mình, đến rồi Chu Dược sư phụ cận. Thật nhanh. Mọi người chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, phảng phất ảo giác thông thường, Vệ Vô Kỵ đã đến giữa sân. Chu Dược sư thấy Vệ Vô Kỵ tốc độ Trong lòng cũng là dùng mình, hắn đến cùng vẫn có tứ trọng thiên thực lực, biết vệ vô kỵ thân pháp ảo diệu. Chu dược sư, tại hạ nếu là chứng minh, cái này lô dược liệu còn có thể luyện ra tử linh hộ tâm hoàn, đó chính là chu dược sư ngươi sai rồi. Vệ vô kỵ nói, đó là tự nhiên, ngươi có thể đem cái này lô dược liệu nghịch chuyển, chính là Lao Phu sai lầm. Chu dược sư trong mắt lóe lên không thèm, căn bản không tin tưởng vệ vô kỵ có thể chứng minh cái gì. Ngươi sai rồi. Đó chính là tên này luyện dược sư tư cách khảo hạch người, vẫn chưa thất bại, đúng hay không? Vệ vô kỵ chỉ vào vệ hồng nói. Đó là, ngươi nếu có thể xuất ra chứng minh, lão Phu liền phán định hắn không có thất bại, khảo hạch hợp cách, trở thành đúng là luyện dược sư. Chu dược sư nói, tốt lắm, ta coi như chàng luyện dược, chứng minh cho ngươi xem. Vệ vô kỵ thân thủ đốt lò ngọn lửa, bắt đầu luyện chế tử linh hộ tâm hoàn. Cồn vật B, sáu mươi 263, khiếp sợ bốn tòa. vệ vô kỵ thần thức ý niệm bao lại trước mặt lò một tay hư dẫn khống chế lò lửa hô ngọn lửa tăng vọt từ lò cửa lò trung dọc theo người ra ngoài diễn hóa thành một đạo xa hình vây bắt lò xoay quanh mà lên nhìn qua phảng phất một cái linh tính hỏa long bảo vệ lò thông thường loại này khống hỏa tay của pháp chu dược sư sắc mặt đại biến hai mắt trợn tròn hắn biết sẽ như vậy thủ pháp của người đều là thiên phu cực cao luyện dược sư nhưng hắn vạn lần không ngờ đứng ở trước mặt mình gã thiếu niên này, cư nhiên cũng cũng có như vậy kỹ càng khống hỏa chi thuật. người khác đều di một tiếng, không chấp mắt nhìn về phía vệ vô kỵ ánh mắt của, dại ra tại châu ngồi. vệ vô kỵ khống hỏa thủ pháp, bọn họ chẳng bao giờ thấy tận mắt. giống như vậy tinh lực cao khống hỏa chi thuật, tại trong điện tịch mới có ghi chép. vệ vô kỵ hai mắt hơi khép, phảng phất tiến nhập định cảnh, ngũ hành buôn lôi quyết, hai tay hắn đột nhiên nổi lên nhẹ nhẹ hồ quang, song trưởng đều xuất hiện, khắc ở lò mặt trên. Luyện chế dược hoàn phụ trợ dược liệu, thiếu khuyết lôi đỉnh chi lực, kia liền là công pháp của mình bù đắp thượng. Kết kết, hồ quang như kim xà chạy, chui vào lò trong, bên trong dược hoàn trong nháy mắt mở tung. Vệ vô kỵ thần thức ý niệm truyền đưa tới, mang khống chế bên trong lò biến hóa, đều bị thu hút ý thức trong, chân lực vận chuyển, dùng lôi đỉnh chi lực, một lần nữa tổ hợp luyện chế tử linh hộ tâm hoàn. Đây là bực nào kinh người luyện dược thủ pháp? Chu dược sư một đôi lao mắt, không sai biệt lắm màu rơi ra tới. Hắn chẳng bao giờ nhìn thấy qua như vậy luyện dược thủ pháp, khống hỏa chi thuật, lôi đình chi thuật đồng thời vận dụng, ngay cả nghe cũng không có nghe nói qua. Có lẽ tại tông môn, mới có như vậy luyện dược thủ pháp A. Chu dược sư nội tâm suy đoán, một loại khổ sở mùi vị, từ trong lòng phát lên, hắn mơ hồ cảm giác lần này mình muốn thua. Hắn sẽ không thành công, tuyệt không sẽ luyện thành tử linh hộ tâm hoàn. Thủ pháp là thủ pháp, nhưng sau cùng có thể hay không luyện thành, lại là vừa nói. Lao Phu thấm nhuần các loại sách thuốc hơn 10 năm, há là một mình người 15-16 tuổi tiểu hải tử, có khả năng bằng được. Chu dược sư nghĩ tự mình vài thập niên đối luyện dược chi thuật nghiên tập, trong lòng dâng lên một cổ dũng khí, treo chống sắp hỏng mất lòng tin. Là, là lôi đình hồ quang. Ta không có nhìn lầm A. Cái này, cái này cũng có thể dùng để luyện dược. Trong sách không có ghi chép A. Cùng điển tịch không tương xứng, hoàn toàn xem không hiểu. Vườn thuốc luyện dược sư, không có truyền thụ qua như vậy thủ pháp a. Ngôi ở phía dưới dược sư học đồ, nơi nào đã biết như vậy luyện dược thủ pháp. Toàn bộ biến thành si ngốc hình dạng. Từ bước vào vườn thuốc bắt đầu từ ngày đó, bọn họ liền ý theo điển tịch ghi lại, làm tương bước, cẩn thận tu luyện, quy củ, không dám vượt qua giới hạn. Chỉ sợ bọn họ nằm mơ cũng không có ngộng, trên đời luyện dược, cư nhiên có thể như thế luyện chế. Đang. Một tiếng văng nhỏ, lò bay lên trời, tại vệ vô kỵ hai tay điều khiển hạ, lăng không bốc lên, xoay tròn cuộn cuộn. Hòa diễm cùng hồ quang tại lò thượng du đi, một cổ khí thế hướng bốn phía tàn ra. Chu dược sư tại như vậy khí thế hạ nữa cũng vô pháp đứng ở vệ vô kỵ trước mặt, đang đang đăng địa lui về phía sau, đặt ngông ngồi xuống ghế. Những thứ khác dược sư học đồ thực lực kém hơn, tại vệ vô kỵ khí thế của hạng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sự khó thở dâng lên. Đinh! lo chuyên đến một tiếng văng nhỏ, đây là đan dược mang thành tín hiệu. Vệ vô kỵ hai tay lăng không huy vũ, lò từ hư không chậm rãi giảm xuống. Vững vàng rơi vào bàn bên trên. Mở lò. Vệ vô kỵ một tiếng quát nhẹ, mang lò cái bóc đi. Hô. Lò khí trời đất hòa hợp, hóa thành một đạo màu trắng hình trụ, hướng về phía trước sông lên trời. Một hoàn thuốc lao ra lò, phảng phất có linh tính, muốn đi gặp không trung trốn chạy thông thường. Vệ vô kỵ tiến lên một bước, cầm từ bàn tay phải, hướng không trung đưa ra ngoài. Đang. Từ bàn phát ra thanh âm thanh thúy, dược hoàn rớt xuống, rơi vào từ bàn trong. Chu dược sư Tử Linh hộ tâm hoàn đã luyện chế tốt lắm, thỉnh xem qua. Vệ Vô Kỵ mang từ bàn đặt ở Chu Dược sư trước mặt, cao giọng nói: "Chu Dược sư sẽ tới, nhìn từ bàn trung tử Linh hộ tâm hoàn, một gương mặt già nua biến thành màu đỏ tím sắc, trong lòng mọi cách tư vị, thần tình một trận hoảng hốt. Chu Dược sư, xin hỏi vị dược sư này học đồ, lần này luyện dược sư khảo hạch, nên hợp cách?" ra. Vệ Vô Kỵ hỏi. "Hợp cách. Hợp cách." Chu Dược sư gật đầu, trong chấp nhóm này, cả người hắn phảng phất già nua 10 năm dường như. Vài tên vườn thuốc của người, vội vàng đi tới, mang hầu như tê liệt ngã xuống chu dược sư, đỡ đến phía sau nghỉ ngơi. Vệ hồng đi lên, muốn đi gặp vệ vô kỵ quỳ lạy, cảm ơn sự giúp đỡ của hắn. Vệ hồng không thể như vậy, chúng ta bằng hữu một hồi, ta giúp ngươi là phải. Hơn nữa, ngươi cũng có nhất phẩm luyện dược sư thực lực, thu được tư cách này, hoàn toàn xứng đáng. Vệ vô kỵ vội vàng nâng dậy vệ hồng. Lão đại gia trận, chính là bất phàm ta là thật tâm bội phụ, cả đời địa bội phục Vệ tiểu khai ở bên cạnh cười nói, không nghĩ tới của ngươi luyện dược năng lực, thế nào lợi hại, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi, tinh lực tới phần bút. Vô kỵ sư huynh, ta nếu là có ngươi một nửa thực lực, không, một nửa sau lại một nửa thực lực, ta là có thể thoải mái mà trở thành luyện dược sư. Vương Huynh Nhi, Vương Nhược Sinh cũng đã đi tới, mang trên mặt vui sướng, cảm khái không nớt. Mà hiện trường mọi người, nhìn về phía vệ vô kỵ ánh mắt của, phảng phất thấy thần linh dường như, đều nói không ra lời. Thẳng đến vệ vô kỵ đám người sau khi rời khỏi, mọi người mới hồi phục tinh thần lại, khôi phục thái độ bình thường. Một đường đi tới, vệ vô kỵ cùng đại gia cười cười nói nói, sau cùng biệt ly ly khai, về tới nội môn biệt viện. Mới vừa trở lại chỗ ở của mình, một gã tôi tớ đã đi tới, đưa cho hắn một phần thiệp mời. Cư nhiên ở bên trong môn biệt viện, có người cho ta đưa thiệp mời. Vệ vô kỵ trong lòng hiếu kỳ mở ra vừa nhìn là vệ tĩnh thiệp mời. Mời hắn tham gia một cái tiệc trà xã giao. Thời gian vừa vận chính là hôm nay. Thiệp mời chuyên môn nói rõ, mọi người đều là lấy tứ trọng thiên thực lực, cùng nhau tiến vào bên trong môn, mấy tháng trôi qua, thật là tưởng nghiệm, cho nên mời mọi người tụ hội. Vệ vô kỵ bản ý không muốn tham gia bực này tụ hội, nhưng vệ tính mang thiệp mời đều đưa tới, hay là đi một chuyến A. Nghĩ vậy nhi, vệ vô kỵ đi vào gian phòng của mình, tắm gội thay y phục sau khi, hướng tụ hội địa điểm đi đến. Tụ hội địa điểm không cầm quyền bên ngoài, phương thảo cổ đỉnh lục trúc thanh ấm. Vệ vô kỵ sau khi đến, thấy Vệ tĩnh, Vân tiêu, Vệ thiên hữu đều ở đây, Đại gia cười hàn huyên, sau đó vào tòa. Lúc đầu gia tộc tiểu so, tổng cộng hai mươi tám người đi vào nội môn, tụ hội tổng cộng tới 19 chín danh, cái khác chín người nhiệm vụ trong người, không thể trước tới tham gia. Đại gia một bên thưởng thức trà, một bên chuyện thiếm. Lần tụ hội này do Vệ tĩnh khởi sướng, không nói chuyện võ đạo tu luyện, chỉ là nhàn thoại, tăng tiến đây đó hữu nghị. Vệ vô kỵ bình thường chỉ để ý tu luyện của mình. Không có cơ hội giải những chuyện khác, lần tụ hội này nghe được một ít nghe đồn. Thải thạch trấn gia tộc đại bỉ mang tại 20 ngày sau khi bắt đầu, người thắng trận đạt được Lâm Giang phủ Thành Tư cách dự thi. Lần thi đấu này có thực lực hạn chế, 6 tầng trở lên thực lực, mới có thể báo danh dự thi. Gia tộc tinh anh người trên bảng vật, toàn bộ báo danh dự thi. Một ít 6 tầng bài dành trên bảng kháo tiền nhân vật, cũng ghi danh, tích cực chuẩn bị chiến tranh. Mà gia tộc vậy 6 tầng tu giả, cũng không có báo danh tham gia. đỡ phải lên lôi đài mất mặt xấu hổ. Cồn vật bi, hi Chương 264, phụ thành cuộc tranh tài tư cách. Lâm Giang phủ thành trì hạ, như vệ gia đại gia tộc như thế, không sai biệt lắm có một nghìn cái, tiểu gia tộc không tính kỳ sổ. Từng đại gia tộc đều có thể phái ra 10 tên con em đi vào Lâm Giang phủ thành tham gia tỷ thí. Tiểu gia tộc không chiếm được phủ thành dự thi tư cách, chỉ có thể dựa vào đại gia tộc dẫn, chiếm dụng đại gia tộc danh nghạch mới có thể đi vào phủ thành tỷ thí. Đến lúc đó, mang có một vạn người dự thi tập hợp lâm giang phụ thành triển khai tàn khốc đấu võ người thắng mang tân chức đến thiên châu quốc hoàng thành tranh bá bước trên đỉnh y theo thải thạch trấn truyền thống vệ gia ninh gia nam cung gia tam gia tổng cộng có thể phái ra 30 đệ tử dự thi cái này 30 mươi tiến nhập lâm giang phụ thành tư cách cũng không toàn bộ lấy ra nữa khiến mọi người tỉ thí thu được có một chút tinh anh đệ tử mang miễn trừ tỉ thí trực tiếp thu được tiến nhập lâm giang phụ thành tư cách mươi tư cách chung, xuất ra 10 cái phân cho tinh anh đệ tử, mỗi nhà tam tư cách, thừa lại kế tiếp lưu cho cái khác tiểu gia tộc. Mà mỗi nhà tinh anh đệ tử, ai có thể đạt được tư cách, để cho gia chủ khâm định. Cái này thu được tư cách tinh anh đệ tử, đều được công nhận thực lực mạnh người, tính là tham gia tỷ thí, biết thu được tư cách. Bất quá, tỷ thí chung đao kiếm không có mắt, dễ thụ thương. Vì để tránh cho gia tộc ưu tú đệ tử, khỏi bị không cần thiết thụ thương, cho nên tam gia mới định ra như vậy quy tắc. mà còn dư lại hai mươi tư cách, mới là mỗi cái con em của gia tộc, tỉ thí tranh đoạt mục tiêu. Mọi người nhàn thoại chung, lại nghị luận gia chủ khâm định của người chọn Tuy rằng còn không có sau cùng quyết định, nhưng tất cả mọi người xem trọng gia tộc tinh anh bảng trước sáu gã, theo thứ tự là vệ vô phòng, vệ nhất kiếm, vũ văn nhỏ và dài, vệ vô cực, chỉ tiêu nhiên, cốc thiên nhận. Gia chủ khâm định danh lạch, rất khả năng liền từ sáu người này chung sản sinh. Sáu người này tuy rằng danh tiếng bên ngoài. Nhưng đi sự luôn luôn kiếm tốn, chỉ lo bế quan tu luyện, rất ít bên ngoài lộ diện. Thực lực đến tột cùng làm sao, tất cả mọi người không có ấn tượng. Vệ nhất kiếm coi như là 6 người chung, nổi danh nhất tu giả, lại là vệ tính sư phụ huynh. Mọi người cùng nhau yêu cầu vệ tính nói một chút vệ nhất kiếm tình hình gần đây. Ta cũng thật lâu không có thấy sư huynh, muốn nói thực lực nhà, trước đây ta không tiếp nổi sư huynh nửa kiếm, hiện tại phòng trường không tiếp nổi sư huynh một kiếm. Nói thật đi, ta và sư huynh thực lực kém quá xa. Cùng một chỗ cũng rất ít tỉ thí Đại khái là hắn nói ta nghe Mặc kệ có thể hay không lĩnh hội Mới nghe nhớ kỹ, nữa từ từ suy nghĩ Vệ tính nói Mọi người nghe vệ tính nói như vậy Cũng sẽ không đang dây dừa hơn thế Đại gia nói sang chuyện khác Lại nói tới tinh anh trên bảng những thứ khác đệ tử Đại gia đàm luận tinh anh trên bảng đệ tử Có ba người khiến vệ vô kỵ lưu tâm Xếp hạng tên thứ 18 vệ tử yên Ngày gần đây kết thúc bế quan Tấn chức đến thất trọng thiên thực lực Vệ tử hiên gia tổ vệ định phương, chấp trưởng vệ gia trang hình đường, có thể theo lẽ công bằng chấp pháp đối vệ vô kỵ có nhiều thiện ý tại điểm này thượng, vệ vô kỵ lòng mang cảm kích. Bài danh thứ 12 vệ lập phòng, đã ở ngày gần đây xuất quan tấn chức đến thất trọng thiên thực lực. Người này là vệ lập văn thân ca ca, vệ lập văn tại thạch cốc bí cảnh tụ tập mấy người vây giết vệ vô kỵ, bị vệ vô kỵ nghịch tập phản giết. Loại này cứu hận chỉ có nhất phương rồi ngã xuống, khả năng hóa giải. Bất quá thạch cốc bí cảnh trung. Lẫn nhau giữa sát lục thảm liệt, việc này không người biết tình hình thực tế. Vệ vô kỵ tin tưởng vệ lập phong ngắn hạn bên trong, không biết tìm thượng tự mình. Hơn nữa, chính là một gã thất trọng thiên tu giả, vệ vô kỵ cũng không có thế nào để ở trong lòng. hắn tại lôi tông vứt bỏ chi địa, đối mặt đều là bắt trọng thiên, cửu trọng thiên tu giả. Tại lôi thương chi vực làm nghe thấy thấy, đều là không thể tưởng tượng nổi quái vật, nghịch thiên tồn tại. Thất trọng thiên thực lực, quá chút lòng thành, thực sự tìm tới môn. cùng lắm thì thượng lôi đài sinh tử quyết đấu còn có một người tinh anh trên bảng bài danh 29 vệ đông giác người này cũng tấn chức đến rồi thất trọng thiên, đang ở tích cực chuẩn bị kêu gào muốn đoạt lấy phủ thành tỷ thí tư cách vệ vô kỵ cùng vệ đông giác đã giao thủ tiểu thắng nhất chiêu bất quá hắn cảm giác đối phương có giữ lại đối phương quyền pháp vũ kỹ huyết sư khiếu thiên quyền là thiên cấp vũ kỹ uy lực bất phàm. ngoại trừ ba người này ở ngoài những thứ khác tinh anh đệ tử vệ vô kỵ cũng không nhận ra cho nên nghe đại gia nói được mì phi sắc vũ cũng chỉ là nghe một chút mà thôi không bao lớn cảm giác tụ hội sau khi chấm dứt vệ vô kỵ đi tới nội môn biệt viện nội quán hướng quản lý nội môn chấp sự nộp chính thức báo danh chuẩn bị đấu võ tiến nhập phủ thành tư cách tiếp theo vệ vô kỵ tìm được chế tác đao kiếm tộc nhân cho tàn kiếm làm một cái vỏ kiếm như vậy có thể tại tỷ thí giải thi đấu trung thuận tiện sử dụng sau đó hắn liền mỗi ngày không bước chân ra khỏi nhà đi vào hồ lô tiên cảnh trung tu luyện từ thối thể sáu tầng tấn chức đến thất trọng thiên là một cái đại quan trong đó có lớn lao hung hiểm một ít tu giả chính là chuẩn bị không đủ tại tấn chức trên đường thất bại tao nộ phản vệ lưu lại tàn tật cả đời không thể vượt qua đến thất trọng thiên cảnh vệ vô kỵ bây giờ là sáu tầng tột cùng cảnh giới hắn cũng không vội với tấn chức mà là tiếp tục rèn luyện gân cốt tại tột cùng cảnh giới thượng tiếp tục tăng mạnh hắn chuẩn bị khiến thực lực của chính mình tự nhiên đề thăng đạt được một cái giới hạn điểm không phát tiết không thể thời điểm mới bắt đầu tấn chức Thất trọng thiên. Như vậy tấn chức có thể lớn nhất hạn độ địa hạ thấp nguy hiểm, là an toàn nhất cảnh giới tấn chức. Một khi tấn chức thành công, đó là bất động không dung hoàn cảnh, không có gì cảnh giới không tốn sức thực, cần tĩnh tu điều trị vừa nói. Ngoại trừ võ đạo tu luyện ở ngoài, Vệ vô kỵ bắt đầu nghiên tập trong ngọc giản phù văn. Lôi thương chi vực thiên lôi, có thể giúp tự mình rèn luyện căn cốt, giới vực bên trong còn cất dấu to lớn bí mật. Bất quá, bên trong phiêu lưu cũng là tương đương địa thật lớn. Hơi bất lưu thần đi nhầm một bước liền có khả năng chết phải tinh thông phù văn cấm kỵ phá giải mới có vài phần sống sót nắm chặt phù văn pháp trận su yếu là lôi tông tu luyện phù văn trọng yếu điển tịch bác đại tinh thâm tinh lực áo huyền diệu không có ngộ tính cùng bền lòng tính là tu luyện vài thập niên cũng khó mà thông hiểu đạo lý ngoài ra còn có trung niên văn sĩ truyền thụ cho phá giải cấm kỵ chi thuật mặc dù lại chính là đơn giản vẽ vòng nhưng vệ vô kỵ càng là nghiên tập càng nghĩ trong đó bất phàm trong đó tinh lực áo cũng không phải ngắn hạn có khả năng hoàn toàn lĩnh ngộ quan thông. ban đầu ở hắc phong sơn vệ vô kỵ tại phong động lĩnh ngộ phong chi ý cảnh. đi tới 500 trượng vị trí trong cuồng phong phát hiện manh thu nhào tới, tự mình trong nháy mắt liền bị kỳ gây thương tích. hiện tại vệ vô kỵ tại lôi thương chi vực thấy lôi đỉnh hạ xuống diện hóa hình thú. phong diện hóa ra hình thú, lôi cũng diện hóa ra hình thú, giữa hai người có liên hệ nào đó, vệ vô kỵ phảng phất cảm thấy một chút gì. ngoài ra còn có căn cốt rèn luyện. tạo hóa kinh tu luyện cũng không có thể dừng lại lôi liên hạo thiên lưu lôi tuy rằng không thể giúp hắn đột phá nhưng lại có thể giúp hắn quen thuộc lôi đỉnh tăng thân thể cùng lôi đỉnh phù hợp thời gian một ngày một ngày địa đi qua tỷ thí ngày dần dần đã tới vệ gia trực tiếp tiến nhập phủ thành của người chọn đã do gia chủ khâm định cũng công bố ra vệ vô phong vệ nhất kiếm vệ vô cực ba người đạt được miễn so với thử trực tiếp tiến nhập phủ thành tư cách qua hai ngày cái khác người của gia tộc chọn cũng công bố ra nam cung gia nam cung vô song nam cung ngộng nam cung gì? ninh gia ninh hạo nhiên ninh tiểu bằng mai ánh tuyết tiểu gia tộc thu được tư cách người gọi là công tôn như yên nghe nói là một gã kiếm pháp siêu quần nữ tử trên phố truyền lưu kỳ kiếm thuật không kém vệ nhất kiếm rốt cục tỉ thí ngày đã tới vệ vô kỵ đi ra nơi ở đi tới tỉ thí sân bãi cồn vật bi kiev chương hai trăm đột biến ma thú đột kích một đường đi tới vệ vô kỵ thấy ngân giáp vệ đỉnh khôi quán giáp thị lập đường cái bên trên đề phòng xâm nghiêm thông hướng thi đấu chàng con đường thượng những người không có nhiệm vụ bị cấm chỉ chỉ kiềm giữ lệnh bài con em gia tộc khả năng thông qua nếu như nói gia tộc tiểu so là thải thạch trấn cùng dân cùng vui vẻ lễ mừng kia lần thi đấu này chính là giữa gia tộc đích thực chính cạnh tranh nghiêm cấm người bình thường chờ dòng nó ngay cả bình thường con em gia tộc đã ở cầm nhóm có thể đi vào thi đấu chàng người quan sát đều là từng gia tộc nhân vật trọng yếu tranh tài địa điểm thiết lập tại nội thành diễn võ đài chính diện một tòa hai tầng cao ban công là các nhà vị trí gia chủ trung gian mấy đá xanh lũy thế lôi đài bốn phía còn lại là dự thi mỗi cái gia tộc từng gia tộc phía trước đều dựng lên cuộc cờ tinh kỳ thượng theo gia tộc tên tiến nhập thi đấu chàng đệ tử từng người tụ tập ở gia tộc cờ xì dưới chờ đợi tỷ thí bắt đầu vệ vô kỵ đi vào thi đấu chàng đi tới vệ gia vị trí phía trước mấy hàng chỗ ngồi là gia tộc tinh anh bảng đệ tử chỗ ngồi Không phải là tinh anh bảng của người, chỉ có thể ngồi ở phía sau. Vệ vô kỵ nhìn hai bên một chút, không có người quen, liền tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Một lát sau, vệ tử yên đi vào thi đấu tràng, nàng xem thấy vệ vô kỵ, hướng hắn cười cười. Vệ vô kỵ cũng gật đầu đáp lễ, hai người không nói gì. Vệ tử yên tại tinh anh chỗ ngồi ngồi xuống, cùng bên cạnh một nữ tử nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Có thấy không? Vừa mới ngồi xuống nữ tử chính là vệ tử yên. Bên cạnh cùng chi giao nói nữ tử là Vũ Văn Tiêm Tiêm. Người ngoài có người nhỏ giọng nghị luận. Tinh Anh trên bảng bài danh đệ Tam Vũ Văn Tiêm Tiêm. Đáng tiếc gia chủ không có mang tiến nhập phủ thành tư cách cho nàng. Gia chủ có mình lo lắng, tinh anh trên bảng trước người, thực lực đều trên lệch không bao nhiêu, gia chủ cũng thật khó khăn. Hơn nữa, lấy thực lực của nàng, nếu muốn trong trận đấu thắng được, đoạt được một cái tư cách, còn chưa phải là chuyện dễ dàng. Mau nhìn, là chỉ tiêu nhìn tới. theo ở phía sau người đi tới, không phải là cốc thiên nhận sao. Bên người mọi người nghị luận ầm ĩ, vệ vô kỵ từ nói chuyện chung biết được, nhận thức đến tinh anh người trên bảng vật. Hắn thấy vệ lập phong đi tới, ánh mắt nhìn quét mọi người, tại trên người hắn ngừng một chút, sau đó không có việc gì dường như rời, xoay người tại tinh anh châu ngồi ngồi xuống. Vệ đông giác đã đi tới, thấy vệ vô cực, ném cho hắn một cái lạnh lùng ánh mắt, ngồi ở tinh anh châu ngồi. Bên cạnh mọi người có người dự thi, cũng có bắt được lệnh bài. Tới rồi xem tranh tài gia tộc đệ tử. Vệ Tĩnh cũng bắt được lệnh bài, chạy tới hội trường, hắn thấy Vệ Vô Kỵ đi tới ngồi ở bên cạnh hắn. Không nghĩ tới ngươi sẽ báo danh tham gia đại bỉ, ta với ngươi không cách nào so sánh được. Vệ Tĩnh lòng mang cảm khái, nội tâm có chút mất mát. Nguyên bản cùng nhau tiến vào bên trong môn biệt viện con em gia tộc, Vệ Vô Kỵ đi tới mọi người phía trước, mà tự mình không chịu vào gia tộc thiên tài tên tuổi, liều mạng nỗ lực tu luyện, còn là cản không nổi đối phương. Nghe được Vệ Tĩnh lời này, Vệ vô kỵ cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ là cười cười, đem đề tài rời đi, gì. tỷ thí lập tức muốn bắt đầu, thế nào không gặp vệ vô phòng, vệ nhất kiếm, vệ vô cực ba người. Bọn họ thu được tư cách, tự nhiên sẽ không tại thi đấu tràng xuất hiện. Phòng trưng bọn họ hiện tại đang ở nào đó địa, bế quan đột phá, làm sao sẽ là nơi này tỷ thí, đình lại thời gian. Vệ tính đáp, những thứ khác người đâu. Vân tiêu, vệ thiên hữu bọn họ tại sao không có tới thi đấu tràng. Vệ vô kỵ hỏi, ngươi cho là tiến nhập thi đấu chàng lệnh bài tốt như vậy bắt được. Thi đấu chàng nghiêm ngặt hạn chế quan chiến nhân số, tiến nhập thi đấu chàng lệnh bài có giá cả không thị, trên phố có người vì cầu được một quả lệnh bài, nguyện ý ra 500 miếng tinh khí thạch. Vệ tính nói, cao như vậy. Vệ vô kỵ giật mình nói, ta phỏng chừng coi như là 600 miếng tinh khí thạch, cũng có người muốn cướp. Đừng xem đến ta, ta lệnh bài kia là sư huynh cho, không phải là dùng tinh khí thạch đổi lấy. Vệ tinh thấy vệ vô kỵ giật mình, vội vàng giải thích. Nếu lệnh bài như thế đáng giá, tam đại gia tộc hẳn là nhiều kiếm một khoản mới là. ha ha. Vệ vô kỵ nở nụ cười. Cái này ngươi liền nghĩ lầm rồi, gia tộc đại bỉ người dự thi, tất cả đều là mỗi cái gia tộc chân chính tinh anh, sau này cũng là mỗi cái gia tộc lương đống. Nếu như bị đối địch ngoại tộc đạt được nội tình, hậu quả liền khó liệu. Cho nên cần phải nghiêm khắc hạn chế, không phải là kiếm một khoản vấn đề. Vệ tinh giải thích. hai người hàn huyên một hồi ngay phía trước ban công một tiếng đồng la thanh âm của toàn trường yên lặng vệ gia gia chủ vệ thanh nguyên đi tới phía trước bắt đầu tuyên bố đại bị bắt đầu truy cập nét đúng lúc này thi đấu bên ngoài sân truyền đến một tiếng liệt mã hí dài có người đánh mã từ đàng xa chạy nhanh đến người nào dám ở thi đấu bên ngoài sân kỵ mã làm càn ngân giáp vệ cũng không ngăn lại chẳng lẽ có cái gì khẩn cấp việc thi đấu chẳng mọi người nghị luận ầm ĩ tất cả đều hướng bên ngoài sân nhìn lại Một gã hắc y nhân kỵ mã từ giữa sân xuyên qua, đi tới ban công trước, tung người xuống ngựa lăn rơi trên mặt đất. Hai gã hộ vệ vội vàng tiến lên, đem đỡ lên, đưa các vị gia chủ trước mặt. Đã xảy ra chuyện lớn, hắc y nhân là đóng ở vân vụ lĩnh thủ vệ, nếu như sự tình không nghiêm trọng, sẽ không xông tới tỷ thí đại hội. Vệ tính ở bên cạnh nói với vệ vô kỵ. Vân vũ lĩnh cự ly thải thạch trấn hơn 500 trăm tròng, lướt qua vân vụ lĩnh chỉ cần một ngày đường trình, đó là xương ngủ biển tây. thải thạch chấn tại vân vụ linh thiết trí thủ vệ chủ yếu là quan sát xương mù biển cây ma thú dự phòng đột như kỳ lai ma thú lao ra xương mù biển cây đối thải thạch chấn tạo thành nguy hiếp chẳng lẽ có ma thú lao ra xương mù biển cây ma thú triều vệ vô kỵ trong lòng ám run sợ cùng vệ tính hai mặt nhìn nhau hai người thần sắc đều có một chút mờ mịt cái khác mọi người thấy thấy hắc y nhân trang phục cũng biết sự tình không ổn đây đó thì thầm với nhau nghị luận lúc này một gã nam tử hướng toàn trường tuyên bố vân vụ lĩnh ma thú dục dịch gia tộc đại bị tạm dừng các gia đình đệ không được rời thi đấu chẳng tại chỗ chờ đợi điều khiển thật là ma thú triều tới còn thật là đúng lúc lần trước ma thú triều là hơn 200 năm trước lần này làm sao sẽ đột nhiên bạo phát vân vụ lĩnh cự ly thải thạch trấn bất quá 500 trăm dặm xa xem ra thải thạch trấn có đại nạn cũng không có nghiêm trọng như vậy chúng ta có thể giữa đường tầng tầng bố trí phòng vệ hơn nữa thải thạch trấn tường thành cao to không phải là dễ dàng như vậy bị công phá. Mọi người nghị luận ở Mỹ thời điểm, lâu trên đài mỗi cái gia tộc, đã ở thương nghị đối sách. Lần này ma thú triểu tới đột nhiên, cũng may mỗi cái gia tộc gia chủ đều ở đây, chính an bài song bố trí phòng thủ. Vệ Thanh Nguyên, Thà Kinh Thiên, Nam Cung Hùng ba người, cùng với kia gia chủ thương lượng một trận, rất nhanh thì định ra cách đối phó. Mỗi cái gia tộc người hướng ma thú phương hướng bố trí phòng vệ, cũng an bài nhân thủ thông chi dọc đường thôn trang rời đi. tam đại gia tộc gia chủ cùng với kia gia chủt thì ở lại thải thạch trấn tọa trấn diễn võ đài phụ trách chỉ huy trong trấn phòng ngự công việc mọi người từng người lĩnh nhiệm vụ hướng vân vụ lính phương hướng đi thi đấu chẳng con em gia tộc cũng nghe thời gian điều khiển lục tục đi ngay cả vệ tĩnh như vậy xem tranh tài người cũng bị trương dụng điều khiển theo gia tộc người ly khai thi đấu chẳng. một canh giờ sau khi mỗi cái cao thủ của gia tộc tinh anh đệ tử toàn bộ bị sai phái ra đi thải thạch trấn không có còn lại bao nhiêu người trái lại trở nên trống rông dâng lên toàn trấn bắt đầu giới nghiêm những người không có nhiệm vụ ở nhà chung không được vô cớ trên đường phố ngoài trấn bốn phía ở dân bắt đầu tiến nhập trong trấn tranh né toàn trấn võ đạo tu giả bị tập trung lại lên tới tường thành bố phòng ngân giáp vệ thì chủ yếu duy trì trong trấn trị an một ít thừa dịp loạn trộm cướp bọn đạo trích hạng người bị tại chỗ chém giết thủ cấp bị động ở đường cái ngã tư đường thị chúng vệ vô kỵ thì bị an bài ở lại thải thạch trấn tại trên tường thành phòng thủ chương hai trăm sáu mươi sáu gia tộc phản loạn màn đêm buông xuống thải thạch trấn an tĩnh lại ở dân dàn xếp thỏa đáng từng nhà đóng chặt môn phi trên tường thành nhóm lửa đem phong thủ người trận địa sẵn sàng đón quân địch một trận gió lạnh không trung bay lên mưa phùn trên đường cái không có bóng người mái hiên vũ thủy tích lạc tại đá phiến mặt đường tí tách trong tiếng mơ hồ ánh đèn lay động thế lạnh ý chậm rãi lan chẳng ra giống như quỷ thị thông thường vệ vô kỵ tại trên tường thành giữ một ngày lúc này mới thay quân xuống tới chính chuẩn bị trở về đến lúc can bài trụ sở đột nhiên một trận tiếng bước chân dồn dập từ đàng xa truyền đến bảy tám người hướng về vệ vô kỵ chạy vội tới Gì? không phải là ngân giáp vệ của người lúc này còn ở trên đường chạy nhanh vệ vô kỵ nghĩ nghĩ hoặc lúc này đối phương đi tới vệ vô kỵ phụ cận một người từ phía sau đi lên vệ vô kỵ ngươi ở đây nhi thật là có duyên a như vậy cũng có thể đụng phải ngươi vệ lập phong vệ vô kỵ thấy do người tới âm thầm đề phòng vệ lập phong cười nhạt hướng sau lưng đồng bạn nói các ngươi đi trước một bước ta giải quyết xong nơi này sự tình sẽ cùng các ngươi hội hợp ngươi được chưa muốn không ở lại hai người giúp một tay tay đồng bạn hỏi ân đoán cá nhân sẽ không phiền phức chư vị vệ lập phong cười nói đồng bạn gật đầu mang theo mọi người cùng nhau về phía trước chạy như bay tốt lắm Hiện ở chỗ này chỉ còn lại có hai người chúng ta, người sáng mắt không làm chuyện mờ ám, đệ đệ ta vệ lập văn, có đúng hay không chết ở tay ngươi? Vệ lập phong hỏi. t -i -n -n e z u Nếu như ta trả lời là, ngươi có đúng hay không nếu không lo cho gia đình quy, hướng ta đệ kiếm. Vệ vô kỵ cười hỏi ngược lại. Gia quy. Ha ha, gia quy hiện tại không đáng một đồng, thải thạch trấn quyền thế, lập tức sẽ kinh thiên nghịch chuyển. Buồn cười ngươi, cũng hoàn toàn không biết gì cả. Vệ lập phong trên mặt lộ ra không thèm, nói, không rõ ý tứ của ngươi. Vệ vô kỵ trên mặt lộ ra kinh dị. Ngươi nói trước đi ta muốn biết, ta sẽ nói cho ngươi biết chấn thượng tướng chuyện sắp xảy ra. Vệ lập phong nói, không sai, đệ đệ ngươi vệ lập văn tụ tập nhân thủ, tại thạch quốc bí cảnh vây giết với ta, lại bị ta phản giết mà chết. Vệ vô kỵ nói, vệ lập phong nghe vậy, trên mặt lộ ra bi thương vẻ, ta vị đệ đệ này, vĩnh viễn cũng không học giỏi, chỉ biết ở bên ngoài nơi khoe khoang. Giải thích, đã sớm biết một ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện. Thế nhưng, vệ lập phong nói đến đây nhi, trên mặt lộ ra nanh sắc, thế nhưng hắn chính là sẽ không đối, cũng là của ta thân đệ đệ. Ai giết hắn, ta liền muốn giết hắn toàn ra, vệ vô kỵ, ngươi rút kiếm A. Trâm đã, ngươi còn không có nói cho ta biết, thải thạch chấn đến tột cùng muốn phát sinh chuyện gì. Vệ vô kỵ vội vàng hỏi. Thương, vệ lập phong rút kiếm nơi tay, chỉ phía xa vệ vô kỵ, nói cho ngươi biết ta. Thải thạch trấn tất cả gia chủ tề tụ một đường, đúng là một lưới bắt hết cơ hội tốt. Hưng đông sau khi, thải thạch trấn quyền lực để cho khác người bên ngoài nắm giữ, một ít gia tộc mang suy vong, một khắc chút gia tộc mang quật khởi, Người phản bội gia tộc. Vệ vô kỵ hỏi. Không có, ta sẽ không phản bội gia tộc. Chỉ bất quá bây giờ gia tộc quyền quý mang nằm xuống, quyền lực mang chuyển giao đến mặt khác tộc nhân trong tay. Phòng trưng bọn hắn bây giờ đã động thủ, chiều hướng phát triển, không thể vãn hồi. Vệ lập phong đáp, ma thú triều cũng là giả tạo tin tức. Vệ vô kỵ tiếp tục hỏi, làm sao sẽ giả tạo tin tức? Giả tạo ma thú triều có thể mang toàn chấn cao thủ, đều lừa gạt đi ra ngoài phòng ngự ngăn chặn. Ha ha. Vệ lập phong lắc đầu thở dài, xem ra, ngươi thật đúng là đần có thể, đệ đệ ta chết ở tay ngươi, thật là không đến. Tốt lắm, nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, xem kiếm. Nói xong, vệ lập phong một kiếm hướng vệ vô kỵ công tới. hư không khí lưu hôn loạn. một kiếm của đối phương phần thế phảng phất đê vợ văn chương trôi chảy thế không thể đỡ vệ vô kỵ nhìn đối phương tới gần trong nháy mắt lấy ra nửa đoạn tàng kiếm một đạo kiếm quang buôn tập đi hô hai đạo thân ảnh trong nháy mắt trùng hợp lập tức thác thân tách biệt tại đây tịch liêu mưa phùn tích hạng phảng phất thú hồn hợp thể phân thân thông thường vệ lập phong ngã trên mặt đất hắn không tin điệu nhìn vết thương của mình tiên huyết ồ ồ chạy xuôi giữa nhiệt khí bốc hơi lên thân thể nhưng trong nháy mắt trở nên băng lãnh Ngươi làm sao có thể nhất chiêu liền? Liền thất bại ta. Vệ lập phong khuôn mặt không cam lòng, hắn vạn lần không ngờ, vệ vô kỵ lại có như vậy thực lực. Vốn có ta nghĩ nhiều cùng ngươi luyện mấy chiêu, nhưng lúc này cũng không phải là đỉnh lại thời điểm. Ngươi vốn nên lưu lại hai gã đồng bạn giúp ngươi, nếu có người giúp ngươi, nói không chừng người ngã xuống, chính là ta. Vệ vô kỵ thu hồi tàn kiếm, vừa cười vừa nói. Ta, ta thật hận. Vệ lập phong trong lòng hối hận, nhưng hối hận vô dụng. Rốt cục nuốt hạ tối hậu một hơi thở, lúc đó chết. Vệ vô kỵ thần thức ý niệm đảo qua, trên người đối phương chỉ số miếng tinh nguyên thạch. hắn mang tinh nguyên thạch thu nhập mình trong túi, cất bước hướng xa xa cực nhanh đi. Trên đường cái nhìn không thấy người, cũng không có dò xét ngân giáp vệ, hết thảy tất cả đột nhiên cải biến. Vệ vô kỵ tuyển chọn chỉ hai con đường, con đường thứ nhất, chạy xa xa, né tránh trận này biến cố. Bất quá sau này cũng chỉ có thể liều mạng thiên ai, làm một cái tán nhân tu giả Nói không chừng còn sẽ liên lụy lão buộc vương bá. Con đường thứ hai chính là tham dự vào, giúp đỡ gia chủ vệ thanh nguyên, vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Ta phỏng chừng các gia chủ, cũng không phải ngồi chờ chết người, bọn họ nhất định lưu hữu chuẩn bị ở sau. Vệ vô kỵ tỉ mỉ suy nghĩ một chút, trong lòng có quyết định, hướng gia chủ chô ở diễn võ đài chạy đi. Diễn võ đài ở vào nội thành, vệ vô kỵ một đường quần quận, đi tới nội thành, phát hiện nơi này đã bị người bao quanh vây quanh. không biết có bao nhiêu nhân sâm cùng lần này phản bội nhiều người như vậy vệ vô kỵ trong lòng giật mình lặng lẽ đi tới chỗ yên tĩnh cho mình cộng thêm vài đạo che giấu hơi thở phù văn đặt lên tường thành thừa dịp loạn ẩn vào nội thành đi tới diễn võ đài vệ vô kỵ phát hiện không ít người vây quanh chính diện những người này đều là thất trọng thiên trở lên cao thủ vệ vô kỵ không dám hành động thiếu suy nghĩ lặng lẽ chuyển tới phía sau chuẩn bị lẻn vào đi vào bất quá khi hắn tới gần diễn võ đài sau khi lại phát hiện lại có phù văn bình chướng mang toàn bộ diễn võ đài tre chở ở chính giữa hoàn hảo ta nghiên tập phù văn chi thuật muốn phá giải đạo đùa này văn bình chướng cũng không khó khăn lắm vệ vô kỵ trốn ở góc bắt đầu phá giải phù văn bình chướng nửa nén hương sau khi phù văn bình chướng bị phá ra một đạo chỗ hổng vệ vô kỵ chui thân đi vào mang chỗ hổng một lần nữa phong bế tiến nhập ban công trong xuyên qua một đạo hành lang vệ vô kỵ lặng lẽ đi tới đại điện đặt lên nóc nhà trốn ở xà ngang chỗ tối xuống phía dưới mặt nhìn xung quanh. Bốn phía không ít thi thể, có gia chủ hộ vệ bên cạnh, cũng có người của đối phương, hiển nhiên trải qua một hồi kịch liệt đại chiến. Tam đại gia tộc gia chủ vệ Thanh Nguyên, Ninh Kinh Thiên, Nam Cung Hùng đều ở bên trong, ngồi dưới đất cả người vô lực hình dạng. Cái khác tiểu gia tộc gia chủ, có 7 người ngồi vây quanh tại vệ Thanh Nguyên ba người bên cạnh, còn thừa lại tiểu gia tộc gia chủ toàn bộ thế trên mặt đất, hiển nhiên là đã chết đã lâu. Đối phương tổng cộng 3 người, Dẫn đầu là một gã lao giả cựu trọng thiên thực lực, đứng phía sau hai gã nam tử, đều là thất trọng thiên thực lực. Nhất lệnh vệ vô kỵ ngạc như là, Mục Dược Sư cư nhiên đã ở hiện trường. Hắn đứng ở gia chủ phía trước, cùng lao giả rằng co mà nói. Sư Minh, không nghĩ tới ta mai danh nhận tích, vẫn bị ngươi tìm được. Chuyện lúc ban đầu, ngươi liền thực sự hận ta như vậy. Mục Dược Sư nói. Đương nhiên, ta mỗi ngày nghĩ tới ngươi, liền ăn không ngon, không ngủ ngon biết, hận không thể mang ngươi toái thì và đoạn. Lão giả trên mặt lộ ra nanh sắc, ngươi nhất tâm lấy lòng sư phụ, một chút chuyện nhỏ làm hại ta bị trục xuất tông môn. Ngươi cho là ngươi có thể được đến sư phụ ưu ái sao? Lấy của ngươi căn cốt làm sao có thể ở lại tông môn, còn chưa phải là một dạng bị đuổi ra ngoài, ha ha. Cồn vật bi, thì effort. Chương 267, xuất thủ tập sát. Lão giả vẻ mặt phẫn hận, không được về phía mục dược sư trào Phúng. Cấp 2 căn cốt, trời xanh phế vật, bất kể là võ đạo, luyện dược đều là phế vật một quả. được rồi, ngươi bây giờ là thất trọng thiên thực lực, dùng một thời gian cả đời, rốt cục góp đủ dược liệu, mang căn cốt tăng lên một điểm, nếu như bất tử có thể tu luyện tới cửu trọng thiên, mục dược sư vẻ mặt buồn dung, ôn quyền đáp, sư minh, ban đầu là ngươi phạm sai lầm trước đây, ta hướng sư tôn bẩm báo, vẫn chưa làm sai, nếu để cho ta trở lại một lần, ta một dạng còn có thể hướng sư tôn bẩm báo, người đang chết này ngụy quân tử, lúc đầu ngươi ở đây trên núi gặp nạn, ta sẽ không nên xuất thủ cứu ngươi. lao giả cả giận nói sư huynh đại ân sư đệ ta suốt đời khó quên mục dược sư hướng lao giả ô quyền thật sâu vai chào. ngươi nếu suốt đời khó quên vậy hãy để cho mở đừng ngăn cản ở phía trước ta hôm nay muốn người đối phó là phía sau ngươi những người này lao giả nói sư huynh ta hiện tại đã gia nhập vệ gia ngươi muốn đối phó gia chủ ta sẽ không thả ngươi đi qua mục dược sư nói ngươi cho là bằng thực lực của ngươi có thể ngăn trở ta sao Lao giả ngạo nghệ nói, sư huynh ngươi là cựu trọng thiên thực lực, ta là thất trọng thiên, tự nhiên là đỡ không được, thế nhưng trách nhiệm chỗ, chỉ có thể cứng rắn cản. Mục dược sư hướng Lao giả ôm quyền nói. Lao giả hư lạnh một tiếng, một trưởng hướng mục dược sư đánh tới. Mục dược sư tiến lên một bước, dơ trưởng đón chào. Không tốt, mục dược sư thực lực thiếu, không phải là đối thủ. Vệ vô kỵ trốn ở xa ngang thượng, vẻ mặt lo lắng, đã có không thể làm gì. Lao giả là cựu trọng thiên thực lực. Hắn tính là xuất thủ, cũng là không làm nên chuyện gì. Phanh, Mục dược sư về phía sau bay rất ra ngoài, nặng nề mà ngã trên mặt đất, dùng răng ngồi xuống, phun ra hai búng máu tươi. Ha ha, ta tốt sư đệ, ta thế nào bỏ được cho ngươi cứ như vậy chết đây. Ngươi, ngươi, ngươi cư nhiên trong tối hạ độc, sư phụ mang độc mạch trải qua truyền cho ngươi. Lão giả ánh mắt đắc ý đại biến, đứng không vững rơi ngồi dưới đất. Sư huynh, sư tôn không có mang độc mạch kinh chuyện cho ta. Hai chúng ta cũng chỉ là đệ tử ký danh, nơi đó có tư cách đạt được độc mạch trải qua. Đây chỉ là tự ta suy nghĩ ra được biện pháp, loại thuốc này vật cũng không thể ra hại sư huynh, chỉ là khiến sư huynh dừng tay, không hề nhúng tay việc này. Mục Dược Sư nói đến đây nhi, mở miệng lại phun ra số búng máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nguyên lai like ngươi chính là vì đối với ta hạ độc, mới cứng rắn tiếp ta một trường, ha ha. Thật can đảm thức à, ngươi bây giờ nội phủ thụ thường. cách cái chết không xa tư vị không dễ chịu a lão giả ngồi trên mặt đất thân thể tựa ở đại điện lập trụ thượng từ trong lòng ngực lấy dược hoàn ăn vào sau đó quay đầu lại hướng phía sau hai người nói lấy tiền tài người thay người tiêu thai ta đã tận lực còn dư lại chính là các ngươi ra tộc chuyện của mình lão giả nói xong nhắm hai mắt lại phảng phất ngủ say thông thường đứng ở sau lưng lão giả hai người nhìn lẫn nhau một cái đi về phía trước đứng ở các vị gia chủ trước mặt song song không người tham viếng Nam Cung hùng một tiếng hừ lạnh, trong mắt không thèm ý. Ninh Kinh Thiên tính tình nóng nảy, mở rộng mắng, lan ngươi ma trứng, số này đại lễ, ta là tiêu không chịu nổi, Muốn giết người liền nhanh một chút. Cái này hai gã nam tử, một người là Nam Cung gia đệ tử, tên còn lại còn lại là Ninh gia đệ tử. Hai người bọn họ cũng không phát hỏa, chỉ là cười cười, một người trong đó nói, gia chủ ở trên, bọn ta an dám vô lễ. Chỉ là muốn thỉnh gia chủ giao ra gia, gia tộc mở ra thạch cốc bí cảnh phù văn luân ký. Còn có gia tộc ký hiệu tín vật, lui nữa vị khiến hiển. Thoái vị khiến hiển, tặng cho ai? tặng cho người sao? Ninh Kinh Thiên khiển trách. Vạn bối không dám, thoái vị cho ai? Vạn bối cũng không biết. Nam tử đáp. Đủ loại, tự mình qua đây lấy. Muốn gì đó ngay lão phu trên người. Ninh Kinh Thiên quát dẹp đường. Ba vị gia chủ đều là luyện khí. Luyện khí thật đúng là cảnh tu giả, thường ngày cao cao tại thượng. Lúc này tuy rằng trùng cự độc, một thân tu vi bị áp chế, không thể di động. cũng không có thể xuất thủ. Nhưng tự mang một cổ huy nghiêm, nam tử không dám tiến lên nhẹ phạm. Đối với mình gia chủ, hai người vẫn còn có chút sợ hãi, không dám lô mãng, nhưng đối với cái khác tiểu gia tộc gia chủ, cũng không có bất kỳ bận tâm. Kỳ gia gia chủ kỳ thiên hóa, giao gia gia tộc ký hiệu tín vật, các ngươi kỳ gia đã cái khác tuyển gia gia chủ. Nam tử hướng kỳ thiên hóa nói, tuyển gia ai làm gia chủ? Kỳ thiên hóa hỏi, ta không biết, nhanh lên một chút giao gia đây à, ngươi cũng đừng dài dòng. cẩn thận cùng trương gia lão đầu một cái hạ tràng nam tử chỉ chỉ bên cạnh nói hắn đồng bọn chính huy kiếm đâm tới mang một gã lao giả chém giết cũng kéo dài tới một bên dở trò sưu tầm gia tộc ký hiệu tín vật tính là ngươi bắt được hộ tịch ký hiệu tín vật cũng điều khiển không được kỳ ra kỳ thiên hóa mang đeo trên người ký hiệu tín vật gỡ xuống giao cho nam tử còn có các ngươi cũng nhanh lên một chút giao ra đây không thì liền cho các ngươi đi tìm chết nam tử cầm kỳ ra ký hiệu tín vật hướng những người khác quát đúng lúc này một đạo kiếm quang từ đầu thượng bay vụt mà đến vệ vô kỵ đột nhiên xuất thủ nghịch phong thập tam kiếm phi kiếm thức nam tử trăm triệu thật không ngờ tử thần tử trên trời giáng xuống né tránh không kịp bị một kiếm xuyên vào tâm mạch nhất thời bị mất mạng túi đầu tìm tòi nam tử nghe thanh âm ngẩng đầu nhìn lúc vệ vô kỵ như một trận như cuồng phong giết phụ cận nam tử cuốn quít giơ tay lên ngăn chặn phanh nam tử lui về phía sau thân thể lăng không bay ra ngoài còn là hắn thất trọng thiên thực lực cũng đỡ không được vệ vô kỵ quyền lực, vệ vô kỵ thế đi nhưng vẫn không biến hóa, lấn người mà lên, không chờ nam tử rơi xuống đất, lại là một quyền huy đi, phanh, một quyền này lực lượng còn hơn hồi nãy nữa lớn hơn, rơi vào nam tử trên người, nam tử ra tốc bay ngang, đánh vào đại điện lập chủ thượng, chật rơi xuống, tại chỗ khí tuyệt, vệ vô kỵ cái này vài cái, điện quang đá lấy lửa thông thường, một cái hô hấp không được, ngay cả ngã xuống hai người, hơn nữa hắn vẫn chỉ là sáu tầng thực lực. Bị đánh gục hai người cũng thất trọng thiên tu giả, trong lúc nhất thời thấy hiện trường các vị gia chủ trận mắt hốt mồm, nói không ra lời. Vô kỵ, mau đem sư huynh của ta chế trụ, giao cho ta, chú ý. Trên người hắn có độc. Mục dược sư thấy là vệ vô kỵ, mừng rỡ trong lòng, vội vàng nói. Lao giả hiện đang nhắm mắt tựa ở lập trụ thượng, phảng phất ngủ say hình dạng. Vệ vô kỵ nghe nói trên người có độc, cũng không dám thân thủ tiếp xúc, xả hạ một đạo mạn bố trí, xa xa bao lấy Lao giả thân thể. Kéo dài tới mục dược sư trước mặt của. Người mang chai này dược thủy, cho sư huynh an vào. Mục dược sư lấy ra một cái bình nhỏ, đưa cho vệ vô kỵ. Vệ vô kỵ mang nắp bình mở đinh ố, cũng không tiếp xúc thân thể của lão giả, trực tiếp mang miệng bình đặt ở bên miệng hắn, mang dược thủy rót hạ. Người, người, người. Lão giả bỗng nhiên hai mắt trợn tròn, gầm lên tam ngươi chữ, sau đó toàn thân buông lỏng, chân chính ngất đi thôi. Mục dược sư thấy lão giả chóng vắng mê. cái này mới chính thức thở phào nhẹ nhõm tốt làm được không sai ta nhớ kỹ tên của ngươi gọi là vệ vô kỵ linh kinh thiên cao giọng tán thưởng quay đầu đối về vệ thanh nguyên nói thanh nguyên huynh nhà ngươi tên đệ tử này không sai thật là hảo hải tử vệ vô kỵ bước nhanh về phía trước tham kiến gia chủ vệ thanh nguyên vô kỵ ngươi vào bằng cách nào vệ thanh nguyên vô cùng kinh ngạc hỏi ta bên ngoài gặp gỡ một gã cao nhân hắn nói ta có cơ duyên liền truyền thụ cho ta một ít phủ văn chi thuật Cho nên ta có thể phá chán phủ văn phòng hộ, đi vào nơi này. Vệ vô kỵ viện một cái lý do, nói với vệ thanh nguyên. Thì ra là thế. Vệ thanh nguyên gật đầu, đem nơi này chuyện đã xảy ra, đơn giản nói một lần. Cồn vật B, sáu mươi 268, ba vị gia chủ khiếp sợ. Vệ thanh nguyên cùng cái khác gia tộc gia chủ, cũng chưa có hoàn toàn làm rõ ràng chuyện nguyên do. Đại khái chính là mỗi cái gia tộc phản bội, cấu kết cùng một chỗ, cướp gia chủ vị. các vị gia chủ đều bị hạ độc vệ thanh nguyên khởi động phủ văn bình chướng chặn phía ngoài mưu phản người hộ vệ cùng vây ở bình chướng bên trong phản bội từ đấu một hồi huyết chiến sau khi chính là cục diện bây giờ phòng chứng ma thú triều cũng là phản bội âm mưu đem mỗi cái gia tộc hảo thủ đều đều đi thải thạch trấn nơi này vừa lúc tác loạn vệ thanh nguyên nói bất quá gia tộc tất cả bắt trọng thiên đã ngoài cao thủ đều bị phái đi ra ở lại thải thạch trấn của người thực lực đều yếu nhược phản bội thực lực cũng giống như vậy Vậy cũng là là trong bất hạnh rất may. Nam Cung Hùng ở bên cạnh chen vào nói đạo. Nam Cung Láo Hùng, lời của ngươi nói không sai, thế nhưng cái này phản bội tất nhiên sẽ tìm kiếm thời cơ, cấp tốc chạy về thải thạch trấn đối với ta chờ chút tay. Nơi này phòng hộ bình thường sợ là không qua nổi vài cái, sẽ gặp bị tan giã. Ninh Kinh Thiên nói, Kinh Thiên Huynh, chớ để nhục trí, gia tộc chúng ta người cũng không phải người ngu ngốc, phản bội rút về thải thạch trấn tất nhiên sẽ bị phát hiện, bọn họ nhất định sẽ đuổi tới cứu viện. Vệ Thanh Nguyên nói, chỉ sợ bọn họ còn chưa kịp chạy về thải thạch Trấn, chúng ta những người này sớm đã thành dưới đao phân quỷ. Ninh Kinh Thiên nói, ha ha, chúng ta không phải là còn có người cuối cùng tị nạn chi địa sao? Nam Cung Hùng vừa cười vừa nói, ta cũng biết sau cùng tị nạn chi địa, thế nhưng hiện tại chúng ta ba người chẳng hướng, cái gì cũng không làm được, thế nào mở ra phù văn. Ninh Kinh Thiên nói đến đây nhi, thần sắc ngần ra, nhìn vệ vô kỵ, nhất thời ngây người, hai người các ngươi ý tứ. Kinh thiên huynh, còn đây là thiên ý, được hay không được, còn phải xem vô kỵ có thể hay không lĩnh lộ. Vệ thanh nguyên nhìn phía vệ vô kỵ. Vệ vô kỵ từ ba vị gia chủ chung, nghe ra một chút gì, vội vàng ôm quyền hỏi, gia chủ, ý tứ của ngươi. Thời gian không nhiều lắm, ta đơn giản nói. Vệ thanh nguyên cắt đứt vệ vô kỵ câu hỏi, đang diễn vũ phía dưới đài có một cái bí đạo, thông hướng tị nạn chi địa, nhưng cần khởi động phù văn. Vốn có lao phu ba người đích thực khí bị dược vật tác chế Không cách nào mở ra phù văn, đã chết cái này tâm. Nhưng ngươi có thể đến đây, lại thông hiểu phù văn, quả thật thiên ý không dứt bọn ta. Lúc đầu tam gia tổ tiên sáng tạo thải thạch trấn mở ra chỗ này tị nạn chi địa. Chỉ tam gia cùng nhau, sử dụng gia tộc phù văn ấn ký, khả năng mở ra phù văn. Ngươi cầm trước cái này miếng phù văn ấn ký, nhìn có thể lĩnh ngộ nhiều ít. Vệ thanh nguyên nói xong, từ trên người lấy ra một quả tam tốc dài ngọc giản, giao cho vệ vô kỵ. ta muốn một người an tĩnh cẩn thận tìm hiểu vệ vô kỵ nói vệ thanh nguyên gật đầu vệ vô kỵ đứng dậy đi tới châu không có người đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong hắn khoanh chân ngồi xuống mang ngọc giản dán tại trên trán một đạo phức tạp phù văn thu hút ý thức trong đạo đua này văn tinh diệu không ở lôi tông thanh đồng bạch ngân hoàng kim ba đạo đại địa dưới nếu như là trước đây vệ vô kỵ tính là dùng tới hơn 10 ngày cũng khó mà hoàn toàn nắm giữ nhưng hắn hiện tại tìm hiểu lôi tông phủ văn pháp trận su yếu ngồi ở hồ lô tiên cảnh nửa ngày không được liền tìm hiểu nắm giữ rời khỏi hồ lô tiên cảnh vệ vô kỵ đi tới vệ thanh nguyên trước mặt mang phủ văn ấn ký ngọc giản giao trả lại cho hắn khởi bẩm gia chủ ta đã tìm hiểu ra tới ngươi đã tìm hiểu ra tới vệ thanh nguyên trên mặt biến sắc lấy định lực của hắn coi như là đao kiếm thêm thân lập tức muốn chết cũng sẽ không nhăn nửa căn lông mi nhưng nghe đến vệ vô kỵ nói đã tìm hiểu ra tới trên mặt nhất thời biến sắc Ngồi bên cạnh ninh kinh thiên, nam cung hùng, cũng là biến sắc, vẻ mặt không tin hình dạng. Cái này ba mươi hơi thở không được thời gian, làm sao có thể tìm hiểu thấu triệt. Đoán chừng là có một vài chỗ, vệ vô kỵ vẫn chưa nhìn ra ảo diệu bên trong, cho nên mới bảo hoàn toàn đã hiểu. Vệ thanh nguyên nghĩ vậy nhì, ổn định một chút tâm thần, nói với vệ vô kỵ, như vậy rất tốt, ngươi trước diễn luyện một lần, cho ta xem. Vệ vô kỵ đáp ứng một tiếng, nhắm mắt ngưng thần tụ khí, chân khí từ đầu ngón tay lộ ra. Vận chỉ như bay, lăng không mang phù văn phát thảo một lần. Vệ thanh nguyên nhìn vệ vô kỵ phát thảo phù văn, hai mắt trợn tròn, phảng phất có sấm sét ở trong lòng nổ vang. Lúc nào, gia tộc của mình ra một cái thiên tài như vậy yêu người ta. 30 hô hấp thời gian, đã đem ấn ký chung phù văn, hoàn toàn nắm giữ thuần thục, loại này nghịch thiên ngộ tính, mới nghe lần đầu, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nếu như không phải là ấn ký ngọc giản chỉ ra truyền chủ, ngoại nhân không cách nào nhìn thấy. Vệ thanh nguyên mấy nghi vệ vô kỵ là học qua bộ này phù văn. Thanh nguyên huynh, ngươi xem. Thế nào? Nam cung hùng thấy vệ thanh nguyên dại ra, ở bên cạnh hỏi. Ác. Coi như có thể, mã mã hổ hổ địa coi như là nắm giữ. Vệ thanh nguyên nhịn xuống trong lòng rung mạnh, giả vờ chấn định điệu nói. Nắm giữ. Không đạo lý sự, lúc đầu ta học bộ này phù văn. Ta, ta không tin. Ninh Kinh Thiên thiếu chút nữa nói ra bản thân nghiên tập bộ này phù văn, tất cả chật vật chuyện cũ. Kinh thiên huynh, chúng ta hy vọng đều ở đây vị đệ tử trên người của, người tốt nhất tin tưởng, không thì cũng chỉ có biến mất. Nam Cung Hùng vừa cười vừa nói, cho dù chết, ta cũng sẽ không tin tưởng. Ninh Kinh thiên phẫn nộ, lấy ra bản thân ấn ký ngọc giản, đưa cho vệ vô kỵ, ngươi xem một chút mai ngọc giản này, nếu như ngươi có thể linh ngộ, ta mới tin tưởng. Vệ vô kỵ không người tiếp nhận ngọc giản, hướng chỗ không người đi đến. Ninh Kinh thiên trong ngọc giản phù văn, cùng thượng một cái ngọc giản trung phù văn. có thần tựa như chỗ vệ vô kỵ không dùng 30 hơi thở thời gian liền hoàn toàn thuần thục nắm giữ đi ra vệ vô kỵ mang ấn ký ngọc giản trả lại cho ninh kinh thiên tại chỗ mang phủ văn diễn luyện một lần đăng nhập để đỡ cờ chuyện ninh kinh thiên vẻ mặt dại ra thẳng nếu không phải trúng độc trong người phòng trừng cũng sẽ bị cả kinh bạo đi người hay thành thật nói có đúng hay không trước đây học qua cái này ninh kinh thiên lời vừa ra khỏi miệng mình cũng nghĩ buồn cười ấn ký ngọc giản chỉ truyền cho gia chủ Tự mình từ tiền nhiệm trong tay ra chủ đạt được, mấy thập niên qua một mực thiếp thân thu giữ, đối phương làm sao có thể học được đến. Khởi bẩm tiên bối, văn bối chưa từng học qua bộ này phù văn. Vệ vô kỵ nghe được Ninh Kinh Thiên câu hỏi, không người đáp. Ừ, nộ tính của ngươi không sai, ta cũng cho là như vậy, ha ha. Ninh Kinh Thiên giả vờ chấn định, vừa cười vừa nói. Nam Cung Hùng ở một bên nhìn Ninh Kinh Thiên biểu tình, trong lòng âm thầm buồn cười. Vệ vô kỵ nộ tính há chỉ phải không sai. Quả thực chính là lật đổ tu hành lý luận thường thức. Chỉ thượng cổ trong điện tịch, ghi lại một loại hiếm thấy thể chất, đốn ngộ thể, mới có như vậy yêu nghiệt mộ tính. Nghĩ vậy nhi, Nam Cung Hùng mang mình ấn ký Ngọc Giản, giao cho vệ vô kỵ, lần này xem ngươi cần bao lâu thời gian, khả năng nghiên tập thuần thục. Lập tức có thể. Vệ vô kỵ không người tiếp nhận ấn ký Ngọc Giản, xoay người bỏ đi. Không được 30 hơi thở thời gian, vệ vô kỵ đi ra, mang Ngọc Giản trả lại cho Nam Cung Hùng. Mang trong ngọc giản phù văn diễn luyện một lần. Thế nào? Còn có thể a Ninh Kinh Thiên ở bên cạnh hỏi. Biết do còn hỏi. Nam Cung Hùng cười nói, luôn luôn trời không tuyệt bọn ta, có lẽ thật có thể tránh thoát một kiếp này. Thanh Nguyên huynh nhà ngươi ra một cái như vậy ưu tú hậu bối, chúc mừng. Chờ đại gia có thể tránh được kiếp nạn này, trở lại chúc mừng a Vệ Thanh Nguyên gật đầu, hắn khiến vệ vô kỵ mở ra cơ quan, đại sảnh mặt đất xuống phía dưới chìm. Cồn vật bi thì F. chương hai trăm sáu mươi chín lùi giữ thạch điện toàn bộ đại sảnh mặt đất xuống phía dưới chìm rơi thẳng mười mấy trượng mới ngừng lại được vệ vô kỵ thấy bên cạnh trên vách động một cái chật hẹp sơn động hành lang hành lang sơn động đều biết trong dài đi tới cuối xuất khẩu phía trước là một mảnh đất bằng phẳng một bên là cao vót vách đá bên kia là sâu không thấy đáy vách núi tại đất bằng phẳng đối diện có cựu bước bậc thang trên bậc thang một đạo cửa đá rộng không đủ hai trượng cao không kịp ba trượng theo vách núi tu kiến tản mát ra một cổ tuyên cổ tang thương khí tức, vô cùng trong năm tháng, tích lũy lắng đi ra ngoài hoang vắng cùng ngưng trọng, lại làm cho người nhịn không được phát lên tính nể cảm giác, không dám chậm trễ chút nào. Vệ Thanh Nguyên chỉ vào đối diện cửa đá nói, thạch điện dựa vào mà thành lập, mấy ngàn năm năm tháng. Trước cửa có phù văn bình chướng, dùng ngươi vừa mới học được phù văn, có thể giải trừ phong tỏa. Chúng ta liền trốn ở thạch điện bình chướng phía sau, chờ đợi viện binh. Thanh Nguyên huynh, ngươi nói chúng ta trốn ở bình chướng phía sau? những thứ khác tộc nhân tìm không được chúng ta có thể hay không bị phản bội đầu độc khiến phản bội nắm giữ gia tộc quyền lực nam cung hùng thở dài hỏi có khả năng này rán mất đầu rất dễ bị đầu độc vệ thanh nguyên cười cười ngừng đầu lên nhìn phía bầu trời đêm thần xác trở nên ngưng trọng nói thế nhưng có một người tuyệt sẽ không bị đầu độc hắn rất nhanh thì sẽ nhận thấy được phản bội âm mưu giết hồi thải thạch trấn cứu viện chúng ta là ai ninh kinh thiên hỏi đến lúc đó liền biết vệ thanh nguyên cười cười cũng không nói phá tam miếng ấn ký ngọc giản bị đặt ở nhất thượng trên bậc thang vệ vô kỵ lấy ba vị gia chủ một giọt máu tươi đồ tại ấn ký ngọc giản mặt trên ngâm ngọc giản ánh huỳnh quang đại thịnh bắn ra một đạo cực nhỏ chút nào mang rơi vào trên cửa đá mặt trong sát na trước cửa nhìn không thấy bình chướng phát ra vạn đạo ánh huỳnh quang xuất hiện ở trước mắt mọi người đạo đua này văn bình chướng sau khi giải trừ diễn võ đài bình chướng chỉ biết tiêu thất ngươi phải nhanh tốc mang chúng ta chuyển qua thạch điện bình chướng phía sau vệ thanh nguyên nói vệ vô kỵ gật đầu bắt đầu giải trừ phù văn bình chướng không có chút nào lo lắng vệ vô kỵ lần lượt phát thảo ấn ký ngọc giản phù văn chở mình tay đánh ra đi khắc ở cửa điện bình chướng mặt trên phù văn bình chướng ứng tiếng mà mở vệ vô kỵ mang mọi người toàn bộ chuyển qua bình chướng phía sau lần thứ hai khởi động bình chướng chắn phía trước mục dược sư thân chịu trọng thương đi vào bên trong liền hôn mê bất tỉnh Vệ vô kỵ vội vàng coi, cảm giác mục dược sư thương thế không có trở ngại, không đến mức sinh mệnh đe dọa, lúc này mới yên lòng lại. Thời gian một nén nhang đi qua, không có thấy có người từ hành lang sơn động đi ra. Lúc này, diễn võ đại bình chướng hẳn là tiêu thất, nhưng cái này phản bội tại sao không có truy sát qua đây. Các vị gia chủ trong lòng đều có nghi hoặc. Ta hiện tại có thể tự do ra vào thạch điện phù văn bình chướng để ta đi ra xem một chút, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Vệ vô kỵ đứng lên. Ngươi phải cẩn thận." Vệ Thanh Nguyên dặn dò. Vệ Vô Kỵ gật đầu, cất bước đi ra phủ Văn Bình chướng, vừa muốn về phía trước cất bước. Sơn động hành lang truyền đến tiếng bước chân dồn rập. Ít nhất có hơn 10 người từ trong Dũng đạo đi ra. Cái này mười mấy người tất cả đều là thất trọng thiên thực lực, đi ra hành lang xếp thành một hàng, nhìn về phía thạch điện Bình chướng phía sau Trư vị gia chủ. "Thật tốt, các ngươi hôm nay gan dạ sáng suốt chỉ phải khen, bình thường ta tại sao không có nhìn ra được." Ha ha. Ninh Kinh Thiên nhìn phía dưới mười mấy người, lạnh cười nói. Kinh Thiên Huynh, chớ nói chuyện, bọn họ không có đem ngươi coi như gia chủ. Nam Cung Hùng nói. Trung gian ba người là ta vệ gia đệ tử. Vệ Thanh Nguyên nói. Có một tên là ta kỷ gia của người. Kỷ Thiên Hóa thở dài điệu nói. Bên cạnh hai gã tiểu gia tộc gia chủ, theo chen vào nói, người của đối phương chúng cũng có nhà của bọn họ tộc đệ tử. Một người trung niên từ hành lang đi ra, vài bước đi tới phía trước. Vệ vô kỵ dừng lại bình chướng bên ngoài trên bậc thang, nhìn về phía bên này trung nhân nhân, là thất trọng thiên hậu kỳ thực lực. Trung niên nhân, nhân dương mắt nhìn một chút các vị gia chủ, không Lương Ôn Quyền, thuộc Hạ Nam Cung Thiết Sơn, Tham Kiến gia chủ, Tham Kiến các vị gia chủ. "Thiết Sơn, nhà các ngươi cũng muốn phản đối ta?" Nam Cung Hùng cười hỏi. "Không phải là phản đối, mà là muốn cho gia chủ khiến hiển bảo dưỡng tuổi thọ." Nam Cung Thiết Sơn đáp. "Nói như vậy, phụ thân của ngươi đột phá tấn trước, bước vào luyện khí cảnh." Nam cung hùng hỏi, đại gia tộc sở dĩ là đại gia tộc, ngay cả có một gã luyện khí cảnh tu giả tòa chấn, không có luyện khí cảnh tu giả tỏa chấn, đại gia tộc địa vị liền sẽ từ từ suy lạc, bị lâm giang phụ thành bài trừ bên ngoài. Gia phụ chưa đột phá, lão nhân gia ông ta chuẩn bị làm xong chuyện này, liền lập tức bế quan, trùng kích luyện khí cảnh. Nam cung thiết sấn đáp, còn không có tấn trước, đã nghĩ cướp đoạt gia chủ vị, quá gấp gáp, như vậy gia tộc sẽ suy yếu đi xuống. Nam cung hùng thở dài nói. Đây cũng không phải là bọn ta hậu bối quan tâm chuyện. Ta tới mục đích là muốn cho ba vị gia chủ, giao ra phủ văn ấn ký, còn có gia tộc ký hiệu tín vật. Những thứ khác gia chủ, các ngươi cũng cùng nhau giao ra đây a, không cần ta rủ. Nam Cung Thiết Sơn nói. Những người khác đâu? Thế nào liền một mình ngươi thất trọng tiền, đứng gia chủ sự? Ninh Kinh Thiên hỏi. Nam Cung Thiết Sơn cười cười, lúc này ta cũng không muốn gạt các vị gia chủ, rất nhiều người đều bị phái ra đi ngăn chặn ma thú triều, đường xá xa xôi. phòng trường hướng đông lúc, khả năng chạy về thải thạch trấn. Bất quá, ta cố ý khẩn cầu các vị gia chủ, nghe Thiết Sơn một câu lời tâm huyết, giao ra ấn ký cùng tín vật, như vậy, thải thạch trấn có thể thiếu chết rất nhiều tộc nhân. Nếu như giao ra đây, chúng ta cái này lão nhân kết quả sẽ là cái gì?" Nam Cung hùng hỏi. Kỹ thực đều là huyết mạch tương liên thân tộc, gia phụ không có gia hại ý, chỉ là tìm một chỗ khiến các vị bảo dưỡng tuổi thọ. Mà gia chủ nhất mạch những người khác, làm theo là gia tộc tộc nhân. sẽ không bị vứt bỏ vấn tội. Nam cung thiết sơn đáp. Nếu như không đây, nam cung hùng cười hỏi. Không có ích lợi gì, chúng ta đã tuyên bố thải thạch chấn bị không rõ phần địch tấn công kích, gia chủ toàn bộ nằm xuống, gia tộc quyền lực vững vàng nắm giữ ở chúng ta bên này trong tay. Bất quá, có thể được đến ấn ký cùng tín vật, cả sự kiện liền hoàn mỹ, người nhà của các ngươi cũng phải nhận được bảo toàn. Nam cung thiết sơn đáp. Vệ vô kỵ nghe thế nhi, nở nụ cười. Một mình ngươi gia tộc phản bội, đi quá giới hạn soán vị. lại còn nói được như vậy em hai, thật là buồn cười. Nam cung Thiết Sơn nghe tiếng, sắc mặt phát lạnh, nhìn chăm chú về phía vệ vô kỵ. Tiểu Hoa Nhi, ta ở chỗ này cùng đại nhân nói chuyện, bao lâu đến phiên người tới sen mồm Giết hắn cho ta. Đứng phía sau một gã nam tử, nghe tiếng đứng dậy, nói đao hướng vệ vô kỵ phóng đi. Vệ vô kỵ trên tay cầm tàng kiếm, một bước vượt qua cửu bước bậc thang, dừng lại ở trong sân. Thương. Ánh đao kiếm quang lóe ra, xông lên nam tử, hướng bên cạnh thác thân mà qua. Thế trên mặt đất, lúc đó bị mất mạng. Vệ vô kỵ là sáu tầng thực lực, cao nhất tuột cùng cảnh giới. Nam tử là thất trọng thiên sơ kỳ thực lực, nhưng tại vệ vô kỵ trước mặt, nhất chiêu bị mất mạng. Nam cung thiết sơn trong lòng ngần ra, nhìn về phía vệ vô kỵ hỏi, người là ai? Ta là vệ vô kỵ, là vệ gia của người. Vệ vô kỵ dừng lại ở trong sân, nói. Cồn vật bi, hai trăm bảy 270, một kiếm phá sát trận. Nam cung thiết sơn nhớ lại dâng lên, lộ ra lệ sắp nói. Nguyên lai ngươi chính là gia tộc tiểu so đệ nhất danh, đáng tiếc hôm nay muốn chết ở chỗ này. Ngươi phản bội gia tộc của mình, người đáng chết chắc là ngươi. Vệ vô kỵ đáp. Đi tới hai người, giết hắn cho ta. Nam cung thiết sơn quá to. Hai gã nam tử nghe tiếng nhi động, hướng giữa sân đi đến. Lúc này, vệ thanh nguyên ngồi dưới đất, nói, vô kỵ, ngươi tiên tiến tới, ta có lời muốn nói với ngươi. Vệ vô kỵ thân hình lui về phía sau, khinh phiêu phiêu bay lên trời, xuyên qua bình chướng Đi tới vệ thanh nguyên bên cạnh. Cái này nửa đoạn tàn kiếm tuy rằng sắc bén, nhưng đến cùng chỉ là nửa đoạn, không thích hợp sử dụng kiếm người, phát huy mình toàn bộ thực lực. Kiếm của ta đưa cho ngươi dùng, nếu như không địch lại, liền trốn vào bình trường tới, không muốn uổng đưa tính mệnh. Vệ Thanh Nguyên nói xong, mang trên người mình trường kiếm hiểu xuống tới, giao cho vệ vô kỵ. Đa tạ gia chủ. Vệ vô kỵ tiếp nhận trường kiếm, rút kiếm nửa ra khỏi vỏ. Thương. Kiếm quang mang theo sắc bén khuynh hướng cảm xúc, đập vào mặt Phảng phất vô hình nhọn châm đâm vào trên da thịt, mơ hồ đau nhức. Vệ vô kỵ di một tiếng, mở to hai mắt, nhưng cũng không phải là bởi vì trường kiếm sắc bén khuynh hướng cảm xúc kinh ngạc, mà là rút kiếm trong nháy mắt. Bên thai mơ hồ nghe được một tia phong tiếng vang lên. Cái chuôi này thanh nguyên kiếm chế tạo thời điểm, bỏ thêm một quả ngưng phong thạch, chỉ cần chạm tới phong chi ý cảnh tu giả, đều có thể xuất hiện ở sau trước mắt. Mơ hồ nghe được một tia tiếng gió thổi. Nhìn ngươi mới vừa biểu tình, ngươi cũng có thể nghe được. Vệ thanh nguyên nói đến đây nhi. giọng nói dừng lại một chút thanh âm phóng thấp một ít thanh kiếm này thích hợp hơn của nguyên nghịch phong thập tam kiếm vệ vô kỵ gật đầu đứng dậy dẫn theo thanh nguyên kiếm hướng đối phương đi đến đối phương hai người cũng không đáp lời thấy vệ vô kỵ đi tới tả hữu một phần các cử binh nhận công giết qua đi bên trái nam tử sông ở phía trước binh khí là một thanh dài nhỏ loan đao so trường kiếm còn muốn dài một xích phía trước nuôi đao một cái khoa trương độ cung lúa lượn thượng tiểu, phảng phất con câu thông thường hán đao pháp thức mở đầu Vệ vô kỵ nhận được địa giai trung phẩm vũ khí tham lang đo quyết, đao bí quyết công kích yếu lĩnh, hư nhiều thực thiếu, tựa như tham lang ngôi sao, nham hiểm giảo quyệt. Mười chiêu trung thất chiêu là giả, ba chiêu mới là bây giờ công kích. Một gã khác nam tử đi ở phía sau, tay cầm một thanh rất nặng trường kiếm, thi triển kiếm pháp tư thế. Vệ vô kỵ không biết. Bất quá từ khí thế thượng khán, chắc là mở rộng ra đại hạp, công nhiều thủ thiếu kiếm pháp vũ kỹ, am hiểu công kích kiếm pháp, cư nhiên núp ở phía sau mặt. Đi ở phía trước chủ công, dĩ nhiên là tham lang đao. Vệ vô kỵ nhìn nữa hai người, công phạt đi vị tiến độ, trong nháy mắt hiểu được, đối phương hai người là một bộ đao kiếm sát nhập chiến trận. Cẩn thận! Đây là tham lang phá quân chi sát trận. Ngồi ở phía sau Nam Cung Hùng, hướng vệ vô kỵ hô. Phá quân tinh, tung hoành thiên hạ, tham lang tinh, nham hiểm rào quyệt. Hai người phối hợp sát trận, quả thực chính là một hồi muốn tránh cũng không được tuyệt sát. Hơn nữa hai người đều là thất trọng thiên sơ kỳ thực lực. từ cảnh giới thượng hán, đều so vệ vô kỵ cao hơn, phía sau tất cả mọi người khẩn trương. Vệ vô kỵ quen thuộc phù văn pháp trận, đã sớm thấy rõ đạo lý trong đó. Hô, thân hình hắn nhất chuyển, trường kiếm chỉ phía xa, về phía trước và mạnh. Quả nhiên, loan đao nam tử là hư chiêu, hướng bên cạnh lấp mình. Trường kiếm nam tử cái sau vượt cái trước, một đạo gió kiếm hiệp phá quân phần thế, rất nặng trường kiếm hóa thành một mảnh hư ảnh, hướng vệ vô kỵ chém tới. Vong bong tranh. vệ vô kỵ kiếm thế rồi đột nhiên biến hóa nghịch phong thập tam kiếm đệ nhất kiếm thức hai đạo nhân ảnh trong nháy mắt cuốn đấu buộc phát ra len kèn kiếm minh vệ vô kỵ chân đạp du long bộ thân hình bỗng dưng nhanh hơn phản phất thú hồn ảo ảnh thông thường phía sau xem cuộc chiến ba vị gia chủ vệ thanh nguyên ninh kinh thiên nam cung hùng thần sắc chút ngưng lập tức đại hỷ phảng phất xem thắng lợi thông thường chính như ba vị gia chủ sở liệu sau mấy hiệp vệ vô kỵ trong tay thanh nguyên kiếm kiếm thức biến đổi sử xuất kiếm thứ tư thức thanh nguyên kiếm ở trên hư không họa xuất một đường vòng cùng trở nên như một luồng nghịch như gió xuyên qua đối phương phòng thủ khe hở trực tiếp xuyên vào lồng ngực của đối phương hào kiếm cái này vài cái công kích động tác cực nhanh vệ vô kỵ cảm giác trong tay thanh nguyên kiếm cùng kiếm pháp của mình vũ kỹ có một loại thiên nhiên phù hợp dễ sai khiến thông thường hầu như chính là tại hai người tiếp xúc trong sát na liền công phá đối phương phòng ngự trường kiếm nam tử lảo đảo hướng bên cạnh thối lui ngã trên mặt đất hô Vệ vô kỵ trường kiếm vung lên, thân hình phẳng phất hành vân lưu thủy, không có nửa điểm trở ngại, hướng loan đao nam tử công tới. Loan đao nam tử đang ở dựa theo chiến trận tiến độ, chuẩn bị cùng đồng bạn phối hợp, đột nhiên thấy đồng bạn rồi ngã xuống, trong lòng thất kinh, không đạo lý a. Thực lực cảnh giới so với phương cao, làm sao có thể nhanh như vậy, liền ngã xuống. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, sự thực chính là như vậy, vệ vô kỵ lấn người phụ cận, trường kiếm như gió, phát ra ngược gió gào thét. Kiếm thế rồi đột nhiên tăng cường, phảng phất một cổ cân lốc, cuốn tới. Tham lang đo quyết, nham hiểm giảo quyệt. Biện pháp tốt nhất, chính là toàn lực công kích, mạnh mẽ áp chế. Không để cho đối phương cơ hội thở dốc. một mực nghiền đè xuống, thẳng đến mang đối phương ép vỡ phá hủy. Đao quang kiếm ảnh, bong bong tranh. Vệ vô kỵ sử xuất tiểu ngược gió kiếm pháp, một trận đoạt công, không để cho đối phương đổi chiều cơ hội. Nam Cung Thiết Sơn nhìn giữa sân, mở to hai mắt, không tin mình thấy sự thực Sáu tầng cùng thất trọng thiên trong lúc đó, cách một cái đại quan, giữa hai người tranh lệch, có thể nói một cái tại thiên, một cái trên mặt đất. Nhưng bây giờ một cái sáu tầng tu giả, cư nhiên có thể ngăn chặn thất trọng thiên, nghiền ép công kích, nói ra quả thực không ai sẽ tin tưởng. Loan đao nam tử cũng hiểu được biệt khuất, ai bảo hắn mất đi tiên cơ, ngay từ đầu đã bị đối phương đoạt công. Tiểu bối đáng chết. Loan đao nam tử giận dữ, ra sức ngăn trở thế tiến công, đột nhiên phất tay ra quyền, một quyền đánh giết đi qua. Ý nghĩ của hắn không có sai, thất trọng thiên lực đạo lớn hơn 6 tầng, Loan Đao phong bế đối phương trường kiếm, nắm tay công, giết, tự mình thắng chắc. Thiên kia chết chắc rồi, là các ngươi Nam Cung gia. Ninh Kinh Thiên người đang ở hiểm cảnh, như cũ không quên chế nhạo Nam Cung Hùng một thanh. Phản bội chi đồ, chết một người thiếu một cái. Nam Cung Hùng cũng nhìn ra Loan Đao Nam tử hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không chỉ xem cuộc chiến gia chủ nhìn thấu kết quả, ngay cả Nam Cung Thiết Sơn cũng nhìn ra Loan Đao Nam tử tình huống không ổn. vệ vô kỵ chém giết trường kiếm nam tử thời điểm biểu diễn ra kinh người thân pháp tốc độ như hắn nhanh như vậy tốc độ thường quy công kích ý nghĩ của tuyệt đối không được mau lui lại nam cung thiết sơn là lớn lúc này vệ vô kỵ thần thức ý niệm khóa lại đối phương du long bộ rồi đột nhiên ra tốc thân hình bỗng dưng ra tốc hầu như nhanh gấp đôi rút kiếm xoay người một kiếm huy đi loan đao nam tử mới vừa nghe nam cung thiết sơn gọi còn chưa kịp phản ứng một mảnh kiếm quang phảng phất một đạo thất luyện Từ trước mắt mình hiện lên. Đầu của hắn, phản phất không có phóng ổn dường như, ngã nhào trên mặt đất. Phúc. Một đạo máu tươi từ cổ phóng lên cao, giống như suối phun thông thường, không đầu thi thể, ngã trên mặt đất. Ta muốn giết ngươi. Nam Cung Thiết Sơn rút ra trường kiếm, thần sắc dữ tợn. Ngươi đã sớm nên lên sân khấu cùng ta nhất quyết thắng bại, không muốn kêu những người này thượng đi tìm cái chết. Vệ vô kỵ trong tay thanh nguyên kiếm chỉ phía xa Nam Cung Thiết Sơn, khí thế như hồng. Cồn vợ bi, mươi 271, lĩnh ngộ kiến thức. Nam Cung Thiết Sơn thân hình lẽ lên tới, trường kiếm hướng vệ vô kỵ công tới. Đang. Một tiếng kim thạch đánh chi thành, hai người trường kiếm trên không trung hỗ kích, dư âm kéo dài hướng tứ phương tản ra. Thật mạnh kiếm thế. Vệ vô kỵ trong lòng ám run sợ, phi thân lui về phía sau. Hắn cảm giác được kiếm của đối phương thế trung, đối kiếm pháp của mình dĩ nhiên mơ hồ có áp chế ý. Vệ gia tiểu tử, bây giờ muốn đi đã chậm. Nam Cung Thiết Sơn một bước ép sát. trường kiếm trong tay biến ảo tàn ảnh phản phất một đạo ngọn núi rồi ngã xuống phô thiên cái địa hướng hắn đẻ xuống vong bong tranh vệ vô kỵ sử xuất du long thân pháp lánh trong lúc đó huy kiếm ngăn trở nhân cơ hội phản kích đều bị đối phương cản lại hắn cảm giác đối phương trường kiếm phản phất một ngọn núi thông thường mình nịch phong thập tam kiếm cũng một đạo ngược gió mặc kệ thế nào tập kích đều không thể công phá ngọn núi phòng thủ mà công kích của đối phương cũng núi cao khuynh đảo long trời lở đất thông thường thế không thể đỡ hướng hắn đẻ xuống của ngưng nghịch phong thập tam kiếm không gì hơn cái này ta vũ kỹ là thiết phong kiếm quyết ngược gió đồng hoang nhưng không cách nào xuyên qua thiết chế tạo ngọn núi nam cung thiết sơn trường kiếm huy động số đạo tàn ảnh phảng phất một loạt ngọn núi cùng tồn tại hướng vệ vô kỵ đè ép qua đây vệ vô kỵ thân hình diễn hóa kéo ra một đạo tàn ảnh tại đàn ngọn núi trong lúc đó chạy tách ra công kích thuận thế phản kích tới đang đang đang một trận kim loại bạo vang thanh nguyên kiếm công kích bị đối phương cản lại. Vệ vô kỵ kiếm pháp lần đầu tiên bị đối thủ áp chế, gan dạ cảm giác vô lực. Ngồi ở phía sau các vị gia chủ, đều nhìn ra vệ vô kỵ tình cảnh không ổn, trên mặt lộ ra vẻ lâm nhiên. "Thanh Nguyên huynh, ngươi tên là nhà ngươi tiểu tử kia trở về à, đối thủ lần này không phải là vậy thất trọng thiên." Linh Kinh Thiên thấp giọng nói. "Vệ gia đệ tử không phải là hạ người lỗ mãng, không thể ngăn chặn thời điểm, tự nhiên sẽ triệt hạ tới." Vệ Thanh Nguyên vẻ mặt thản nhiên, chậm rãi nói, dựa sân tình cảnh vệ vô kỵ càng ngày càng gian nan hắn gặp gỡ đối thủ sẽ mạnh đến nổi không cách nào chống đỡ sẽ liền là bại tướng dưới tay tự mình như hôm nay như vậy kiếm thức bị đối phương hoàn toàn áp chế còn chẳng bao giờ gặp qua thiết vi sơn băng nam cung thiết sơn hét lớn một tiếng kiếm trong tay thế rồi đột nhiên biến đổi vệ vô kỵ cảm giác kiếm của đối phương ảnh phảng phất vô số tòa sập ngọn núi không ngừng mà hướng hắn ngược tới vòng vòng tranh hắn huy kiếm ngăn trở thân hình lui về phía sau tránh Quân Phong Bái Thiên, Nam Cung Thiết Sơn Kiếm Thế Diện Hóa, vô số đạo kiếm ảnh bay lên, phảng phất ngọn núi hướng thiên đề thẳng, lấy áp đính phần thế công giết qua tới. Vệ vô Kỵ đang chuẩn bị ngăn chặn, đối phương trường kiếm đột nhiên tụ tay, phảng phất có sinh mệnh linh vật thông thường, lăng không vãn ra một đường vòng cung. Ngay một sát na này, tất cả ngọn núi khí thế của, toàn bộ ngưng luyện một đạo trí cường kiếm khí, như huyền sông chạy trồm, cuốn sạch qua đây. Cẩn thận, mau lui lại. Ngồi ở phía sau Nam Cung Hùng la lớn. Hô! Đối phương trường kiếm theo kiếm khí huyền sông, phảng phất gào thét phi chạm mà đến. Đây là vượt qua sáu tầng sau khi, thất trọng thiên đích thực chính thực lực. Vệ vô kỵ phi kiếm thức chỉ là tuột tay phi chạm, xuất thủ sau khi liền không có thể khống chế. Mà đạt được thất trọng thiên thực lực tu giả, nhưng có thể làm được dùng tu luyện khí huyết chi lực, cách không điều khiển binh khí, tuy rằng không thể làm đến hoàn toàn điều khiển, ngự kiếm giết người cảnh giới, nhưng ai mạnh ai yếu, vừa nhìn liền biết. Và anh trường kiếm lăng không hạ xuống phảng phất ngọn núi bay tới rơi mặt đất khí lãng mang theo cắt đá bụi bậm quét ngang toàn trường che khuất tầm mắt của mọi người hô một đạo nhân ảnh cực nhanh về phía sau bay ngược lăng không xoay người ở trên hư không dấm trận tại chỗ trở lại trên bậc thang lui vào bình chướng trong vệ vô kỵ lui vào bình chướng sắc mặt tái nhợt đầu vai chạy vết máu tuy rằng hắn cực lực tranh lẽ vẫn bị đối phương thương tổn được giữa sân nam cung thiết sơn một đạo quầng phong vệ trưởng lực mang khắp bầu trời bụi bẩm thổi tan về phía trước đi tới trường kiếm bên cạnh thân thủ hư dẫn xuyên vào trên mặt đất trường kiếm đinh điệu một tiếng nhảy dựng lên rơi vào trong tay của hắn. vệ ra tiểu bối đi ra cho ta nam cung thiết sơn huy kiếm chỉ phía xa quát lớn ngươi còn có xấu hổ hay không ngươi là thất trọng thiên hắn là sáu tầng trung gian cách một cái đại quan đương nhiên không phải là đối thủ của ngươi linh kinh thiên lên tiếng mắng đạo đua này văn bình trướng không là cái gì danh trời Lập tức đã có người tới phá giải. Nam Cung Thiết Sơn nói. Các ngươi trăm phương ngàn kế, trái lại cẩn thận A. Vệ thanh nguyên lạnh nhạt nói. Làm đại sự đương nhiên kế hoạch chú đáo, chuyện này chuẩn bị biết bao năm, mỗi cái chi tiết đều có lo lắng, các ngươi không đường, có thể đi. Nam Cung Thiết Sơn ngạo nghệ nói. Nam Cung Hùng thở dài, đối vệ vô kỵ vây vây tay, vệ vô kỵ ngươi qua đây, ta có lời muốn nói với ngươi. Vệ vô kỵ đi tới, ôn quyền nói, tiền bối có gì phân phó. Thực lực của ngươi không tốt, kiếm thức bị hắn áp chế, nhưng muốn còn hơn hắn cũng không phải không có khả năng. Nam Cung Hùng đưa ngón tay ra, trên mặt đất vẽ ba đạo làn ngang, mỗi điều làn ngang ngũ tấp dài, sau đó nhìn về phía vệ vô kỵ, lặng lẽ không nói gì. Vệ vô kỵ nhìn trên đất làn ngang, trong lòng rung mạnh, ánh mắt nữa cũng vô pháp rời. Xem hiểu chưa? Nam Cung Hùng hỏi. Vệ vô kỵ gật đầu. Nam Cung Hùng trên mặt lộ ra tiêu ý, gật đầu, xóa đi trên đất làn ngang, lại vẽ năm đạo tuyến. không đơn giản chỉ là là ngang, còn có nghiêng tuyến cùng dựng thẳng tuyến. Vệ vô kỵ không chớp mắt nhìn, sau đó gật đầu. Nam Cung Hùng trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhưng hắn không nói gì, xóa đi trên đất hòa vết, lại vẽ mười đạo hành tà vài thụ đường cong. Vệ vô kỵ túi đầu không nói lời nào, tam hô hấp sau khi, gật đầu. Nam Cung Hùng kinh ngạc được không khép miệng được, bên cạnh linh kinh thiên cũng lộ ra nét mặt cổ quái, nhìn về phía vệ vô kỵ ánh mắt của, có không nói ra được khiếp sợ. Mà ngồi ở bên cạnh vệ Thanh Nguyên cũng là vẻ mặt vẻ mặt, bất quá hắn nuôi tính công phu cao hơn hai người, vẻ mặt từ trên mặt chợt lóe lên, khôi phục thái độ bình thường, nhắm hai mắt lại. Nam Cung Hùng vội vàng xóa đi hòa vết, lại vẽ mười mấy đạo đường cong. Lần này đường cong có đường cong, còn có rủ sao giao nhau, đầu đuôi liên tiếp đường cong. Vệ Vô Kỵ ngưng thần, mười cái hô hấp sau khi, hướng Nam Cung Hùng gật đầu. Hảo hảo hảo, ngươi xem đã hiểu, cũng sẽ không rơi hạ phong, Nam Cung Hùng nói liên tục tam chữ tốt. cười liên tiếp gật đầu. Người thực sự xem hiểu. Linh Kinh Thiên có chút không quá tin tưởng, nhìn vệ vô kỵ hỏi. Ta còn cần một người tĩnh tâm suy nghĩ một chút. Vệ vô kỵ nói xong, xoay người đi tới một cái không người nhìn thấy địa phương, đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong. Vệ Thanh Nguyên mở mắt, nhìn một chút vệ vô kỵ rời đi bóng lưng, cười hướng Nam Cung Hùng chắp tay, Nam Cung Hinh, đa tạ. Nam Cung Hùng mập mạp mặt của, cười cười, nghiệp tu thở dài, lúc này cái này mấu chốt. Bọn ta đều là cách cái chết không xa người, một ít nông cạn thiên kiến mẹ phái, liền không cần phải bốn. Hy vọng nhà ngươi vệ vô kỵ, có thể ngăn trở Nam Cung Thiết Sơn. Lúc này, lại có mười mấy người từ hành lang đi ra, đều là một ít sáu tầng, thất trọng thiên con em gia tộc. Một người trong đó tại Nam Cung Thiết Sơn bên hai, thấp giọng nói vài câu, Nam Cung Thiết Sơn gật đầu nở nụ cười. Chúng ta viện quân lập tức tới ngay, bình chướng mang không phải là cản trở. Các vị gia chủ, tại hạ hết lời ngon ngọt. Cấp bậc lễ nghĩa cũng đến rồi. Nếu như muốn bảo trụ người nhà của mình, liền lập tức mang ra tộc ký hiệu tín vật, giao ra đây cho ta. Nam cung thiết sơn cả tiếng kêu gọi đầu hàng, vẻ mặt vẻ đắc ý. Côn vật trăm bảy mươi 272, nhất chiêu giết chết. Ngồi ở bình chướng phía sau các vị gia chủ, trong lòng căng thẳng, một số người sắc mặt đại biến. Chư vị không cần theo ta chờ, nếu như nguyện ý giao ra gia tộc ký hiệu tín vật, chỉ để ý nghe theo. Việc đã đến nước này, Lão Phu không lời nào để nói, liên lụy chư vị theo chịu khổ. Vệ thanh nguyên lạnh nhạt nói, ta kỷ thiên hóa đến nơi đến trốn, bất quá chỉ là thân vẫn mà thôi, sẽ không rời bỏ lúc đầu minh ước. Kỷ gia gia chủ kỷ thiên hóa trầm giọng nói, đúng vậy, bọn ta sẽ không dùng bỏ minh ước, tính là giao ra gia tộc tín vật, nhà người hay là tại tay người khác. Tính là giao ra ký hiệu tín vật, cũng khó thoát khỏi cái chết, hà tất làm không tin người đây. Ha ha, tính là bất tử, cũng là tại lồng giam chung kéo dài hơi tàn. không bằng chết đi. Cái khác tiểu gia tộc gia chủ, đều nhộn nhịp biểu kỳ, dẫu có chết không hướng phản bội khuất phục. Vệ thanh nguyên cười gật đầu, hướng mọi người ôm quyền chắp tay, đa tạ, đa tạ chư vị. Nam Cung Hùng cùng Ninh Kinh Thiên cũng cùng nhau chắp tay, cười hướng mọi người nói tạ ơn. Lúc này, vệ vô kỵ từ phía sau đi ra. Này, vệ ra tiểu hậu sinh, ngươi suy nghĩ minh bạch. Ninh Kinh Thiên thấy vệ vô kỵ, dương mắt hỏi. Vệ vô kỵ gật đầu. Vậy làm phiền ngươi? Cho tên này Nam Cung ra phản bội một điểm nhan sắc nhìn. Nam Cung Hùng lạnh lùng nói. Vệ vô kỵ hướng Nam Cung Hùng gật đầu, hướng giữa sân đi tới. ngươi nghĩ vệ vô kỵ có thể thắng Nam Cung thiết sơn. Linh Kinh thiên hỏi. Nam Cung Hùng lắc đầu, nếu như xuất kỳ bất ý, đánh ú, có thể tiểu thắng nhất chiêu, đả kích một chút đối phương, tiêu ngạo dáng vẻ bệ vệ, không hơn. Bất quá đây không phải là luận võ, tiểu thắng nhất chiêu, không có chút nào tác dụng Thanh Nguyên Huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Linh Kinh Thiên hỏi vệ Thanh Nguyên. Vệ Thanh Nguyên lắc đầu, vô kỵ hài tử này, ta không hiểu rất rõ, nói không quá chuẩn. Nhà của ta tiểu tiên luận võ sau khi, trái lại đối thực lực của hắn rất tôn sùng. Kỳ Thiên Hóa ở một bên nói. Tất cả mọi người đừng nói nữa, mau nhìn giữa sân, hai người muốn động thủ. Nam Cung Hùng cắt đứt mọi người đối thoại. Giữa sân, vệ vô kỵ Dương Kiếm đứng lặng, nhìn đối diện Nam Cung Thiết Sơn. Khó có được ngươi có dũng khí, trước đi tìm cái chết. Nam Cung Thiết Sơn nhanh vừa cười vừa nói: Lần này ta là tới cho ngươi chăm sóc người thân trước lúc Lâm Trung. Vệ Vô Kỵ lạnh lùng nói: Bại tướng dưới tay, rõ rạc, ta lập tức liền diện ngươi. Nam Cung Thiết Sơn trường kiếm vung lên, kiếm thức diện hóa, huyễn hóa ra vô số đạo kiếm ảnh. Mỗi đạo kiếm ảnh chính là một ngọn núi, phảng phất mấy ngọn núi, hướng Vệ Vô Kỵ nghiền ép mà đến. Vệ Vô Kỵ thân hình nhẹ nhàng được giống như chim bay, nhảy lên một cái, về phía trước lăng không hư bộ, phảng phất chân đạp ngọn núi mà đi. Hướng đối phương công giết đi, chính diện cường công, Người muốn chết. Nam Cung Thiết Sơn một bước nhảy lên, đón vệ vô kỵ công tới. Phảng phất hai con phi điểu giao thoa bay vút mà qua, hai đạo nhân ảnh ở trên hư không giao thoa, chợt lóe lên. Kiếm khí ngang dọc trong lúc đó, không ai thấy rõ giao thủ quá trình. Ngay cả mỗi cái gia chủ cũng bởi vì chúng độc, thực lực bị áp chế nguyên nhân, không có thấy rõ hai người trên không trùng trong nháy mắt công phạt. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, vô biên khí lãng hướng bốn phía quét tán. giữa sân cơn lốc tàn sát bừa bãi người của đối phương đứng ở phía sau trên mặt mặt lộ kinh sắc không được địa lui về phía sau tránh né bình trướng cảm giác được áp lực bách cận nổi lên từng đạo ánh huỳnh quang mang công kích dừ bà chắn bên ngoài vệ vô kỵ về phía sau bay rớt ra ngoài rơi trên mặt đất đang đang đang địa lui về phía sau một mực thối lui đến bậc thang vị trí mới đứng vững thân hình dừng bước nam cung thiết sơn rơi trên mặt đất sau lùi lại mấy bước thân hình lảo đảo trường kiếm thương địa một tiếng cắm vào mặt đất chống đỡ thân thể, rồi mới miễn cưỡng không có rồi ngã xuống. Hắn kinh ngạc nhìn vệ vô kỵ, muốn nói chút gì, Trương Liếu Trương Truy lại phốc địa phun ra một ngụm tiên huyết, rốt cục té trên mặt đất, lúc đó chết. Vệ vô kỵ nhất chiêu chiến thắng, chém giết Nam Cung Thiết Sơn. Ngồi ở phía sau gia chủ, toàn bộ khiếp sợ. Nguyên tưởng rằng vệ vô kỵ chỉ có thể tiểu thắng, thậm chí còn miễn cưỡng bình thủ, không nghĩ tới dĩ nhiên nhất chiêu dưới, liền chém giết thực lực cao với mình Nam Cung Thiết Sơn. Thật là ngoài người ngoài ý liệu. Ninh Kinh Thiên lớn tiếng khen. Nam Cung Hùng nhìn trong sân vệ vô kỵ, gật đầu, nộ tính như vậy, không hổ là yêu nghiệt thiên tài. Chúc mừng Thanh Nguyên Huynh, đạt được nộ tính như vậy đệ tử. Ta các gia tộc văn bối, mặc cảm A. Thật không ngờ vệ gia sẽ có xuất sắc như vậy văn bối, thật là thiên tài cũng. Cái khác người cũng là một mảnh tàn thán. Vệ Thanh Nguyên thì cười hướng mọi người khiêm tốn, nội tâm cũng là kích động không thôi. Lấy vệ vô kỵ nộ tính. Tuyệt đối có thể tại Lâm Giang Phủ Thành Xương Hùng, coi như là hoàng thành tranh bá, đoạt được thứ tự, cũng không phải không thể nào. Như vậy gia tộc văn bối, tuyệt không có thể chết hơn thế, liều mạng cũng muốn đem đưa ra hiểm cảnh. Mọi người ở đây trò cười thời điểm, một đạo nhân ảnh điện xa tới, thương, trường kiếm ra khỏi vỏ thanh minh, phảng phất trong thiên địa thất truyền, rung động nhất phương. Thư không khí lưu rồi đột nhiên hỗn loạn, kiếm khí kích động trong lúc đó, một đạo hàn quang thất luyện, phá không hướng vệ vô kỵ đánh tới. vệ vô kỵ tâm thần bỗng nhiên co lại thần thức ý niệm khóa lại đối phương bốn phía hết thảy đều trở nên mơ hồ chỉ có đối phương đâm tới trường kiếm lưu ý thức vô cùng rõ ràng thanh nguyên kiếm trên không trung sẹt qua một đường vòng cùng tiếng gió thổi theo mũi kiếm chỉ hướng nghịch thế lưu hưu. hô bùi bầm theo gió dựng lên kiếm đáy dương trần hướng đối phương công tới kiếm của đối phương thế không có nửa điểm trở ngại hầu như chính là trong nháy mắt phá tan vệ vô kỵ thế tiến công đến rồi phụ cận đinh Vệ vô kỵ huy kiếm để ngang trước ngực, ngăn trở đối phương thần hồ kỳ thần một kích. Thân hình lại không tự chủ được về phía sau bay rớt ra ngoài, một mực về phía sau, lui vào bình trứng trong. Phúc. Vệ vô kỵ trường kiếm trụ địa, nhịn không được phun ra một ngụm tiên huyết. Người rất mạnh, mạnh hơn nam cung thiết sơn thượng không chỉ một bậc. Vệ vô kỵ nhất Chiêu bị thương, phun ra một ngụm hứ huyết, cảm giác khá hơn một chút, dương mắt hướng đối phương nhìn lại. Đối phương nam tử cũng là ngẩn ra. Hắn không ngờ rằng vệ vô kỵ cư nhiên lấy lui làm tiến, trốn được bình chướng phía sau, muốn tiếp tục truy sát, cũng không có cách nào. Ninh Hạo Nhiên, không nghĩ tới ngươi toàn gia, cũng sẽ trở thành phản bội hạng người. Ninh Kinh Thiên trước ngực phập Phồng, nội tâm lửa giận, đặt lên một cái độ cao mới. Vệ vô kỵ trong lòng chấn động, người dĩ nhiên là Ninh Hạo Nhiên, lần này trực tiếp thu được phủ thành tỷ thí tư cách mười người một trong. Tuy rằng Ninh Hạo Nhiên cũng chỉ là thất trọng thiên hậu kỳ thực lực, nhưng so với Nam Cung Thiết Sơn, cao hơn không ít không hổ là gia tộc chân chính tinh anh đệ tử ta không phải là đối thủ trừ phi ta có thể tấn chức võ đạo thối thể thất trọng thiên cảnh vệ vô kỵ thầm nghĩ trong lòng lúc này đứng ở bình chướng phía ngoài ninh hạo nhiên thu kiếm ôn quyền con người tham kiến gia chủ ngươi cút đi ninh kinh thiên cả giận nói khởi bẩm gia chủ hạo nhiên tới đây cũng là vì gia chủ ngài a, việc này ván đã đóng thuyền chiều hướng phát triển không thể nghịch chuyển hạo nhiên thỉnh cầu gia chủ thuận theo đại thế Phòng ngừa gà nhà bôi mặt đá nhau, một hồi bi kịch. Ninh hạo nhiên nói. Lao phu thân là gia chủ, lúc nào khuất phục qua. Ha ha. Ngươi cút đi, tiêu chủ sự của người qua đây nói chuyện. Ninh kinh thiên nói. Khởi bẩm gia chủ, phu văn bình trướng cũng không phải là không thể đột phá, thời gian một nén nhang, ta là có thể đi vào bên trong. Ninh hạo nhiên nói. Ha ha, nếu như ngươi muốn giết Lao phu, liền nhanh một chút ta Ninh kinh thiên cười nhạt vài tiếng, hỏi tiếp. ta hỏi ngươi ninh gia chủ mưu là ai cồn vật bi khi f chương hai tấn chức thất trọng thiên nghe ra chủ câu hỏi ninh hạo nhiên trên mặt lộ ra vẻ trần trờ thế nào không dám trả lời ta sao cũng là ngươi chỉ là một tiểu nhân vật không xứng biết việc này ninh kinh thiên dễ ước nói ta không đành lòng gia chủ nghe xong trong lòng khổ sở ninh hạo nhiên đáp ta sẽ vì các ngươi cái này phản bội khổ sở nói mau ninh kinh thiên quát dẹp đường ninh gia chủ mưu là Thả giang thiên ninh hạo nhiên áp. người là nói giang thiên không có khả năng sao là giang thiên ninh kinh thiên thần sắc đại biến túi đầu trong nháy mắt phảng phất giản mua đi rất nhiều